Buổi trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lậu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào hạp sờ xin, si, để lại 3 giây phục chế, đa loạt miễn phí đọc khí. Chương một chín giờ phương hướng có ngăn chặn tay. Thạch đầu ở nước ngoài độc bác, có danh khí sau, tự nhiên cũng có một đám đi theo giả. Không hề nghi ngờ, Thạch đầu phi thường lưu tú, gia thế hảo, tự thân năng lực cũng cường, văn lý khoa, võ thuật y lý thuật thương pháp. Máy móc chí năng chế tạo chờ các loại nghiên cứu đều có đề cập. Đương nhiên, có chút là hắn lén nghiên cứu, có chút là bên ngoài thượng nghiên cứu. Chính mình một quốc gia đồng bào tự nhiên muốn che chở điểm, hiện giờ quốc lực biến cường, người trong nước ở nước ngoài nguyên bản đã chịu coi khinh cũng chậm dại chuyển biến. Thạch đầu giao không ít bằng hữu quốc nội không ít, nhưng hải ngoại cũng không ít. Bất quá càng nhiều đều là cùng chung trí hướng người, trừ bỏ người nhà, thạch đầu cũng không có để cho người khác biết hắn 18 tuổi phải làm binh, nhưng về nước là khẳng định. Thạch đầu làm nổi bật tự nhiên khiến cho không ít người hâm mộ ghen tị hận, không quen nhìn thạch đầu bọn họ người còn có tưởng âm thạch đầu bọn họ người cũng không ít. Tự thạch đầu lại đây đọc bắt sau, gặp được sự tình cũng không ít, nhưng đại bộ phận người đều là tâm tồn thiện nghiệm, cho nên thạch đầu vườn trường sinh hoạt cũng phi thường phong phú. Cũng không phải nước ngoài ánh trăng tương đối viên, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, đương nhiên người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chạy cũng là bình thường. Nhưng tổ quốc cũng là chúng ta căn, mặc dù thân ở bên ngoài, cũng có một viên ái quốc tâm đây là tất yếu tổ quốc cũng là yêu cầu người trong nước cộng đồng tín niệm cùng yêu quý kỳ thật nước ngoài có người tốt cũng có người xấu cũng đặc chỉ cái nào khu vực người là hảo cái nào khu vực người liền nhất định toàn hư người tiêm vốn dĩ chính là phức tạp một nghiệm thiên đường một nghiệm địa ngục nơi nào đều có người tốt người xấu hiện giờ thạch đầu còn không có chính thức tốt nghiệp nhưng trong ngoài nước đã không ít cơ cấu mời chào lăng hắn bất quá thạch đầu căn bản đều không cần suy xét nay sẽ thạch đầu ở phòng thí nghiệm Các bạn học đều từng người tan đi, đại gia đã đói bụng cũng là muốn tìm ăn, cho nên thực mau phòng thí nghiệm chỉ còn lại có thạch đầu cùng giáo thụ. Lộc cộc lộc cộc thạch đầu nghe được trong bụng truyền đến tiếng vang, biểu tình xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Dân dĩ thực vi thiên, thạch đầu cũng là tuyệt không sẽ cùng chính mình bụng không qua được người, cho nên bụng đã xảy ra cảnh báo, thạch đầu lập tức đem trong tay đầu sự tình vừa thu lại cùng giáo thụ tai kiến. Rời đi khu dạy học, thạch đầu liền hướng tới trường học cổng lớn đi đến, nhân trụ ly trường học gần. Thạch Đầu đều đi đường đi học, nay sẽ vừa đến cửa trường, một cái em mở quốc dương quang hình sinh viên liền lưu một cái ván trượt lại đây, hướng tới Thạch Đầu Hải Thanh, bái trạch học trưởng tư ân. Trần Đông học ở ngõ nhỏ bị ngăn cản, Thạch Đầu nhanh nhẹn đem người lấp kín, ở đâu cái ngõ nhỏ, chính là tư ân. Trần thuê trung cư phụ cận, ta nhưng nhắc nhở ngươi, bọn họ người không ít, cũng không biết tư ân. Trần đắc tội ai, hoặc là hướng ngươi tới, cái này sinh viên, Thạch Đầu tự nhiên là nhận thức. Cũng là một cái cao chỉ số thông minh thiên tài, 15 tuổi sinh viên, còn từng ở trang web trường thượng công khai tỏ vẻ quá nhất định phải siêu việt thạch đầu. Đến nỗi Trần Tư ân là hóa chất chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, thạch đầu trợ lý học viên, 25 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, trong nhà cũng là kinh doanh xí nghiệp, điều kiện không tồi. Cảm tạ, thạch đầu hướng tới báo tin người gật đầu, sau đó cho bảo tiêu gọi điện thoại, làm bảo tiêu đi trước điều tra, hắn hiện tại chạy tới nơi. Còn chưa tới thời điểm. Thạch đầu cũng đã xác định Trần Tư ân phương vị, này vừa đến thời điểm, bị đổ không chỉ có Trần Tư ân còn có một cái khác lưu học sinh. Bọn họ đã đã giao thủ, thậm chí bị chế trụ. Đối phương là trên đường, còn không rõ ràng lắm lai lịch, dù sao khẳng định không phải chính đạo, chính đạo sẽ không dùng như vậy phương thức giải quyết vấn đề. Các ngươi là người nào, mục đích là cái gì? Thạch đầu ra tiếng nói. Nói thạch đầu đi rồi từng vào đi dơ dơ lên di động nói, vừa mới ta đã báo nguy, mặc kệ các ngươi là cái gì nguyên nhân một hồi đều cùng cảnh sát công đạo. Ai ra, ta tưởng là ai, nguyên lai like là Z quốc lưu học sinh đại biểu thiên tài. Nói tới đây cầm đầu người trẻ tuổi, cười nhạo nói, còn báo cảnh đâu, xem ra thiên tài không hiểu quy củ, chúng ta nếu dám xuất hiện ở chỗ này còn sợ cảnh sát. Các ngươi muốn thế nào, cái dạng gì điều kiện mới thả người. Thạch đầu nói, cũng thấp giọng làm bảo tiêu tạm thời đừng xuất hiện. Đối phương cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, cùng cao chỉ số thông minh thiên tài nói chuyện chính là thông khoái Chúng ta muốn cùng bái Trạch Cao nói chuyện hợp tác, muốn ngươi trên tay tiến hành nghiên cứu thành quả. Thạch đầu nhẹ xả khoe miệng, ăn uống thật đại, thế nhưng muốn hắn nghiên cứu thành quả. Thạch đầu híp lại mắt thấy đối phương, ha hả ha cười hai tiếng, không nói. Như thế nào? Ngươi hai cái trợ thủ mệnh không đáng. Đối phương thấy thạch đầu không nói liền ra tiếng nói. Nghiên cứu thành quả cũng không phải ta một người, là đại gia cộng đồng nghiên cứu hạng mục, hơn nữa từ giáo thụ đạo sư đi đầu, việc này ta cũng vô pháp làm chủ. Thạch Đầu hai tay một quán. Đối phương nói, như thế nào không làm chủ được đâu, xem ra thiên tài quá coi thường chúng ta. Nói tới đây, đối với thủ hạ nói, cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ. Muốn đánh liền hướng về phía ta đến đây đi, ta vừa lúc cũng nhìn xem các ngươi lệnh giáo các ngươi thân thủ. Thạch Đầu lời này vừa ra, đối phương gật gật đầu, nhưng có thủ hạ hướng về phía Thạch Đầu tới. Thạch Đầu đối với thấp giọng làm bảo tiêu ở nơi tối tăm hầu cơ cứu người, chính mình đã đón nhận hai cái người da đen đánh bại năm tay một hồi vũ lực đánh giá nháy mắt triển khai. Thực mau hẻm nhỏ liền tràn ngập đánh nhau thanh âm, trần tư ân thuê trùng cư tuy rằng cũng ở trường học phụ cận, nhưng tương đối tới nói xa xôi một ít, này sẽ thế nhưng không có người tới gần nơi này. Này một dao khởi tay tới, thạch đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là giống nhau trên đường người, thân thủ cũng chỉ là giống nhau tiêu chuẩn. Không phải những cái đó cái gì sát thủ đặc công, như vậy thân thủ cũng không phải thạch đầu đối thủ, nhưng nhân ra người nhiều. Thạch đầu mới giải quyết năm cái chỗ tối lại dũng 10 cái ra tới mặt khác bị thương năm cái liền gánh nặng rời đi thạch đầu vô ngữ đây là tính toán xa luân chiến hắn phụng bồi rốt cuộc mặc kệ đối phương cái gì địa vị lúc này đây tự nhiên cũng đem hắn cấp đắc tội bạch bạch bạch tiếng vang đối phương cầm đầu người ở vỗ tay một bên thưởng thức còn một bên đối với thạch đầu nói chúng ta dục minh thủ lĩnh thực thưởng thức ngươi nếu là ngươi chịu nguyện ý gia nhập chúng ta dục minh chúng ta tự nhiên ưu đãi với ngươi ha hả như vậy mời chào phương thức thật đúng là không dám cung duy Thạch Đầu ra tiếng nói, Dục Minh, hắn xác thật biết có như vậy cái tổ chức, khác người phi thường kiên kỵ. Hơn nữa nghe nói Dục Minh rất khổng lồ, khẳng định nhân tài đông đúc, nhưng cùng hắn giao thủ này đó cũng hoàn toàn không thế nào. Thạch Đầu cảm thấy có lẽ bọn họ cũng chỉ là một cái thử, phái tới đều không phải cao thủ. Chỉ chốc lát, đối phương đã bị Thạch Đầu gác đảo một mảnh, trở ra người đã cầm thương chỉ vào Thạch Đầu, Thạch Đầu cong cong môi nói, đừng đua hỏa, 9 giờ phương hướng, có ngăn chặn tay đâu. Lời này rơi xuống. Đối phương một đốn, không khỏi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến người. Ngăn chặn tay nếu là làm ngươi tốt như vậy phát hiện, còn làm cái gì ngăn chặn tay. Thạch Đầu nhún vai nói, đem bằng hữu của ta cấp thả, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, tin tưởng các ngươi cũng không muốn cùng ta là địch. 19. Chương 702 bụng lại lần nữa kháng nghị. Cầm Đầu người rốt cuộc đứng lên, trong mắt chiến ý hừng hực, không hổ là quân nhân gia đình xuất thân, quả nhiên thân thủ lợi hại, để cho ta tới gặp ngươi. Người này nhìn giống nhau Nhưng lại là hôm nay dẫn đầu người, thạch đầu cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Thỉnh thạch đầu cũng tưởng lĩnh giáo linh giáo. Nháy mắt hai người thực mau liền đánh nhau rồi, thạch đầu chiêu thức cũng không có cố ý kịch bản. Hắn đặc biệt thu thập quá trong ngoài nước rất nhiều võ công chiêu thức cùng đấu pháp tới nghiên cứu cùng học tập. Cho nên cho dù vừa mới vẫn luôn nhìn thạch đầu chiêu thức con đường dẫn đầu người này sẽ cùng thạch đầu so chiêu, đều sợ không rõ thạch đầu đế, hắn luôn luôn tự xưng là thân thủ không tồi, tuy rằng cùng dục mình đứng đầu sát thủ so không được. Nhưng so thượng không đủ, so hạ cũng có thừa. Này đó thủ hạ đều là hắn dạy ra, trình độ còn chưa kịp, nhưng nhân số không ít, lại bị thạch đầu nhẹ nhàng như vậy giải quyết, làm hắn đối thạch đầu nhiều hết mức vài phần hứng thú. Nhưng không nghĩ tới chính mình ở thạch đầu trên tay cũng chưa từng có mấy chiêu, tâm linh nháy mắt bị hung hăng đả kích, ngươi đây là cái gì công phu, ta cũng nghiên cứu quá rét quốc công phu, cũng nghiên cứu quá quân thể quyền, liền không có xem qua ngươi như vậy đấu pháp. Thạch đầu nhìn hắn nói, Ngươi ở dục minh thuộc về cái gì địa vị hoặc là dục minh cao tầng có phải hay không có người thân thích đối phương cười nói ta là dục minh thủ lĩnh nhi tử người tin hay không dục minh thái tử ra thạch đầu những mày nói dẫn đi dục minh thái tử ra nếu là này trình độ dục minh tương lai kham mưu bất quá hắn cũng không biết dục minh thủ lĩnh có mấy cái nhi tử cho nên nói ngươi là đệ mấy đứa con trai xem như tiểu nhân đi hơn nữa là tư sinh tử bất quá lời này đối phương tự nhiên sẽ không nói Thạch Đầu đảo ngoại ý muốn với hắn thẳng thắn, nghe xong cũng hiểu rõ, nếu là nhỏ nhất nhi tử, không phải trọng điểm bồi dưỡng, cũng không kỳ quái. Đi rồi, Thạch Đầu đã không có hứng thú lại đãi đi xuống. "Hải, ngươi không cần ngươi bằng hữu." Đối phương nói, Thạch Đầu hướng hắn cười cười, đối phương hướng tới phía sau vừa thấy, thủ hạ đều ngủ rồi, nơi nào còn có thể nhìn đến cột lấy kia hai người trẻ tuổi. Đối phương ha hốc mồm, "Ngươi như thế nào làm được? Ngươi người dùng cái gì đem ta người cấp mê choáng?" Không nói cho ngươi. Thạch đầu cảm thấy người này còn rất có ý tứ, chỉ tiếc đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Nhìn thạch đầu này muốn như vậy đi rồi, hắn lại hướng về phía thạch đầu phía sau hô, Ngươi không muốn biết, ai muốn ngươi trên tay nghiên cứu thành quả. Ngươi sẽ nói cho ta. Thạch đầu xoay người hỏi. Không nói. Dục minh chính là có quy củ, quyết không tiết lộ khách hàng. Kia không phải được, ngươi chạy nhanh đem người lộng đi, cảnh sát một hồi liền phải tới. Thạch đầu không lại vô nghĩa, trực tiếp đi ra hẻm nhỏ. Đến nỗi những cái đó ngã xuống người như thế nào bị đối phương lộng đi, thạch đầu liền mặc kệ. Những người này đều là bảo tiêu dùng điện giật thương cấp điện vượng, thạch đầu đem điện thương tăng thêm cải tạo thành tiểu mới điện giật thương. Tuy rằng thí nghiệm qua, nhưng rốt cuộc vô dụng đến người khác trên người, hiện tại xem giá hiệu quả vẫn là không tồi. Đối phương cũng không có lại gọi lại thạch đầu, thạch đầu trở về, Trần Tư ân cùng một cái khác học đệ lương bân đã ở trong nhà. Bái trách học trưởng. Hai người tuy rằng so thạch đầu tuổi đại, nhưng bọn hắn là nghiên cứu sinh. Thạch Đầu là tiến sĩ sinh, cho nên Thạch Đầu là học trưởng. Hôm nay cho các ngươi bị sợ hãi, gần nhất chúng ta đỉnh đầu thượng nghiên cứu hạng mục bị người nhớ thương, các ngươi cũng tiểu tâm một ít, ta phái người đưa các ngươi trở về. Thạch Đầu nói. Hai người cũng gật gật đầu, không có lại ở lâu, liền từ Thạch Đầu an bài bảo Tiêu đưa ly. Hai người sau khi rời đi, Thạch Đầu liền đối với Bảo Tiêu Lý Long nói: Long thúc, cha một chút dục mình sự tình, ta muốn dục mình kỹ càng tỉ mỉ tư liệu còn có dục minh thủ lĩnh cùng con của hắn sự tình thạch đầu trước kia biết dục minh cái này tổ chức nhưng rốt cuộc không có đi tìm hiểu rốt cuộc hắn cùng dục minh không có gì tiếp xúc thạch đầu cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi điều tra nhưng hiện tại dục minh tìm tới hắn thạch đầu tự nhiên phải hảo hảo hiểu biết một phen thức mau thạch đầu liền bắt được dục minh tư liệu dục minh thủ lĩnh cả đời này đều ở gieo giống nhi tử có hai mươi mấy người nữ nhi mười mấy bất quá tất cả đều là tình nhân sinh Đến nỗi có hay không lưu lạc bên ngoài hai tử, cũng không biết. Chỉ là hiện tại dục minh thủ lĩnh chỉ còn lại có bốn cái nhi tử, tiền tam cái đều phi thường ưu tú, cuối cùng một cái nhưng là thạch đầu nhìn thấy cái kia. Hơn nữa nữ nhi cũng chỉ dư lại hai cái, cái khác đều chết, không phải chết ở huấn luyện đảo, chính là tiếp nhiệm vụ thời điểm chết. Có thể thấy được dục minh cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, hơn nữa cá lớn nuốt cá bé, này đó con cái khẳng định cũng là sẽ giết qua. dục minh có một cái quy củ, Dục Minh người thừa kế đều cần thiết thông chi huấn luyện đảo khảo hạch Trước kia Dục Minh thủ lĩnh nhi nữ đông đảo Cho nên đem con cái đều ném tới rồi huấn luyện đảo Bất quá có lẽ là đã chết quá nhiều nhi nữ Cho nên Dục Minh thủ lĩnh đối tiểu nhi tử khoan dung một ít Tiểu nhi tử tuy rằng cũng đi qua huấn luyện đảo Nhưng cũng không có trải qua tàn khốc huấn luyện cùng khảo hạch Xem xong này đó tư liệu Thạch đầu híp lại mắt Hắc ưng có phải hay không Dục Minh người Có thể hay không liền ở Dục Minh Thạch đầu ngầm cha Hắc ưng nhiều năm. Đáng tiếc vẫn luôn không có tra được, thậm chí cha không đến hắc ưng cái kia tổ chức, cũng không biết hắc ưng là người nước nào, tổ chức lại là người nước nào. Từ lần trước cái kia hắc phái tổ chức bị diệt lúc sau, hắc ưng liền phảng phất biến mất dấu tung tích, cũng lại cha không đến cái kia tổ chức tung tích. Nhưng thạch đầu cảm thấy khẳng định không chỉ như vậy, cái này hắc ưng tổ chức khẳng định che dấu thâm. Thạch đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng búng búng tư liệu, sau đó mở ra nổ kẹp úc, đối với bảo tiêu nói, các ngươi đều đi vội đi. Không có việc gì không cần lại đây quấy rời ta. Bảo tiêu động động miệng tưởng nhắc nhở một tiếng, thạch đầu cũng đã chuyên trú ở trên máy tính, bọn họ cũng chỉ hảo lui ra ngoài. Chỉ chốc lát cây nhỏ đã trở lại, thấy thạch đầu ở vội liền hỏi nói, ca, ăn cơm không có. Không có. Thạch đầu lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có ăn cơm, hơn nữa cũng phân phó qua bảo tiêu không cần quấy rầy hắn. Phía trước ở trường học thời điểm, hắn còn bị nói đâu, hiện tại thế nhưng không đông tha, bụng cũng không có báo nguy. Thạch đầu đứng lên, chuẩn bị thu bút nhớ buồn, cây nhỏ nói, ca, ngươi vội đi, ta tới nấu cơm. Tuy rằng bên ngoài quán ăn không ít, bọn họ cũng thường xuyên đi ra ngoài bên ngoài ăn, hoặc là ở trường học nhà ăn ăn, nhưng càng nhiều thời điểm đều là chính mình làm. Thực mau cây nhỏ liền vào phòng bếp hệ thượng tạp dề, vo gạo hạ nồi, đem nồi cơm điện nguồn điện cắm xuống thượng, đè đè, sau đó từ tủ lạnh lấy ra đồ ăn, làm mấy cái đơn giản ba đồ ăn một canh. Lộc cục lộc cục ngửi được đồ ăn mùi hương. Thạch đầu bụng lại lần nữa đã xảy ra cảnh báo. Thạch đầu nhìn chằm chằm chính mình bụng vô ngữ, cây nhỏ này sẽ đi tới đang muốn kêu thạch đầu ăn cơm, nghe được thanh âm, lập tức cười nói, ca luôn là ăn cơm không đúng hạn, cũng không trách bụng kháng nghị. Thạch đầu mỉm cười, này cũng xác thật là, có đôi khi vội lên cũng không rảnh lo bụng, bụng nếu không kháng nghị, thạch đầu không cảm giác được đói. Năm chín, chương 703 mời khách ăn cơm. Thiên tài nhất dây nhớ ký võng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc thịt kho tàu xương sườn, cánh gà chiên coca, tỏi nhuyễn rau xá lách, còn có một cái cà chua canh trứng, xem thạch đầu ăn uống mở rộng ra. Vóng! Thạch đầu yêu nhất ăn chính là xương sườn cùng cánh gà, này hai cái là chăm ăn không nghề, hơn nữa mặc kệ cái gì cách làm, thạch đầu đều thích. Cây nhỏ cũng giống nhau, bất quá cây nhỏ thích ăn thịt bò, hắn vừa ăn biên đối thạch đầu nói, ca, ngày mai nước ăn nấu thịt bò đi. Hảo! Thạch đầu gật gật đầu, ăn ngon hắn đều thích cây nhỏ trên mặt mang theo tươi cười lại nói hậu thiên ăn tam ly gà ngày kia ăn vịt xào địa tôm hùm đất cua lớn so biển còn có hâm lại thịt cây nhỏ niệm một chút rồi ăn mấy ngày nhà ăn cơm cây nhỏ liền hoài niệm quê nhà đồ ăn trường học nhà ăn tráng lệ huy hoàng phi thường khí phái dinh dưỡng lại giảng vệ sinh nhưng thức ăn giống nhau là tiệc đứng thức có chút chỉ một ngẫu nhiên ăn ăn một lần vẫn là không tồi cần phải mỗi ngày ăn cây nhỏ liền không thích tuy rằng cây nhỏ cũng thích ăn ngư bái Ở quốc nội thời điểm, hắn thích nhất đến tiệm cơm tây điểm ngư bái, mặc kệ là phối hợp hắc ớt nước vẫn là cà di nước, hắn đều thích. Tới rồi nơi này sau, cây nhỏ phi thường vui vẻ, có một đoạn thời gian mỗi ngày ăn ngư bái, sau đó hiện tại nghe ngư bái biến xác Lại ăn ngon đồ vật, mỗi ngày ăn, ăn nhiều cũng sẽ nghị, cho nên một vừa hai phải. Ở chỗ này thường ăn đến cơm tây, cây nhỏ dù sao thích quốc cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ động thủ làm. Thạch đầu nấu cơm đồ ăn là thực tiêu chuẩn, đều là chiếu thực đơn làm được. Chủ phối liệu nhiều ít khắc đều phi thường chính xác, hoàn mỹ lại tiêu chuẩn. Cây nhỏ nấu cơm đồ ăn là rèn luyện ra tới, thạch đầu vội thời điểm, cây nhỏ liền chính mình động thủ, ngay từ đầu làm không thể ăn, nhưng chậm rãi cây nhỏ trù nghệ cũng bị rèn luyện ra tới. Ta ngày mai cho ngươi làm. Thạch đầu nói. Cây nhỏ nhưng cao hứng, kia ngày mai ta tan học đi một chuyến siêu thị. Làm bảo tiêu đi là được. Thạch đầu nói xong một đốn, nghĩ tới sự tình hôm nay, liền đem việc này cùng cây nhỏ vừa nói sau đó nhắc nhở nói gần nhất ngươi chú ý một ít Tê nhỏ nhìn thạch đầu nói ca ngươi còn ở cha cái kia tổ chức sự tình sao thạch đầu gật gật đầu không hảo cha Tê nhỏ nói có lẽ dục minh người hẳn là biết chúng ta không hảo cùng dục minh người có tiếp xúc thạch đầu như vậy vừa nói tê nhỏ minh bạch bọn họ là tổ quốc quân nhân gia đình là có thể ra tới đọc sách nhưng cũng phải chú ý ảnh hưởng dục minh là ưu ám một cái quốc tế tổ chức bọn họ nếu cùng dục minh bên này người nhắc lên Liền sẽ trở thành người có tâm nhược điểm Đây là đối cao gia cực bất lợi Hiện giờ cũng không biết bao nhiêu người muốn bắt bọn họ cao gia nhược điểm Trong ngoài nước đều có Hơn nữa một ít ưu ám tổ chức còn tưởng đem bọn họ kéo xuống nước Ca, ta hôm nay nhìn đến tịch sang nguyệt Tây nhỏ đột nhiên nói Ân, thạch đầu gật gật đầu Cây nhỏ gặp gỡ tịch sang nguyệt không kỳ quái Ca, các ngươi trước kia không phải thực muốn hảo sao Như thế nào hiện tại ngược lại mới lạ Cây nhỏ hỏi Không có mới lạ Mọi người đều vì việc học rút. Nói tới đây, thạch đầu lúc này mới nhớ tới, xác thật cũng là lâu không có nhìn đến tiểu sang Nguyệt, lập tức nói, ngươi ngày mai có thể thỉnh nàng lại đây ăn cơm. Nga, cây nhỏ lên tiếng, cảm thấy thạch đầu cùng tịch sang Nguyệt hai người có chút kỳ quái, hắn trước kia còn tưởng rằng hai người muốn phát sinh điểm cái gì đâu, rốt cuộc hắn ca đối nhân ra như vậy chiếu cố. Hơn nữa tịch sang Nguyệt cũng là hắn ca nhiều năm như vậy tới tiếp xúc nhiều nhất nữ Hải vẫn là chủ động chiếu cố nhân ra làm hắn cũng hỗ trợ chiếu cố hai anh em một bên ăn một bên liêu ăn no nê sau thạch đầu liền đi rửa chén hai người phân công vẫn là thực minh xác thạch đầu xuống bếp thời điểm cây nhỏ liền rửa chén cây nhỏ xuống bếp thạch đầu liền thu thập ngày hôm sau cây nhỏ liền đi siêu thị tuyển nguyên liệu nấu ăn hắn cũng không có kêu bảo tiêu vẫn là tưởng tự mình đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn bất quá đi chọn nguyên liệu nấu ăn trước cây nhỏ liền tìm tiểu sa nguyệt tiểu sa nguyệt này vừa nghe đến cây nhỏ mời nàng đi trong nhà ăn cơm không chút do dự đáp ứng rồi an thiến hướng tới cây nhỏ hỏi cao gia chú đồng học ta cũng có thể đi sao cây nhỏ dừng một chút gật gật đầu cái này làm cho an thiến phi thường vui mừng vì thế an thiến cùng tiểu sa nguyệt liền cùng nhau cùng cây nhỏ đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thạch đầu về đến nhà liền thấy được cây nhỏ cùng an thiến còn có tiểu sa nguyệt ở trong phòng bếp bận rộn an thiến cũng không sẽ chu nghệ ở trong nhà cũng không thế nào tiến phòng bếp gia đình nàng điều kiện hảo ngày thường đều là người hầu làm tốt ăn Ở trường học liền ăn canteen, bằng không liền ăn Tiểu Sa Nguyệt làm đồ ăn. Hiện tại nhìn cây nhỏ hệ tạp dề, an thiến trong mắt đều mạo ngôi sao, 18 tuổi cây nhỏ dáng người thon dài, 1m83 thân cao, có quý công tử ưu nhã khí chất. Cho dù này sẽ đang ở phong bếp, hệ tạp dề cũng chút nào không giảm nửa điểm quý khí, ngược lại bằng thêm một cổ ấm áp, thật là một quả khí chất ưu nhã âm năm a Tiểu Sa Nguyệt dùng khuỷu tay đâm đâm an thiến, làm nàng thu liễm một ít, lúc này nhìn đến thạch đầu trở về. Vội đứng lên hô một tiếng, thạch đầu ca ca. Nếu là trước kia Tiểu Sa Nguyệt khẳng định sẽ chào đón, nhưng tới rồi nơi này sau, Tiểu Sa Nguyệt cùng tiếp xúc ngược lại thiếu, vô hình gian cũng nhiều một mặt mới lạ. Còn 500 cái tự, nhẹ nhàng một hồi bổ thượng, vọng thông cảm. Không có mới lạ, mọi người đều vì việc học rút. Nói tới đây, thạch đầu lúc này mới nhớ tới, xác thật cũng là lâu không có nhìn đến Tiểu Sa Nguyệt, lập tức nói, ngươi ngày mai có thể thỉnh nàng lại đây ăn cơm. Nga, cây nhỏ lên tiếng.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 Có quý công tử ưu nhã khí chất Cho dù này sẽ đang ở phong bếp, hệ tạp dề cũng chút nào không giảm nửa điểm quý khí, ngược lại bằng thêm một cổ ấm áp thật là một quả khí chất ưu nhã âm năm a 32 người dùng di động thỉnh xem em mờ đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Trạch nam phúc lợi, ngươi hiểu. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. chương 704 hữu nghị đặc thượng, người yêu không đầy. Thạch đầu ca ca, ta tới xuống bếp đi. Tiểu Sa Nguyệt chủ động nói, không cần ngươi ngồi thì tốt rồi. Thạch đầu nói, Tiểu Sa Nguyệt cười, thạch đầu ca, ca không hưởng qua tay nghề của ta đi, để cho ta tới thử xem như thế nào, bảo đảm sẽ không làm thạch đầu ca ca thất vọng. Hảo, ngươi tới. Thạch đầu cũng không hỏi Tiểu Sa Nguyệt khi nào sẽ nấu cơm đồ ăn, hắn cũng không có rời đi, ngược lại cấp Tiểu Sa Nguyệt trợ thủ. Cây nhỏ trứng mắt, hắn ca này cũng quá không phúc hậu đi, biết rõ hắn đối an thiến như vậy nữ hài tránh chi không tránh, còn đem hắn cấp đẩy ra. Cây nhỏ cân não vừa chuyển nói, ta đi mua hai bình đồ uống. Nói cây nhỏ liền phải ra cửa, An Thiến lập tức nói, gia thụ đồng học, ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần, ngươi ngồi thì tốt rồi. Cây nhỏ vội nói. An Thiến còn không có cái phản ứng, cây nhỏ một cái kiếm bức đã mở cửa bước ra đi, động tác kia kêu, kêu một cái lưu loát dứt khoát. An Thiến này một mở cửa, đã không thấy được cây nhỏ bóng dáng, chỉ có thể thiết lối. Phòng bếp nơi này, Thạch đầu nhìn tiểu sa nguyệt như hành dòng nước thủy động tác phi thường thuần thục vừa thấy chính là thường xuyên nấu cơm đồ ăn mà không phải ngượng tay không khỏi nhướng mày nói khi nào học chủ nghệ vào đại học thời điểm ăn ghét nhà ăn đồ ăn liền chính mình động thủ làm tiểu sa nguyệt hơi hơi mỉm cười trước kia vẫn luôn là chịu thạch đầu ca ca chiếu cố ta liền vẫn luôn nghĩ khi nào luyện hảo chủ nghệ cũng làm thạch đầu ca ca nếm thử hôm nay đảo như nguyện thạch đầu gật gật đầu hỏi việc học có khó không con hảo ta tu học hai cái chuyên nghiệp ngay từ đầu thời điểm thực cố hết sức có chút khí hậu không phục cảm mệt mỏi ứng phó hiện tại nhưng thật ra thông thuận hơn nữa học cũng nhẹ nhàng tự nhiên tiểu sa nguyệt lời nói rơi xuống thạch đầu nói tham nhiều nhai không lạ ngươi đi bước một tới không cần nóng nổi tiểu sa nguyệt gật gật đầu lại có chút bội phục thạch đầu nói thạch đầu ca ca mới là chân chính thiên tài đại não ta tưởng đuổi kịp ngươi một nửa đều làm không được tiểu sa nguyệt trong thanh âm ẩn ẩn tiếp nuối, thạch đầu ca ca đi quá nhanh nàng từ tưởng đuổi kịp thạch đầu ca ca bước chân đến không nghĩ bị thạch đầu ca ca ném quá xa hiện tại nàng vẫn như cũ nỗ lực mà truy tìm ngươi không cần cùng ta so ngươi đã thực ưu tú lấy ta tới so ngươi chỉ biết càng ngày càng có áp lực nói tới đây thạch đầu nghiêm túc mà nhìn ta là thiên tài đại não sở hữu chuyên nghiệp chỉ cần ta đi học đều khó không đến ta hơn nữa ta đã cầm mấy cái tiến sĩ học vị cái này nghiên cứu hạng mục kết thúc lại lấy cuối cùng một cái tiến sĩ học vị ta liền đem về nước tiểu sa nguyệt nhìn thạch đầu lại nghe thạch đầu nói Ngươi như vậy không hề ý nghĩa, ngươi chỉ lo lựa chọn ngươi thích, làm chuyện ngươi muốn làm, không cần nhân ta nguyên nhân miễn cưỡng chính mình. Ta cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì ngươi hành vi mà cảm động, tương phản ta sẽ cảm thấy ngươi cách làm là ngu xuẩn, ngươi đầu tiên là là chính mình, nhận rõ chính mình, đối đãi chính ngươi, ngươi mới có thể làm chính mình phát huy sở trường, sáng lên nóng lên. Ta trước kia chiếu cấu ngươi, cũng là vì ngươi là tịch tiến sĩ nữ nhi, nghiên cứu phòng thí nghiệm cần ngươi một cái tiểu cô nương cũng không dễ dàng cho nên mới nhiều chiếu cố vài phần ta tiểu sa nguyệt biểu tình đều phải khóc nàng tưởng nói nàng cũng không cảm thấy chính mình làm miễn cưỡng cũng không cảm thấy chính mình cách làm không đúng cũng chỉ bởi vì thạch đầu mới làm nàng có nỗ lực phương hướng nàng chỉ nghĩ truy tìm hắn mà thôi từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thạch đầu đối nàng hảo cho nên vẫn luôn vì thạch đầu mà nỗ lực nhưng hiện tại thạch đầu làm nàng đường đuổi theo tiểu sa nguyệt nhất thời đều có chút mờ mịt thạch đầu ca ca ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi trở thành ngươi trợ lực Tiểu Sa Nguyệt hỏi, thạch đầu có chút đau đầu, như thế nào liền gặp được như vậy cố chấp cô nương đâu, hắn thật không tưởng Tiểu sang Nguyệt báo đáp hắn cái gì. Trước kia cũng chỉ là cảm thấy Tiểu sang Nguyệt đáng thương giúp một phen, cảm thấy Tiểu sang Nguyệt thuận mắt một ít, liền tùy tay chiếu cố một chút, nơi nào nghĩ cô nương này đảo có chấp nghiệm. Thạch đầu nhất thời cũng không biết, này rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, quả thật Tiểu sang Nguyệt phi thường nỗ lực, nhưng cái này nỗ lực phương hướng là hắn, thạch đầu liền cảm thấy Tiểu sang Nguyệt ngược lại không có trọng điểm. Bởi vì thạch đầu học tập cơ hồ để cập rất nhiều chuyên nghiệp, hắn cầm nhiều liêu tiến sĩ, nhưng này chỉ là hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Nếu là có thể, thạch đầu cũng có thể bắt lấy toàn bộ chuyên nghiệp, hắn có xem qua là nhớ ký ức, hơn nữa hắn cũng biết chính mình đại nao bất đồng, phảng phất giống quần cuộn biển rộng, giống cái động không đáy điền đều điền bất mãn. Hơn nữa thạch đầu học nhiều như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt, hắn cũng biết chính mình là dị thường, cho dù trở thành nhân loại, nhưng hắn cũng không thể về vì bình thường nhân loại tiểu sa nguyệt nếu lấy hắn đương mục tiêu học tập cuối cùng chỉ có thể đem chính mình mệnh suy sụp thạch đầu cảm thấy như vậy không có bất luận cái gì ý tứ chỉ là ở lăn lộn chính mình an thiến ở bên ngoài nghe thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt đối thoại nhịn không được xông lên nói câu như thế nào như vậy buồn đâu nàng thích ngươi ngươi nhìn không ra tới sao ngươi xem nàng bị ngươi nói đều phải khóc lời này rơi xuống không khí nháy mắt ngưng kết thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt chi gian không khí đều biến quỷ dị lên thạch đầu trinh lăng Cái này hắn còn cũng không từng nghĩ tới, chỉ là Tiểu sang Nguyệt thích hắn. Thạch đầu mày hơi cho, trên mặt khó hơn nhiều vài phần dối rắm Tiểu sang Nguyệt tưởng mở miệng phủ nhận, nhưng lại lại ngây ngẩn cả người, chính mình hành vi là thích sao, là thích sao, nàng cũng cảm thấy nàng đối thạch đầu ca ca là thích, này thực bình thường. Nhưng Tiểu Sa Nguyệt cùng thạch đầu đều minh bạch, hắn an thiến nói thích là tình yêu nam nữ thích, không phải cái loại này đơn thuần thích, cho nên này sẽ Tiểu sang Nguyệt cũng không xác định. Trường hợp nhất thời cứng lại rồi. Đột nhiên Tiểu sang Nguyệt kinh hô ra tiếng, ai nha, muốn hổ. Lập tức liền lại là sao giao thanh, Tiểu sang Nguyệt cũng không ra tiếng, thạch đầu cũng không nói chuyện nữa. An Thiến cảm thấy này hai người không thú vị thực, nàng liền thích rõ rõ ràng ràng rõ ràng, nhưng thạch đầu cùng Tiểu sang Nguyệt rõ ràng là hưu đạt phía trên, người yêu không đầy. Chờ cây nhỏ dẫn theo một lọ quả táo dấm cùng một lọ đồ uống sau khi trở về, liền cảm thấy trong nhà quái dị phát sinh chuyện gì, như thế nào mỗi người người biểu tình không tầm thường. Cây nhỏ đảo có tâm vấn An Thiến, nhưng nhìn đến An Thiến phát quang phát lượng ánh mắt, ngáy mắt rừng miệng. An no thời điểm, không khí là quái gì, cũng chỉ có An Thiến một người đang nói chuyện, sinh động không khí, chỉ là An Thiến nói chuyện luôn luôn trực tiếp, cho nên nàng lời nói vừa ra, trường hợp xấu hổ. Tiểu Sa Nguyệt nhịn không được ở bàn hạ đá đá An Thiến, lại không nghĩ đá tới rồi thạch đầu chân, thấy An Thiến còn đang nói, mà thạch đầu nhìn nàng một cái, Tiểu Sa Nguyệt cũng minh bạch đá sai người, tức khắc một. Vội vàng cơm nước xong. Tiểu Sa Nguyệt nói lời cảm tạ sau, cũng không màng An Thiến yêu cầu, lôi kéo An Thiến rời đi. Ai nha, ngươi như vậy cấp làm cái gì, ta còn không có cùng thần tượng còn có gia chú đồng học hảo hảo nói chuyện phim đâu, như vậy khó được cơ hội, thật là đáng tiếc. An Thiến vẻ mặt tiếc nuối. Tiểu Sa Nguyệt bất đắc dĩ, cô nương này sao sẽ không xem người sắc mặt đâu. 5646. 1646 trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lầu, đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ ghệ gần xỉn để lại 3 giây phục chế đáp loạt miễn phí đọc ký. chương bảy năm quen thuộc người xa lạ an thiến ngươi liền không có chú ý bọn họ thái độ sao tuy rằng thạch đầu ca ca cùng cao gia chú cũng không có cho người ta sắc mặt xem không khí xấu hổ quá rõ ràng nàng đều ngượng ngùng đãi đi xuống đọc sách các miễn phí còn tiếp tiểu thuyết duyệt đọc vong vê đút vê đút la ta thần tượng cùng gia chú đồng học không phải vẫn luôn đều như vậy sao có cái gì không đúng. An Thiến lời này rơi xuống, Tiểu Sam Nguyệt không lời gì để nói. An Thiến lại nói, nguyên lai ngươi thích ta thần tượng à, nếu thích liền lớn mật theo đuổi a, nào có ngươi như vậy lo trước lo sau. Ta không phải ngươi nói cái loại này thích. Tiểu Sam Nguyệt mặt từng đỏ, cảm thấy chính mình rõ ràng một viên thuần thuần tâm, lại bị An Thiến thượng nhan sắc. Nghĩ đến phía trước trong phòng bếp xấu hổ không khí, Tiểu Sam Nguyệt cũng không biết thạch đầu trong lòng nghĩ như thế nào, liền nghe An Thiến đem mặt thấu đi lên, tới gần nói, ngươi thật sự không thích ân, không thích. người xác định. Ta nói chính là, không phải ngươi cho rằng cái loại này thích. Thạch đầu ca ca đối nàng thực hảo, hơn nữa thạch đầu ca ca ở nàng trong mắt là vạn trượng quang mang cái loại này quang, nàng truy tìm cái loại này quang, nhưng lại không nghĩ tới tình yêu nam nữ đi lên. Hơn nữa ở Tiểu sang Nguyệt trong lòng, thạch đầu như vậy ưu tú quá mức người, ai có thể xứng thượng A? Thật sự không phải. An Thiến vẻ mặt không tin. Tiểu sang Nguyệt ngữ ngưng rồi lại vô pháp lại giống như vừa mới như vậy kiên định phản bác. Thích sao, Tiểu Sa Nguyệt nhất thời cũng mê mang lên. Nếu là hắn về sau bên người có nữ nhân khác đâu, ngươi sẽ để ý sao, sẽ khó chịu sao? An Thiên tiếp tục nói, Tiểu Sa Nguyệt lại là ngẩn ra, cho tới nay thạch đầu ca ca đều đối nàng thực hảo, hơn nữa thạch đầu ca ca luôn luôn lạnh lùng, cũng không hứa người gần người, cũng không có cùng trừ bỏ tỉ muội bên ngoài nữ hài tử có tiếp xúc, Tiểu Sa Nguyệt biết đến cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Chính là nếu thạch đầu ca ca có một ngày gặp gỡ thích nữ tử, yêu người khác, muốn nói bạn gái, muốn cưới vợ, Tiểu Sam Nguyệt không biết như thế nào ngơ ngẩn lên, thậm chí tâm ẩn ẩn có chút nặng người cảm. Tiểu Sam Nguyệt không trả lời An Thiến, thẳng cố đi phía trước đi, tới rồi chỗ ở dùng chìa khóa mở cửa khẩu vào nhà. An Thiến ở phía sau kêu, Tiểu Sam Nguyệt cũng không có phản ứng. Bên này các nàng trở về, bảo tiêu nơi đó mới cho thạch đầu bên kia an toàn tin tức, rốt cuộc bọn họ thỉnh người về đến nhà tới ăn cơm tự nhiên cũng muốn người bảo hộ ra an toàn đưa về. Bảo tiêu cũng không có lộ diện, một đường ngầm đi theo An Thiến cùng Tiểu Sa Nguyệt tới rồi chỗ ở, xác nhận các nàng vào nhà, mới rời đi. Thạch đầu bên này cùng cây nhỏ ngồi ở trên sofa uống trà, cây nhỏ nói, ca, ngươi có hay không nghĩ tới yêu đương? Luyến ái. Thạch đầu gật đầu, có nghĩ tới, 20 tuổi lúc sau. Hiện tại hắn không cái này kế hoạch. Cây nhỏ cảm thấy hắn ca càng giống một đài máy tính, không, trí năng người máy. Tuy rằng hắn cũng có kế hoạch, nhưng hắn ca này kế hoạch quả thực. Ca, ngươi sẽ không liền lần đầu tiên rắc tay, lần đầu tiên hôn môi đều ở trong kế hoạch đi. Cây nhỏ không khỏi hỏi ra tới. Không có, bất quá có thể suy xét một chút. Thạch đầu nghĩ, thể hội nhân sinh, tự nhiên cũng bao gồm luyến ái kết hôn sinh con đi. Bất quá vẫn là thuận theo tự nhiên đi, mãi mãi liền thường xuyên đem thuận theo tự nhiên treo ở bên miệng. Thạch đầu lời này vừa ra, cây nhỏ vô ngữ, một cái kế hoạch tràn đầy chính xác đến giây phút người nói với hắn thuận theo tự nhiên người tưởng luyến ái thạch đầu hỏi cây nhỏ cây nhỏ lắc đầu còn không có gặp gỡ tâm động nếu là gặp gỡ tâm động khẳng định liền tự nhiên mà vậy chúng ta còn nhỏ trước đem thư đọc sách bàn lại đều không mượn thạch đầu vẫn luôn là như vậy cho rằng dù sao kế hoạch của hắn chính là ở thành niên trước đem học vị đều cầm cây nhỏ cũng cảm thấy là như thế tuy rằng học vô trường mực nhưng trường học học tập sinh hoạt là trong cuộc đời một bộ phận học xong trường học tri thức thông qua mỗi một cái giai đoạn khảo hạch lấy chứng mới tính xuất sư thạch đầu cùng cây nhỏ học tập sinh hoạt như cũ phong phú cho thêm tiểu sa nguyệt cùng an thiến nơi đó cũng bởi vì việc học bận rộn lên bất quá trải qua mấy ngày tự hỏi tiểu sa nguyệt cuối cùng nghĩ đến nàng tương lai muốn làm cái gì bất quá này lúc sau tiểu Sam nguyệt một vòng đều sẽ chịu hai ngày thời gian tìm thạch đầu thỉnh giáo ở bên này làm làm cơm ăn hôm nay tiểu sa nguyệt nhận được mẹ để tới điện thoại tức khắc sửng sốt nhìn thật lâu điện thoại không ngừng vang Nàng cuối cùng mới ơn xuống tiếp kiện, ngươi hảo, ta là tịch Sa Nguyệt, xin hỏi vị nào tìm. Tiểu Sa Nguyệt biết rõ đây là mẹ đẻ điện thoại, nàng kỳ thật vẫn luôn nhớ kỹ, thậm chí ghi tạc trong lòng, nhưng là cái này điện thoại rất ít sẽ đánh lại đây. Sa Nguyệt, ta là mụ mụ. Điện thoại kia đầu nữ nhân ra tiếng. Tiểu Sa Nguyệt nghe thấy cái này xưng hô, mày hơi cho, mụ mụ, cái này quen thuộc lại xa lạ từ, nàng yết hầu sắp sắp, lại rốt cuộc tiêu không ra khẩu, nga, xe nữ sĩ, có chuyện gì sao? Ta là mẹ ngươi, ngươi ba mấy năm nay cứ như vậy dạy ngươi sao? Kia đầu nữ nhân không cao hứng nói, có chuyện gì sao? Tiểu Sa Nguyệt không có trực tiếp trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, lạnh lùng nói: Ba mẹ, ha ha, ba mẹ ở nàng trong cuộc đời đều là quen thuộc người xa lạ, ba ba một cái ra, mụ mụ một cái ra, nàng từ nhỏ chính là nuôi thả, cái gì đều dựa vào chính mình, nếu không phải thạch đầu ca ca, nếu không phải hạ mãi mãi, cũng không có hiện tại nàng. Tiểu Sa Nguyệt nghĩ đến đây. Trong mắt cũng nổi lên hơi nước, sau đó nháy mắt lại nhân điện thoại kia đầu thanh âm mà tan đi. Ta quá hai ngày đi mà ngươi thấy cái bằng hưu, ngươi chuẩn bị một chút. Bên kia lời nói rơi xuống, Tiểu sa Nguyệt nói, chuẩn bị cái gì? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ta cái này đương mẹ nó muốn gặp ngươi một mặt đều không được sao. Tuy nói không như thế nào dưỡng quá, nhưng rốt cuộc là từ nàng trong bụng bò ra tới, là nàng nữ nhi, xe nữ sĩ thanh âm là rất cường thế. Bang Tiểu sa Nguyệt trực tiếp treo điện thoại. Nàng không cảm thấy có cái gì hảo thấy, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy sự cách mười mấy năm, mụ mụ sẽ đột nhiên kích phát ra đối nàng tình thương của mẹ. Hơn nữa nàng cũng qua yêu cầu tình thương của mẹ tuổi tác, càng không có hứng thú đi theo mẹ để gặp người nào, tiểu sa nguyệt biểu tình có chút lạnh nhạt, nghĩ đến mẹ đẻ, tự nhiên nghĩ đến ba ba nơi đó đi. Trước kia nàng ở quốc nội, còn sẽ chủ động về nhà một chuyến ăn cái mẹ, ít nhất còn không tính trong nhà ẩn hình người. Nhưng suốt ngoại lúc sau, cha mẹ hai bên đều không có liên hệ qua nàng thậm chí không hỏi nàng thiếu không thiếu tiền, ở chỗ này quá thế nào, ăn ngon không tốt, xuyên ấm không ấm, cùng đồng dạng ở chung hào sao? Không có, một câu cũng không có, ít nhất lễ lạc cũng chưa từng thăm hỏi quá, nàng nếu không chủ động trở về, bọn họ thậm chí đương nàng không tồn tại. Tiểu Sa nguyệt trước kia tưởng nỗ lực học tập, lớn nhất nguyên nhân bởi vì thạch đầu, nhưng có một bộ phận nguyên nhân cũng là tưởng hảo hảo nỗ lực, làm ba ba thấy được nàng ưu tú. Nhưng cũng không có, nàng lại ưu tú cũng nhập không được ba ba mắt, ngược lại là muội muội Khảo thí không đạt tiêu chuẩn, khóc thương tâm, ba ba còn sẽ an ủi muội muội, hống muội muội. Tiểu Sa Nguyệt chớp chớp mắt, đem lấy lòng chua xót cấp trước đi, nhậm chung điện thoại thành không ngừng vang, cũng không có lại đi tiếp. Nàng buông di động, vào toilet, rửa cái mặt, làm chính mình mặt thoải mái thanh tân thoải mái thanh tân. 8946 Trạch Nam Phúc Lợi, ngươi hiểu. Thỉnh chú ý Hệ chặt công chúng hào tại tuyến xem, miết mẹ 222, trường ấn 3 giây phục chế chương bảy ta là mẹ ngươi lúc này an tiến đã trở lại thấy tiểu sang nguyệt điện thoại vang cái không ngừng cũng không ai tiếp mặt trên biểu hiện một cái mẹ tự an Thiến chỉ nghe toilet truyền đến xôn xao tiếng nước liền tiếp đi lên a di a sang nguyệt toilet không có phương tiện tiếp điện thoại ngài một hồi lại đánh tới đi hoặc là một hồi sang nguyệt ra tới ta lại nói cho nàng ngươi là sang nguyệt đồng học cùng phía trước đối sang nguyệt khẩu khí so sánh với xe nữ sĩ thanh âm nhưng thật ra hỏa hoan xuống dưới đúng vậy ta cùng Sam Nguyệt cùng nhau hợp thuê. An Thiến cũng không biết Sam Nguyệt ra sự, Sam Nguyệt cũng rất ít để trong nhà, mà An Thiến từ nhỏ liền sinh hoạt ở phụ từ mâu ái gia đình, cho nên không cảm giác ra Sam Nguyệt gia đình thế nào, vừa thấy là Sam Nguyệt mẹ, cũng liền cảm thấy thân thiết. Hơn nữa An Thiến luôn luôn là nhiệt tình lại có thể lưu người, ở xe nữ sĩ cô y giới, Tiểu Sam Nguyệt ở đại học sinh hoạt đã bị An Thiến bộ thất thất bắt bát, thậm chí liền chính mình ra thế đều nói ra. Đến lúc này, Tiểu Sam Nguyệt ở toilet đã bao lâu? an thiến liền cùng xe nữ sĩ liêu bao lâu đại tiểu sa nguyệt ra tới khi đã không sai biệt lắm một giờ xe nữ sĩ hiểu biết muốn tin tức lúc này mới kết thúc trò chuyện tiểu sa nguyệt ở toilet rửa mặt phao tám nàng biết an thiến ở bên ngoài thông điện thoại nhưng nghe không phải rất rõ ràng căn bản không biết an thiến ở cùng xe nữ sĩ nói chuyện thím nay vừa ra tới an thiến liền lập tức hội báo sa nguyệt mụ mụ ngươi vừa mới gọi điện thoại tới ngươi ở toilet ta liền chức rút ngươi tiếp mẹ ngươi thanh âm hảo, hảo nghe a ôn nua Tiểu sa nguyệt mày hơi cho, nàng không biết nàng mụ mụ ôn không ôn nu, dù sao không ở nàng nơi này ôn nu quá. ngươi cùng nàng nói gì đó. liền hàn huyên một chút ngươi ở trường học sự tình. Nói thấy tiểu sa nguyệt biểu tình có chút khác thường, liền hỏi nói, làm sao vậy, có phải hay không ta nói sai lời nói. Không có. Tiểu sa nguyệt lắc đầu, nàng động động miệng, tưởng nói an thiến, nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời. Nàng băng hưu rất ít, trừ bỏ bội bội. Hiện tại An Thiến cũng coi như một cái. Có lẽ bởi vì quan tâm ít người, cho nên có người quan tâm chính mình, Tiểu Sa Nguyệt liền nhịn không được muốn quý trọng. Cho nên nàng quái không tới An Thiến, nhưng nghĩ đến xe nữ sĩ, Tiểu Sa Nguyệt vẫn là ra tiếng nói, lần sau ta mẹ gọi điện thoại tới, ta tiếp thì tốt rồi, nàng luôn luôn rất bận, ta một hồi đánh trở về, nàng không nhất định có giành tiếp. Nga, tốt, trách không được ngươi rất ít cấp người nhà gọi điện thoại, ngươi ba mẹ hẳn là rất bận đi. An Thiến nói, Tiểu Sa Nguyệt gật gật đầu, Nhìn An Thiến nói, bọn họ ở ta 4 tuổi thời điểm liền ly hôn, từng người có gia đình, cho nên liên lạc thiếu một ít. Tiểu Sa Nguyệt cũng không có nói quá nhiều, nhưng An Thiến minh bạch. Tiểu Sa Nguyệt không lại đánh trở về, nhưng hai ngày sau, xe nữ sĩ liền tới tìm nàng. Xe nữ sĩ cùng An Thiến thông qua điện thoại, có thể tìm tới nơi này tới cũng không có gì lạ. Tiểu Sa Nguyệt nhìn xe nữ sĩ nhất thời không nói gì. Không mời ta đi vào ngồi ngồi. Xe nữ sĩ nói, đã từng cao giáo giáo hoa. Tự nhiên có hơn người mỹ mạo, năm tháng đối xe nữ sĩ cũng đồng dạng là hậu ái, hơn nữa nàng là thẩm mỹ viện đại về khách hàng, bảo dưỡng thực hảo. Tiểu Sa Nguyệt hơi hơi nghiêng người, xe nữ sĩ liền vào được, đánh giá một chút cho thuê phòng cũng không có đánh giá cái gì, rốt cuộc đây là trường học phụ cận phòng ở, so phương tiện một ít, có thể thuê đến đều không tồi. Tiểu Sa Nguyệt cấp xe nữ sĩ đổ chén nước, ngồi xuống nói, ngươi tìm ta chuyện gì sao? Ta là mẹ ngươi, liền không thể đến xem ngươi. Xe nữ sĩ có một trương diễm lệ quyến rũ dung nhan, giống người ra hình dung hồ ly tinh, mà tiểu sa nguyệt tắc tổng hợp xe nữ sĩ cùng tịch tiến sĩ dung mạo, lớn lên như hoa như ngọc, khí chất như lan, đảo thiếu xe nữ sĩ này phân yêu diễm. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi tới xem qua ta, cũng không có chủ động đánh quá điện thoại, ta không cảm thấy hiện tại ngươi lại đây sẽ là đơn thuần xem ta. Tiểu Sa nguyệt sắc mặt thanh lánh nói, xe nữ sĩ sắc mặt thật không có nửa điểm khác thường chỉ là một bộ hy vọng tiểu sa nguyệt lý giải bộ rằng nói ngươi là ta sinh hài tử ta có thể không yêu ngươi sao nhưng ngươi cũng biết ta và ngươi ba hôn nhân không hạnh phúc ngươi ba đã sớm cùng cái kia trợ lý không minh không bạch bằng không ta có thể nháo ly hôn sao ta tuy rằng gả cho nhà cao cửa rộng nhưng rốt cuộc là nhị hôn ngươi thúc thúc ra trưởng bối đều phản đối ta quá môn nếu không phải ta sinh ngươi đệ đệ nhật tử đều sợ không dễ chịu lắm nói tới đây xe nữ sĩ vẻ mặt xin lỗi mà nhìn tiểu sa nguyệt ta vẫn luôn hiệm người nhưng lại sợ gặp ngươi, làm ngươi ba cùng cái kia hồ ly tinh đối với ngươi không tốt. Ta lại không thể tiếp ngươi qua đi, cũng chỉ hảo nhịn đau không thấy ngươi, cũng bất hòa ngươi liên hệ, nhưng ta vẫn luôn ở yên lặng chú ý ngươi. Ngươi thông tuệ đọc sách hảo, ta cái này đương mẹ nó cũng vẫn luôn vì ngươi kiêu ngạo, cũng là ngươi đệ đệ lấy ngươi vì tấm gương hảo hảo đọc sách. Xe nữ sĩ đánh cảm tình bài, thanh âm ôn ôn nhu nhu, không có phía trước trong điện thoại cùng tiểu sa nguyệt nói chuyện khi ngư nay sẽ tiểu sa nguyệt nhìn chính mình mẹ đẻ như cũng là trong ấn tượng như vậy mỹ lệ động lòng người hơn nữa mẹ đẻ có đem hảo giọng nói thanh âm ôn nu em hay trách không được an Thiến sẽ khen ngợi xe nữ sĩ nói thật lâu nhưng tiểu sa nguyệt cũng không có quá nhiều phản ứng nàng đã không phải tiểu hài tử sáng năm liền thành niên cho nên xe nữ sĩ nói cũng không có đả động nàng tiểu sa nguyệt nói ngươi muốn cho ta thấy người nào xe nữ sĩ lúc này mới lại đoan chính dáng ngồi nói nay đối với ngươi nhưng thật ra tốt cơ hội này ngươi cần phải nắm chắc được cái gì cơ hội tiểu sa nguyệt nói thuyền vương đại hưởng nhi tử muốn tuyển thê ta hy vọng ngươi có thể thử xem ngươi thúc thúc cùng thuyền vương đại hưởng cũng có vài phần giao tình xe nữ sĩ lời này rơi xuống tiểu sa nguyệt liền biết mẹ đẻ mục đích đây là muốn cho nàng xem mắt hoặc là nói đem nàng người giới thiệu tiểu sa nguyệt nói ta không có hứng thú hơn nữa ta còn nhỏ cảm tình hôn nhân sự tình không ở ta suy xét chung ngươi đứa nhỏ này cũng không biết người ba như thế nào dạy ngươi Nữ nhân đọc sách đọc lại hảo, có thể có gả hảo sao? Thuyền vương đại hưởng chỉ có một con trai độc nhất, nếu là ngươi có thể gả cho thuyền vương đại hưởng nhi tử, ngươi mấy đời vinh hoa phú quý đều không cần sầu. Xe nữ sĩ trong lòng nóng bỏng thực. Ngươi đều nói nhân ra là thuyền vương đại hưởng nhi tử, cũng sẽ không coi trọng ta. tiểu sa nguyệt du mắt nói. Như thế nào sẽ không, ngươi xuất thân không kém, ngươi ba lại vô dụng, cũng có cái tiến sĩ danh hiệu, lại có ngươi thúc thúc ra thế cùng quan hệ. Còn có người cao chỉ số thông minh thiên tài thiếu nữ, 17 tuổi thế giới đệ nhất học phủ nghiên cứu sinh, ai có thể so người cường. Xe nữ sĩ đối nữ nhi vẫn là thực vừa lòng, thông minh xinh đẹp sẽ đọc sách, kế thừa nàng thiên phú. Đáng tiếc lúc ấy ở nhà chồng như phúc miếng băng mỏng, bằng không đem cái này nữ nhi đưa tới nhà chồng giáo dưỡng thì tốt rồi. Lúc này xe nữ sĩ hoàn toàn đã quên lúc trước tịch tiến sĩ muốn nàng đem nữ nhi tiếp nhận đi dưỡng, bị nàng cự tuyệt sự tình, này sẽ chỉ nghĩ như thế nào làm nữ nhi trèo cao.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 Tiểu Sa Nguyệt này sẽ may mắn chính mình không có chờ mong, bằng không này sẽ cũng không biết cái gì tâm tình. Nàng đấy lòng nặng nề thở dài, lại một lần thanh minh nói: "Xe nữ sĩ, ta còn nhỏ, chỉ nghĩ nỗ lực đọc sách. Sa Nguyệt, như vậy tốt cơ hội, bỏ lỡ." Xe nữ sĩ còn tưởng lại khuyên. Tiểu Sa Nguyệt lắc đầu: "Ta không phải ngươi, ngươi không cần khuyên ta." Xe nữ sĩ mày nhăn chặt, hai mắt nhìn trầm trầm Tiểu Sa Nguyệt, một bộ hận sát không thành thép bộ răng nói: "Ngươi biết ngươi mất đi cái gì, ngươi sẽ hối hận." Không, ta sẽ không hối hận. Tiểu Sa Nguyệt kiên định nói. Xe nữ sĩ, ta tuy rằng là ngươi sinh, nhưng cùng ngươi không giống nhau. Xe nữ sĩ không có thể thuyết phục Tiểu Sa Nguyệt, vẻ mặt khí úc rời đi. Tiểu Sa Nguyệt nhìn xe nữ sĩ phía trước ngồi địa phương, phía trước còn phóng một ly không có động quá thủy, nàng đứng lên cầm lấy cái ly đem thủy đổ, thuận tiện đem cái ly cấp giặt sạch. Xe nữ sĩ ở Tiểu Sa Nguyệt nơi này chạm vào vết tường, lại không cam lòng như vậy từ bỏ. Lúc này xe nữ sĩ phi thường hối hận trước kia không có đem nữ nhi dưỡng tại bên người, bằng không hiện tại cũng không cần sợ nữ nhi không nghe nàng lời nói. Tiểu sa nguyệt nơi này không được, xe nữ sĩ tự nhiên liền tìm tịch tiến sĩ, đáng tiếc ở tịch tiến sĩ nơi này cũng vấp phải chắc trở, xe nữ sĩ hảo không buồn bực. Bất quá xe nữ sĩ vẫn là tìm người chụp lén tiểu sa nguyệt ảnh chụp, trong lòng nghĩ, nếu là thuyền vương nhi tử coi trọng nữ nhi, có thể chủ động theo đuổi, cũng là một cái cơ hội. Tiên trợ lý nơi này vừa nghe tới rồi tịch tiến sĩ nói xe nữ sĩ điện báo, trong lòng không khỏi ghen ghét, như thế nào chuyện tốt đều đến phiên tịch sang Nguyệt, đáng tiếc chính mình nữ nhi quá nhỏ. Tiên trợ lý đảo cảm thấy đây là một cơ hội, nếu là tiểu sang Nguyệt có thể trèo cao, đối tịch ra cũng là rất lớn bổ ích. Tịch tiến sĩ cả ngày chỉ biết nghiên cứu, cũng sẽ không làm tốt nhân tế quan hệ, muốn thượng vị đương lãnh đạo rất khó. Tiên trợ lý bên này nhưng thật ra động tâm tư, thậm chí còn chủ động gọi điện thoại cấp xe nữ sĩ. Xe nữ sĩ một nhận được tiền trợ lý điện thoại, liền thiếu chút nữa đem điện thoại cấp tạp đi ra ngoài. Này xú không biết xấu hổ nữ nhân thế nhưng không biết xấu hổ cho nàng gọi điện thoại. Xe nữ sĩ đối tiền trợ lý là thật sâu chẳng ghét, bất quá nghĩ tới nữ nhi sự tình, nhịn không được liền ấn tiếp nghe kiện. Cho nên tịch Sa nguyệt nơi này nhận được tiền trợ lý điện thoại, cả người thật sâu vô lực, tiền trợ lý thấy tịch xam nguyệt bên kia không nói lời nào, liền nói, nghỉ hè về nhà đi, người ba ba cùng ta còn có ngươi mội mội cũng nhớ ngươi tiền trợ lý bên kia vừa nói không chờ tiểu sang nguyệt đáp lại liền treo tiểu sang nguyệt đem điện thoại ném ở một bên cả người thực bực bội tâm tình đều bị ảnh hưởng chỉ chốc lát ở trong phòng đãi buồn tiểu sang nguyệt liền ra cửa lúc này an Thiến cũng không ở chỗ ở mà là về nhà tiểu sang nguyệt tự mình ra cửa lại không biết nên đi nào nàng hướng tới thạch đầu ra đi đến chính là ở cửa gõ nửa ngày môn cũng không có người đáp lại cũng biết thạch đầu bọn họ đều không ở nhà tiểu sang nguyệt gọi điện thoại thạch đầu bên kia cũng không có tiếp lập tức liền chính mình đi ra ngoài giải sầu nàng cũng không có đi xa mà là ở phụ cận đi dạo đi vào nơi này nàng đều không có hảo hảo xem xem bên ngoài trừ bỏ chỗ ở chính là trường học nay vừa đi ra tới tiểu sang nguyệt tâm tình khen ngược không ít đột nhiên một mặt xe tải trải qua tiểu sang nguyệt đang muốn một tránh lại không nghĩ mịn ý bật cửa vừa mở ra nàng thở nhẹ một tiếng cả người liền bị xả đi vào tiểu sang nguyệt bị che miệng thực mau bị trói đi lên cả người hoảng sợ mà nhìn trong xe bọn bắt cóc tưởng mở miệng đều làm không được này đó là người nào vì cái gì muốn trói nàng đây là tiểu sa nguyệt gặp được lần thứ hai bắt cóc lần đầu tiên cùng thạch đầu cùng nhau có thạch đầu cứu nàng kia lúc này đây đâu tiểu sa nguyệt đáy lòng chầm xuống bất quá nàng không có khóc cũng nháo không đứng dậy ngược lại bình tĩnh lại bọn bắt cóc là mấy cái người nước ngoài nhìn tiểu sa nguyệt tay phản ứng đảo cảm thấy thú vị xe càng ngày càng xa tiểu sa nguyệt tâm dần dần châm hạ Cũng chầm tới rồi đáy cốc. Thạch đầu bên này, ở phòng nghiên cứu, điều tĩnh âm cho nên không có nghe được điện thoại tiếng vang. Đãi vội xong đỉnh đầu thượng sự tình, thạch đầu mới nhìn đến di động thượng cuộc gọi nhớ, chỉ là đánh trở về thời điểm, điện thoại lại đô đô thành, đánh không thông. Thạch đầu lập tức đi tiểu sang nguyệt chỗ ở, gõ nửa ngày môn lại không có đáp lại, hắn phát tức cấp cây nhỏ gọi điện thoại, biết cái kia an thiến điện thoại sao. An thiến điện thoại, ta không có A, ca ngươi muốn an thiến điện thoại làm cái gì cây nhỏ bên kia đáp lại nói sang nguyệt cho ta đánh quá điện thoại nhưng đánh trở về rồi lại không tiếp hơn nữa chỗ ở nơi này cũng tìm không thấy người thạch đầu lời nói rơi xuống cây nhỏ liền nói hành ta tra một chút một hồi cho ngươi cây nhỏ muốn tra an thiến liên hệ phương thức vẫn là thực mau thạch đầu bên này cấp an thiến gọi điện thoại biết được an thiến không có cùng tiểu sang nguyệt ở bên nhau tâm không khỏi trầm xuống long thúc các ngươi sang nguyệt không thấy các ngươi tra một chút nàng hành tung thạch đầu treo điện thoại sau Liên đi cha phụ cận theo dõi. Mà Tiểu sa Nguyệt vào một đoạn đường, lại là không thấy, kia giai đoạn theo dõi lại vừa vận hỏng rồi. An Thiến bên kia vừa nghe Tiểu sa Nguyệt mất tích, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, chính là thạch đầu nơi này tìm không thấy người, An Thiến cũng có chút kinh hoàng. Bái trạch học trưởng, sa Nguyệt mụ mụ mấy ngày nay đều có liên hệ nàng. Nói tới đây, An Thiến liền đem xe nữ sĩ điện thoại cho thạch đầu. Xe nữ sĩ nơi đó đối với Tiểu sa Nguyệt mất tích cũng là ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng cấp nữ nhi chế tạo cơ hội đâu, không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng không thấy Xác nhận Tiểu Sa Nguyệt mất tích, thạch đầu thông qua vệ tinh theo dõi cũng thấy được Tiểu Sa Nguyệt bị một chiếc trải qua mini bật cấp mang đi Hơn nữa biển số xe bị che, cũng thấy không rõ Thạch đầu cũng trước tiên liên hệ bay cao nhảy, báo cảnh, đối phương không biết chảo Tiểu Sa Nguyệt làm cái gì Thạch đầu thậm chí nghĩ đối phương cũng có phải hay không hướng về phía hắn tới Nhưng nếu là hướng về phía hắn tới, cũng sẽ cho hắn điện thoại Thạch đầu điện thoại lại không có xa lạ điện báo, trong lúc nhất thời thạch đầu cũng có chút bất an. Ca, có lẽ không phải hướng về phía chúng ta tới, có thể là một ít kẻ bắt cóc nhìn đến tịch Sang Nguyệt lạc đơn mới bắt đi, có lẽ không phải có dự mưu. Cây nhỏ nơi này cũng ở cha. Tuy rằng bọn họ cũng hoài nghi, có phải hay không thỉnh Tiểu Sang Nguyệt về đến nhà làm khách nguyên nhân, làm Tiểu sang Nguyệt bị người theo dõi, chính là hiện tại bọn bắt cóc đến bây giờ đều không có động tĩnh, như thế nào cũng không giống hướng về phía bọn họ tới long thúc phái người cha cha Dục minh thạch đầu này sẽ cũng không biết đối phương cái gì mục đích lại vô pháp suy đoán trong lòng nhiều ít có chút hối hận hắn hẳn là âm thầm phái người bảo vệ tốt tiểu sang nguyệt bởi vì Dục minh sự tình thạch đầu đem bảo tiêu đều an bài đi ra ngoài làm việc nào biết đâu rằng cái này mấu chốt thượng tiểu sang nguyệt mất tích mà bị trói đi tiểu sang nguyệt cũng không có nhìn thấy bọn bắt cóc nhóm có động tĩnh gì bọn họ ở trong xe nói nói cười cười tiểu sang nguyệt vẫn là nghe hiểu nhưng liêu lại cùng nàng không quan hệ Này sẽ Tiểu Sa Nguyệt không phải không đội, nhưng cũng cấp không tới, cũng không biết mấy người này muốn đem nàng đưa tới nào đi. linh 708 đi em M quốc. Hạ hiểu bên này biết Tiểu Sa Nguyệt mất tích, cũng là phi thường nóng đội, cao nhị ca ta muốn đi một chuyến em M quốc. Hạ hiểu này sẽ là thật muốn qua đi giúp thạch đầu tìm kiếm Tiểu Sa Nguyệt, rốt cuộc nàng không gian tác dụng lớn hơn một chút, hơn nữa hiện tại không biết những người đó bắt đi Tiểu Sa Nguyệt là cái gì mục đích. Hạ hiểu cũng sợ thạch đầu cùng cây nhỏ bị theo dõi nghĩ tới đi rút một phen. Cao giá hưng nói, ngươi không cần qua đi, bên kia có bay vọt còn có lý long bọn họ ở. Hạ hiểu lại khó mà nói không gian sự tình, chỉ phải nói, ta không phải đi thêm thiền, chỉ là nghĩ tới đi xem thạch đầu cùng cây nhỏ, ta thực lo lắng bọn họ. Cũng thuận tiện nhìn xem bay vọt cùng Diệp ra, không biết bọn họ ở nước ngoài quá thế nào, lo lắng bọn họ luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cao giá hưng vô pháp xuân ngoại, nhưng hạ hiểu vẫn là có thể, nàng lời này vừa ra. Cao Giá Hưng cũng không có phản đối nữa. Chỉ là nói, không bằng quá đoạn thời gian lại qua đi đi. Ta này sẽ không an tâm. Nói tới đây, Hạ Hiểu thở dài, đáng tiếc Cao Nhị Ca không thể xuất ngoại. Cao Giá Hưng một mặc, bên người quân nhân, hắn tự nhiên không thể tùy tiện xuất ngoại, cho dù là về hưu cũng giống nhau. Hảo, ta tìm người đưa người qua đi. Cao Giá Hưng vẫn là đồng ý. Hạ Hiểu dối tay ôm ôm Cao Giá Hưng, Cao Nhị Ca, ngươi ở trong nhà chiếu cố hảo tự mình. Ta đi xem nhi tử con dâu cùng tôn tử, sẽ không đái bao lâu. Ai, ta cũng không biết lúc này đồng ý ngươi quá khứ là đúng hay là sai. Lý trí đi lên nói, cao giá hưng tự nhiên là không hy vọng hạ hiểu lúc này xuất ngoại, nhưng rồi lại vô pháp cự tuyệt hạ hiểu. Có cao giá hưng đồng ý, hạ hiểu thực mau liền xuất ngoại. em ở quốc nơi này, thạch đầu lúc này có chút thất bại, bởi vì căn bản cha không đến tiểu Sam Nguyệt Hành Tung. Bay vọt bên này đại sứ quán cũng liên hệ em ở quốc cảnh sát cha, chính là đều không có cha được. Tiểu Sa nguyệt phảng phất mất tích, không biết bị mang đi nơi nào. Tịch Sa nguyệt mụ mụ ở nữ nhi sau khi mất tích, cũng phải người tìm, nhưng cũng liền như vậy. Tịch tiến sĩ nơi đó cùng tiền trợ lý so xe nữ sĩ còn không bằng, thạch đầu càng không thể trông cậy vào tịch Sa nguyệt cha mẹ, ở như vậy tình huống dưới, hạ hiểu lại đây. Nãi nãi, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Thạch đầu đối với hạ hiểu đã đến là ngoài ý muốn. Cây nhỏ cũng là, nãi nãi, ra ra đồng ý ngươi lại đây a? Hạ hiểu cười lo lắng các ngươi, Mãi mãi nhìn thấy ta ba ba mụ mụ sao. Tây nhỏ hỏi. Còn không có đâu, ta trực tiếp lại đây tìm các ngươi. Hạ hiểu không đi đại sứ quán, vừa ra sân bay liền thẳng đến trường học tới. Nói tới đây, Hạ hiểu lại hỏi thạch đầu cùng cây nhỏ, tiểu sa nguyệt sự tình cha thế nào. Thạch đầu nói, bọn họ thực rào hoạt, cha được trên biển liền cùng ném. Tê nhỏ cũng như mày nói, không biết những người đó là cái gì mục đích, ta cùng ca ca nơi này cũng không có nhận được bất luận cái gì điện thoại. Cảnh sát nơi đó cũng không có tra được bất luận cái gì tin tức. Ở trên biển cùng vực, Hạ Hiểu nói, dùng phi cơ trực thăng cũng tra không đến sao. Thạch Đầu cùng cây nhỏ lắc đầu, kia phiến hải vực có chút cổ quái, vệ tinh theo dõi đều không có tra được. Tra xét tiểu Sa Nguyệt đồng học này đó sao? Tiểu Sa Nguyệt ở đại học cùng ai tiếp xúc, có phải hay không buôn tiểu Sa Nguyệt tới? Hạ Hiểu không rõ, tiểu Sa Nguyệt như thế nào bị người theo dõi, là có dự mưu vẫn là trùng hợp. Đều tra xét, không có khả nghi. Thạch Đầu lắc đầu. Tây nhỏ nói, Sa Nguyệt cha mẹ bên kia cũng không có được đến cái gì kịch tân tức. Xem ra cái này tổ chức không giống tầm thường. Hạ hiểu biểu tình cũng ngưng trọng, một cái xinh đẹp nữ hài bị bắt cóc mất tích, hơn nữa là một cái thần bí tổ chức, như thế phiền thoái. Cái kia thuyền vương gia đình cha xét sao? Hạ hiểu hiểu biết tiểu Sang Nguyệt cùng xe nữ sĩ tình huống lại hỏi. Cha xét, tạm thời không phát hiện có cái gì không tầm thường, có làm người tiếp tục nhìn chằm chằm. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu lại hỏi dục mình sự tình thạch đầu cùng cây nhỏ cũng là gặp nan đề dục minh nơi nào là tốt như vậy cha bất quá thạch đầu cùng cây nhỏ xâm lấn vài lần dục minh hệ thống mạo thiếu chút nữa bị phát hiện nguy hiểm cũng không có cha được hữu dụng tin tức thạch đầu đem trên thế giới trước trăm mấy cái tổ chức tư liệu đều bay ở hạ hiểu trước mặt đây là phía trước tổ chức tư liệu bao gồm những cái đó khủng bố tổ chức hạ hiểu nghe thạch đầu phân tích quả thực là hai mắt một bôi đen thế giới trước trăm tổ chức trên thế giới ngàn quốc gia lớn lớn bé bé tổ chức hải đi Không nói cái khác địa phương, chính là Em M quốc nơi này tổ chức đều không ít, hiện tại người ở Em M quốc Hải vực mất tích, có lẽ còn ở Em M quốc nội, nhưng cũng hứa đã ra Em M quốc. Thế giới to lớn, này muốn thượng nào tìm người A, quả thực là biển rộng tìm kim. Chỉ có thể một đám tổ chức tra xét. Hơn nữa này đó tổ chức, có lẽ trải rộng thế giới, lớn lớn bé bé tổng bộ phân bộ, thật muốn tìm lên cũng khó. Hạ hiểu sâu kín thở dài, cũng không biết tiểu Sa nguyệt có thể hay không chờ đến chỉ ngóng trông tiểu sang nguyệt không có đã chịu hãm hại hạ hiểu căn bản cũng không dám tưởng một cái nữ hài rơi xuống những cái đó hắc màu xám tổ chức sẽ tao nộ cái gì càng nghĩ càng thấy ớn a cây nhỏ đại sứ quán cùng cảnh sát nơi đó ngươi nhiều đi một chút thạch đầu nơi này tra những cái đó tổ chức sự tình hạ hiểu nói cây nhỏ cùng thạch đầu gật gật đầu ở cây nhỏ rời đi sau hạ hiểu mới nói lần này không hảo tìm người a thạch đầu cũng trầm trọng gật đầu liền tính người ở giúp mình nhưng dục minh lớn như vậy cũng không hảo tìm hơn nữa thế giới lớn lớn bé bé đảo còn có một ít căn cứ bí mật một ít bí ẩn địa phương thật muốn tìm cá nhân cũng khó thạch đầu ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím nhẹ gõ chúng ta đi dục minh nhìn xem hạ hiểu nói thạch đầu nói mãi mãi chờ ta cha cha chúng ta cũng không thể như vậy lang thang không có mục tiêu tìm người một quốc gia lớn như vậy muốn tìm lên dữ dội khó càng không nói thế giới lớn như vậy Cũng không biết Tiểu Sa Nguyệt bị tàng đi nơi nào Những người đó chảo nàng đi làm cái gì Thạch đầu trong lòng này tưởng tượng liền có chút phát đổ Cũng có chút tự trách Rõ ràng trong lòng cũng là tưởng đem người chiếu cố tốt Còn là không đủ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy Rốt cuộc xem nhẹ Tiểu Sa Nguyệt Thành công đầu thai trọng sinh sau Thạch đầu tuy rằng chưa từng có phân tự đại Nhưng lại là thực tự tin Chính là Tiểu Sa Nguyệt sự tình làm Thạch đầu hung hăng thất bại Hắn vẫn là không đủ cường đại Hơn nữa hắn đi quá chậm, quá yếu Tuy rằng ở đại học, thạch đầu kết giao không ít người, nhưng đối mặt một ít tổ chức thượng sự, hữu dụng người lại quá ít. Lúc này tiểu sa nguyệt mất tích sự tình, lại làm thạch đầu sinh ra rất lớn nguy cơ, chính mình thực mau liền phải tốt nghiệp, hơn nữa lấy chính là nhiều liêu tiến sĩ. Ở việc học thượng, thạch đầu không thể nghi ngờ là công thành danh toại. Chính là ở thế lực thượng, thạch đầu lại là yếu đi. hắn vẫn luôn say mê với học thuật, nhưng thật ra xem nhẹ ở nước ngoài phát triển chính mình thế lực, bằng không cũng sẽ không này sẽ muốn dùng người thời điểm. Lại phương hẳn thiếu. Hạ hiểu nhìn thạch đầu đau kịch liệt biểu tình nói, ngươi đừng tự trách, chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu sa nguyệt. Chương 709 có tin tức. Như vậy tốt đẹp nữ Hải hạ hiểu trong lòng cũng có thể tích thực, hơn nữa nàng cũng biết thạch đầu bất chi bất giác đến đem tiểu sa nguyệt trở thành trách nhiệm của chính mình, tuy rằng không phải thực trọng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có. Nếu là tiểu sa nguyệt thực sự có cái vận nhất, nàng tưởng thạch đầu sẽ tự trách cả đời. Nếu là không gian có thể chuyển cho ngươi thì tốt rồi. Hạ hiểu sâu kín thở dài, không gian trừ bỏ chữ vật, không gian phấn di, còn có thể biến thân, ẩn thân A. Đơn liền di động cùng biến thân này hai hạng, thạch đầu có thể sử dụng, đối thạch đầu liền có rất lớn trợ giúp. mà nàng hiện tại tuổi lớn, thường bồi ở cao giá hương bên người, dùng đào thiếu. Thạch đầu đảo so hạ hiểu xem khai một ít, mãi mãi có thể thành nhân đã là ông trời đối ta lớn nhất tân huệ. Hơn nữa hắn hiện tại có xem qua là nhớ trí nhớ, có mạnh nhất đại não, có phi thường tốt thân thể tố chất này đã là làm tệ. Thạch Đầu Đảo cũng biết đủ, đương nhiên nếu là không gian có thể chuyển qua trên người hắn, hắn cũng vui. Nhưng loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, là cưỡng cầu không tới, hắn không lòng tham. "Hảo đi, chúng ta đây đi trước Dục Minh thăm thăm." Hạ Hiểu đối Thạch Đầu nói. Thạch Đầu gật gật đầu, lấy ra mật ma trên giấy vé mấy cái quyển quyển, nháy mắt cùng Hạ Hiểu vào trong không gian, hai người liền xuất phát Dục Minh. Bọn họ tới trước Dục Minh tổng bộ, Thạch Đầu xâm lấn Dục Minh tổng bộ máy tính ở chỗ này đảo không phát hiện cái gì, bọn họ đem dục minh tổng bộ phiên cải biến cũng không có phát hiện hữu dụng tin tức, nghĩ đến tiểu sang nguyện không ở dục minh, nhiều ít trong lòng có chút thất vọng. như vậy thật đúng là khó tìm a hạ hiểu đều có vài phần nôn nóng. thạch đầu đảo nhìn không ra tới, nhưng từ dục minh tổng bộ bắt được chút tư liệu, lần này tới, thạch đầu liền cứ gọi điện thoại. bên kia thực mau truyền được, thạch đầu nói, ra trèo, ta là cao bái trạch. úp, bái trạch, cao, ngươi tìm ta ngươi lại như thế nào dậu đến ta liên hệ phương thức này quá thần kỳ thạch đầu nhưng không rảnh cùng hắn vô nghĩa nói thẳng ta muốn ngươi giúp ta tìm cái nữ hải ác tin tức thượng cái kia tiểu thiên sứ đi lớn lên phi thường mỹ lệ là bái trạch cao bạn gái người giúp ta tìm người thạch đầu lời nói rơi xuống bên kia vừa nghe đến thạch đầu có cầu liền làm bộ làm tịch bái trạch cao muốn cùng chúng ta giục minh buôn bán chúng ta tự nhiên là hoan nên, nhưng này đại giới cũng là muốn ra ngươi online ta cho ngươi phát cái đồ vật thạch đầu ngón tay ở trên bàn phím gõ vài cái thực mau bên kia liền phát ra gạo giống thanh bái trạch cao ngươi thật là âm hiểm ngươi như thế nào lộng tới chúng ta đồ vật đây chính là dục minh cơ mật ra trẹo đều không thể bình tĩnh ta đều có ta năng lực liền một câu ngươi giúp không rút thạch đầu trực tiếp cầm tư liệu uy hiếp đây là dục minh trung tâm tư liệu còn có phần bố đồ hơn nữa bên trong dục minh sở hữu thành viên tư liệu cũng ở này nếu như bị thạch đầu cấp truyền ra đi Dục Minh đối thủ sao có thể sẽ bỏ qua? Này tuyệt đối là đối Dục Minh hủy diệt tính đà kích. Giúp giúp giúp, ta hiện tại giúp ngươi cha. Giả trèo nói rơi xuống, Thạch Đầu nói, ta vô tình cùng Dục Minh là địch, nhưng khoảng thời gian trước các ngươi mạo phạm ta, vô pháp không cho ta hoài nghi các ngươi. Hy vọng người không phải các ngươi Dục Minh bắt đi, cũng hy vọng nàng không ở các ngươi Dục Minh bị thương tổn. Bằng không giả trèo, ngươi nên biết, ta không có gì làm không được. Thạch Đầu biểu lộ thái độ của hắn, này sẽ giả trèo vừa nghe. Trong lòng đều hối đã chết, như thế nào liền trêu chọc như vậy cái thiên tài sát tinh, lại là như vậy dễ dàng mà phá bọn họ dục minh cơ mật Bên kia giả treo vội vàng mà treo điện thoại, hạ hiểu liền đối với thạch đầu nói, chúng ta đây đem này đó tổ chức đều đi một chút, đem bọn họ đế cấp lộng lại đây. Thạch đầu nhưng thật ra tán thành, sấn lúc này đem này khiến cho tổ chức đế đều cấp làm ra, về sau cũng hảo ứng đối. Cho nên kế tiếp, bay vọt cùng cây nhỏ bọn họ đem em mở quốc phiên biến tìm tiểu sa nguyệt thời điểm Thạch đầu cùng hạ hiểu đi thượng trăm cái tổ chức, còn có thành phố ngầm, chợ đen này đó địa phương, bắt được rất nhiều tư liệu. Thậm chí còn có một ít cơ cấu tư liệu, chỉ cần là hạ hiểu cùng thạch đầu muốn đi lấy, đều không làm khó được bọn họ. Nay không gian thuấn di cùng biến thân thần thân, quả thực là nhất nghịch thiên gian lận khí. Bọn họ bắt được thượng trăm tư liệu, thạch đầu chính mình biến thành một số liệu kho, đem này đó tổ chức đều cấp tra cái đế hướng lên trời, nhưng mặc dù như vậy, vẫn là tìm không ra tiểu sang nguyện tin tức. Thực rõ ràng. Tiểu Sa Nguyệt có lẽ ở này đó tổ chức trên tay, nhưng cũng không có nhập kho. Hoặc là ở thượng trăm cái tổ chức ở ngoài, như thế khó làm. Thế giới lớn như vậy, hai ngàn nhiều quốc gia, muốn tìm người không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim như vậy khó. Thành phố ngầm, chợ đen, còn có một ít, ưu ám địa phương đều đi tìm, vẫn là không có phát hiện. Liên ở mọi người đều thực lo lắng thời điểm, tịch tiến sĩ nơi đó có động tính, nguyên lai like đây là có dự mưu, hơn nữa là hướng về phía tịch tiến sĩ tới. Hắc xuất hiện, thạch đầu vẻ mặt hung ác nhăm hiểm, cái này Hắc Hưng, hắn tìm thượng trăm cái tổ chức đều không có phát hiện cái này người, tàng cũng thật thâm, lúc này đây hắn tuyệt không làm Hắc Hưng chạy thoát, là vì năng lượng thạch. Hạ hiểu như mày, nhưng cũng không thể, phải vì năng lượng thạch, kia cũng tìm các nàng A. Nãi nãi, tích tiến sĩ hiện tại nghiên cứu tiếp quốc gia một bí mật hạng ngụ, liền ta đều không có tra được, cái kia Hắc ưng thế nhưng biết, cái này tổ chức tàng thật thâm. Thạch đầu ra tiếng nói. Hạ hiểu biểu tình cũng có chút ngưng trọng, cái này tổ chức đề cập mặt thực quảng A. Xem ra muốn bí mật về nhà một chuyến, nhìn chằm chằm tịch tiến sĩ bên kia. Thạch đầu lời nói rơi xuống, điện thoại ở ngay lúc này văng lên, là ra trèo đánh tới. Có tin tức. Thạch đầu trong mắt thả ra quan mang. Người ta sẽ thay ngươi lộn tới, nhưng ngươi cũng muốn nói chuyện giữ lời. Gia trèo đối với thạch đầu nói. Nay tự nhiên, hơn nữa ngươi còn muốn bảo nàng bình an, nếu thiếu một cây tóc, ta cũng cùng ngươi tính thạch đầu lời này làm bên kia mắng một tiếng điện thoại liền treo da treo là dục minh thủ lĩnh tiểu nhi tử cũng là được sùng ái đối dục minh là có rất sâu lòng trung thành thạch đầu trên tay méo dục minh ngược điểm da trợ thật đúng là không dám cứng đối cứng thậm chí tiểu sa Nguyệt đúng là dục minh trên tay không hoặc là nói ở hắn nhị ca trên tay bất quá giả chợ không dám làm thạch đầu biết da trợ cái này nhị ca chính mình nhưng thật ra kiến một tổ chức hắn dã tâm phi thường đại đại đã vượt qua dục minh ở ngoài hơn nữa cái này nhị ca cũng là cái thiên tài tổ chức đề cập mặt cũng thực quảng thạch đầu tìm hắc hưng, đúng là giả trợ cái này nhị ca thủ hạ nay sẽ giả trợ trong đầu chỉ nghĩ thế nào từ hắn nhị ca trong tay đem tiểu sang nguyệt cấp làm ra tới đối với thạch đầu nhéo dục minh nhược điểm việc giả treo đảo gạt việc này dục minh thủ lĩnh tuổi lớn thân thể không tốt mà phía dưới mấy cái nhi tử mỗi người đều là tàn nhẫn người ngầm tranh quyền đoạt thế một khi dục minh thủ lĩnh có cái ngoài ý muốn dục minh hiện tại khẳng định sẽ phân liệt hơn nữa thạch đầu trong tay méo nhược điểm giả trèo chút nào không nghi ngờ dục minh muốn chơi xong rồi chương 711 ngầm căn cứ hạ hiểu cùng thạch đầu từ giả trèo bên này tìm hiểu nguồn gốc rốt cuộc tìm được giả trèo nhị ca chát lơ hạ hiểu cùng thạch đầu như cũ hiểu rõ lại không nghĩ chát lơ phi thường cảnh giác thạch đầu vừa mới xâm lấn lộng tới một chút tư liệu đã bị chát lơ phát hiện bọn họ chạy nhanh triệt chát lơ không hổ là thiên tài thạch đầu trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc hắn cho rằng hắn có mạnh nhất đại não Không nghĩ tới cái này chát lơ cũng chút nào không thua kém. Bởi vì ẩn thân nguyên nhân, Hạ Hiểu cũng gặp được chát lơ, một đầu hoa dâm đầu tóc, là một cái bốn năm chục tuổi trung niên nam nhân. Chát lơ, danh nhân thiên tài bảng thượng, lại là không có như vậy một người. Mà đời trước, Hạ Hiểu cũng không có nghe nói qua tên này danh nhân. Bất quá từ thạch đầu được đến bộ phận tư liệu tới xem, chát lơ cái này tổ chức tuy rằng không có dục minh lớn như vậy, nhưng phân bố cũng rộng, thậm chí cái này tổ chức tàng rất sâu. Chắt lơ đối ngoại đều là nương dục minh danh hào hành sự, mà nơi này, là dục minh một cái phân bộ, thuộc về chắt lơ phụ trách nơi. Chỉ là nơi này, cũng là chắt lơ tổ chức, thế giới tổng bộ. Đúng vậy, chắt lơ tổ chức tên, liền theo thế giới. Tuy rằng chỉ là bộ phận tư liệu, mặt trên lại ký lục một cái phòng nghiên cứu, cơ thể sống nghiên cứu. Hạ hiểu cùng thạch đầu nhìn này, bộ phận tư liệu đều như mày, chúng ta mau đi cứu ra tiểu sang nguyệt đi, này chắt lơ lấy người sống sống nghiên cứu cũng không biết tiểu Sa Nguyệt có hay không nguy hiểm. cái này toàn bộ thế giới tổ chức đều kéo cảnh báo, bộ phận tư liệu bị thạch đầu đánh cắp, chát lơ giận dữ. luôn luôn tự phụ chát lơ không nghĩ tới thế nhưng có người dám ở dưới mí mắt của hắn, từ hắn trong máy tính đánh cắp tư liệu, tuy rằng kịp thời phát hiện nhưng cũng ném bộ phận, đó là như vậy cũng đủ chát lơ phẫn nộ rồi. Dục Minh phân bộ ở mặt trên, mà thế giới lại là dưới nền đất hạ, hạ hiểu cùng thạch đầu tới rồi ngầm trong nội tâm phi thường kinh ngạc. Đây là một cái ngầm căn cứ A. Mãi mãi, tìm được tiểu sang nguyệt, chúng ta chạy nhanh rời đi, nơi này ta cảm thấy không tầm thường. Thạch đầu như mày, nhạy bén cảm giác nơi này rất nguy hiểm, thậm chí nơi này che kín theo dõi, mặc dù hạ hiểu cùng thạch đầu thực cẩn thận, nhưng vừa ra tới, cả người liền cảm giác được quanh thân hàn ý, lỗ chân lông thẳng dự, lập tức lại lóe trở về trong không gian. Nguy hiểm, không nói thạch đầu, chính là hạ hiểu cũng rõ ràng cảm ứng. Nay tuyệt đối không phải một cái bình thường ngầm căn cứ. Nơi này tràn ngập các loại công nghệ cao, thậm chí còn có người máy, nơi này thủy cũng thật thơm. Người ở trong không gian, ta ẩn thân đi ra ngoài, tìm hai bộ bọn họ quần áo. Hạ hiểu nói, thạch đầu không thể ẩn thân, này vừa ra đi dễ dàng bại lộ. Hạ hiểu thậm chí đều lo lắng, ở chỗ này công nghệ cao hạ, nàng không gian ẩn thân kỹ năng có thể hay không bại lộ. Cho nên này sẽ hạ hiểu cùng thạch đầu đều là toàn bộ võ trang, đem chính mình từ đầu đến chân đều bao lên, bộ dáng này là thực nhiệt, nhưng không có cách nào. Vạn nhất bại lộ, thực dễ dàng bị thịt người. Nhưng vì an toàn suy nghĩ, vẫn là lộng hai bộ này ngầm căn cứ an phòng phục mới được. Hạ hiểu ẩn thân dưới mặt đất căn cứ chuyển, ở phòng để quần áo cầm hai bộ quần áo, vào trong không gian, cho một bộ cấp thạch đầu thay. Chỉ là lại không nghĩ, này đó an phòng phục cũng không phải kho hàng, mà là người khác thay thế, cho nên hạ hiểu một thạch đầu một lấy đi. Thực nhanh có người phát hiện an phòng phục không thấy, nháy mắt lại cảnh giác đi lên. Lúc này hạ hiểu cùng thạch đầu mới ra không gian. Liền nhìn nơi này nhân viên tất cả đều tháo xuống an phòng ngũ, một đám kiểm tra, Hạ Hiểu cũng chỉ làm cho thạch đầu lại tiến không gian. Đáng tiếc, trong không gian không thể nệm được, bằng không thạch đầu liền có thể ở trong không gian dùng nổ tẹp ú. Hạ Hiểu cuối cùng tìm được rồi Tiểu Sa Nguyệt cùng tịch bối lôi đóng lại phòng tối, cũng là phát hiện có người giao đạo, sau đó đưa ăn, Hạ Hiểu ẩn thân cùng qua đi mới phát hiện. Xác định Tiểu Sa Nguyệt cùng tịch bối lôi không có an toàn nguy hiểm, Hạ Hiểu cùng thạch đầu đều nhẹ nhàng thở ra. Này sẽ toàn bộ ngầm căn cứ đều ở nghiêm lệnh tự tra, bọn họ cũng không có lập tức cứu người. Ta muốn hủy hoại nơi này theo dõi hệ thống, chỉ là hiện tại bên ngoài nghiêm tra, theo dõi hệ thống địa phương chúng ta không hảo tiếp cận. Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu gật đầu, chờ một chút đi. Hạ hiểu muốn nhìn đến bên ngoài loạn, đáng tiếc cũng không có, nơi này tuy rằng nghiêm lệnh tự tra xét, nhưng hết thể đều giếng điều có tự. Nơi này thật là đáng sợ, ta không biết chúng ta quốc gia công nghệ cao có hay không nơi này tiên tiến. tiến nhưng nơi này công nghệ cao nếu phát triển đi xuống, cũng không biết có phải hay không chuyện tốt. Rốt cuộc cái này chat lơ thoạt nhìn cũng không phải chính đạo người, rõ ràng chính là cái có thông minh lại cực có giã tâm âm như ra. mãi mãi chúng ta trước rời đi, việc này phải hảo hảo mưu hoa. Thạch đầu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước rời đi nơi này. Tiểu sa Nguyệt không cứu. Hạ hiểu vội nói. Cứu, nhưng hiện tại chúng ta muốn tìm kiếm thích hợp thời cơ, Tiểu Sam Nguyệt cùng nàng muội mội hiện tại tạm thời là an toàn chúng ta trước đi ra ngoài nghĩ cách hiện tại bọn họ đều cảnh giác chúng ta ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì nói tới đây thạch đầu lại nói tuy rằng chúng ta có thể dùng không gian đem tiểu sa nguyệt cùng nàng muội muội cứu đi nhưng như vậy dễ dàng đem chúng ta cấp bại lộ hơn nữa cũng sẽ làm tiểu sa nguyệt cùng nàng muội muội lại bị theo dõi hạ hiểu gật gật đầu cũng biết bọn họ chỉ có thể sấn loạn cứu đi tiểu sa nguyệt cùng nàng muội muội nếu là tiểu sa nguyệt cùng nàng muội muội không căn cứ biến mất kia vấn đề liền lớn tổ tôn hai người từ trong không gian rời đi ngầm căn cứ hạ hiểu hỏi ngươi tính toán như thế nào làm giả trèo nhị ca như vậy năng lực đại ca tam ca khẳng định thực kiên kỵ chúng ta đem trên tay này bộ phận tư liệu tiết lộ cho bọn họ thạch đầu nói liền lập tức hành động một liên thượng vô tuyến võng thạch đầu liền đem tư liệu thấu cho dục minh thủ lĩnh cái khác mấy cái nhi tử giả trèo trên tay cũng có một phần địch nhân của địch nhân chính là minh hữu giả trèo đối chát lơ là phi thường chú ý mà giả trèo mẹ đẻ chính là chát lơ mẹ đẻ cấp hại chết. thân là dục minh thủ lĩnh sùng ái nhất nhi tử, giả trèo là không thể so cái khác mấy cái ca ca năng lực, cũng không có thông qua huấn luyện đảo khảo hạch, vũ lực giá trị không được, nhưng đầu góc cũng kém không đến nào đi. thạch đầu thậm chí hoài nghi giả trợ ở ngụy trang, rốt cuộc mấy cái huynh đệ yếu nhất chính là hắn, như vậy lại đến dục minh thủ lĩnh sùng ái, ở cái khác huynh đệ trong mắt cũng là cái phế vật. hơn nữa giả trèo mấy cái huynh đệ đều có con trai con gái, thậm chí tôn tử đều có. Gia chéo lại vẫn là độc thân, tự nhiên không bị mấy cái huynh đệ để vào mắt, cũng càng không bị đương uy hiếp. Trừ bỏ này mấy huynh đệ, thạch đầu còn đem nơi này tư liệu tiết lộ cho dục mình cái khác đối thủ, chỉ là như vậy cũng đủ để cho một ít đối thủ lại đây thử một phen. Gia chéo nơi này bị thạch đầu uy hiếp tới rồi, cũng là nghĩ cách muốn hỗ trợ cứu người. Nhìn đến trên máy tính đột nhiên biểu hiện tư liệu, gia tránh ánh mắt lóe lóe, lại quy về bình tĩnh. Chương 711 ngầm căn cứ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 Dứt khoát trực tiếp đem máy tính cấp dọn tiến trong không gian. Hạ hiểu cảm thấy như vậy càng bất việc một ít, nàng chỉ cần ẩn thân một điện dẫn não, là có thể đem máy tính cùng trí năng người máy này đó lộng tiến trong không gian. Hảo, bất quá cũng phải tìm đến chị trước, nô, no, mãi mãi chúng ta trước cứu tiểu sang nguyệt lại đến. Nếu không phải thời gian không đủ, thạch đầu thật muốn hảo hảo hiểu biết cái này ngầm căn cứ. Hơn nữa chát lơ là cái sâu không lường được lại nguy hiểm người, có dục minh làm hậu thuẫn, chát lơ thế lực có thể nghĩ. Lúc này dục minh phân bộ cũng chính là chát lơ ngầm căn cứ bị xâm lấn, thạch đầu đem ngầm căn cứ bại lộ cấp dục minh đối thủ, lại là bí mật. Cho nên tới vài nhóm người, mọi người đều nghĩ ở chỗ này được đến hữu dụng đồ vật, không ngừng là cái khác tổ chức, đó là dục minh bên trong cũng rối loạn. Cha ngươi kỳ bị mấy cái huynh đệ theo dõi, thậm chí còn đánh một cái trở tay không kịp, nhưng chát lơ cũng không có dễ dàng như vậy liền chơi xong, hắn trực tiếp biến mất. Ngầm căn cứ rất nhiều cơ quan thạch đầu cùng hạ hiểu đem tiểu sang nguyệt cùng tịch bối lôi mê choáng lúc sau lại đem trí năng người máy cùng máy tính này đó mang nhập không gian nháy mắt rời đi bọn họ vừa đi không có bao lâu phía sau là ẩm vang tiếng nổ mạnh khắp khu vực đều đất rung núi chuyển nháy mắt trở thành một mảnh phế tích lúc này đây mấy cái tổ chức người đều thiệt hại ở bên trong dục minh cũng thiệt hại không ít người mà dục minh nói lanh mấy cái nhi tử nhưng thật ra không có việc gì bất quá chát lơ mất tích không biết đi nơi nào Hạ hiểu cùng thạch đầu thuận lợi đem Tiểu sang Nguyệt cùng tịch bối lôi cứu ra, hai tỷ mội bị thuận lợi cứu ra, thạch đầu liền cấp tịch tiến sĩ bên kia gọi điện thoại. Tịch tiến sĩ biết hai cái nữ nhi đều bình an, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thạch đầu cũng lập tức treo điện thoại, không rảnh để ý tới tịch tiến sĩ. Đến nỗi giả treo bên kia, nhưng thật ra chủ động liên hệ thạch đầu, xác nhận thạch đầu đem người cứu ra, giả treo đào hút khẩu khí. Hắn còn tưởng rằng tịch gia tỷ mội đã bị tạc dập nát. Không nghĩ tới thạch đầu thế nhưng có thể Bình An đem người cấp cứu ra, bọn họ đều thiệt hại không ít người ở bên trong đâu. Lúc này ra chợ càng rõ ràng nhận chi tới rồi thạch đầu đáng sợ, cùng người như vậy là địch, còn không bằng giao hảo. Mặc dù không thể giao hảo, cũng tuyệt không có thể là địch. Tiểu Sa Nguyệt tỉnh lại biết thạch đầu cứu nàng, tố hoa hoa khóc lớn, ở trong mật thất bị đóng lại, Tiểu Sa Nguyệt vẫn luôn đều thực kiên cường, nhưng nàng nội tâm là phi thường khủng hoảng. Nay vừa được cứu, đầu tiên cũng chính là phát tiết bất quá tịch bối lôi tiếng khóc lớn hơn nữa một ít nàng này vừa khóc tiểu sa nguyệt đảo ngượng ngùng khóc đừng khóc các ngươi đã bình an hạ hiểu trấn an này đối tỉ muội tiểu sa nguyệt cùng tịch bối lôi đều bình an hạ hiểu cũng chuẩn bị đi đại sứ quán nhìn xem nhi tử con dâu liền về nước thạch đầu nơi này tỏ vẻ hắn muốn xin tốt nghiệp ở thạch đầu cẩn thận dưới nghiên cứu thành quả bị bảo hộ thực hảo thạch đầu luận văn tốt nghiệp biện hộ cũng thuận lợi thông qua mà tiểu sa nguyệt nơi này cũng xin tốt nghiệp vốn dĩ nàng tính toán khảo thạc sĩ sau liền tiếp tục ra sức học hành tiến sĩ, nhưng lại một lần đã trải qua bắt góc, Tiểu Sa Nguyệt cảm thấy chính mình sinh tồn những kỹ năng quá nông cạn, muốn nuốt quốc học điểm sinh tồn kỹ năng. Cho nên lúc này đây Hạ Hiểu nhiều đãi một tháng, ở bay vọt bên kia ở, về nước thời điểm thạch đầu cùng Tiểu Sa Nguyệt còn có tịch bối lôi đều là cùng nhau. Tiểu Trương trở cao giá hưng lại đây tiếp cơ, hai tháng không thấy, Hạ Hiểu cũng là phi thường tương niệm cao giá hưng. Nay ngồi xuống đến cao giá hưng bên người, tay đã bị nắm, Hạ Hiểu nói, trước đưa Sa Nguyệt tỷ muội về nhà đi. Các nàng cũng không có thông chi tịch tiến sĩ tới đón người, nhưng nói hôm nay sẽ trở về, đem tiểu sang Nguyệt cùng tịch bối lôi đưa đến tịch ra, hạ hiểu mới đối với thạch đầu nói, chúc mừng nhà chúng ta nhiều liêu tiến sĩ tốt nghiệp. Thạch đầu cười, cao giá hưng gật gật đầu, có như vậy năng lực tôn tử trong lòng tự nhiên thực tự hào, cũng cùng vinh có nào. Thạch đầu trở về, làm cao gia náo nhiệt một phen, mọi người đều đã trở lại. Tiểu sang Nguyệt nơi này, một hồi về đến nhà Tịch tiến sĩ ở phòng nghiên cứu, tiền trợ lý nhưng thật ra ở trong nhà chờ. Vừa thấy đến tiểu sa nguyệt cùng tịch bối lôi xuất hiện, tiền trợ lý hoa vọt đi lên ôm chặt nữ nhi, khóc nước mắt xôn sao lưu. Tiểu sa nguyệt nhưng thật ra có chút hâm mộ, nhưng thực mau liền vứt tới rồi sau đầu. Đại tịch tiến sĩ trở về, hỏi tiểu sa nguyệt bị bắt cóc trải qua, khó được khen tiểu sa nguyệt chiếu cố muội muội, là cái hảo tỉ tỉ, liền không có. Sa nguyệt, tốt nghiệp tính toán làm cái gì? Tiền trợ lý bởi vì Tiểu sa Nguyệt che chở nàng nữ nhi sự tình, nay sẽ cũng có vài phần vẻ mặt ôn hòa. Ta tính toán đi tham gia quân ngũ. Tiểu sa Nguyệt nói, tịch tiến sĩ lập tức như mày, đương cái gì binh, ngươi một cái nhiều liêu thạc sĩ sinh, ở đâu cái ngành sản xuất đều có thể quá hảo, không cần thiết đi tham gia quân ngũ. Đúng vậy, sa Nguyệt, ngươi hiện tại không cần thiết tham gia quân ngũ, nếu là tìm không thấy công tác, ngươi ba có thể cho ngươi giới thiệu. Tiền trợ lý vừa nghe Tiểu Sa Nguyệt muốn đi tham gia quân ngũ cũng khuyên nhủ, nhưng Tiểu Sa Nguyệt có ý nghĩ của chính mình, nàng muốn cho chính mình biến lợi hại một ít, đặc biệt là ở vũ lực giá trị nơi này, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình a. Thượng một lần bắt cóc là may mắn cùng thạch đầu cùng nhau, lúc này đây vận khí lại bị cứu, không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng tiếp theo đâu, chưa chắc liền có như vậy vận khí. Cho nên Tiểu Sa Nguyệt không màng tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý phản đối, dứt khoát kiên quyết tỏ vẻ muốn nhập ngũ thạch đầu bên này cũng là tỏ vẻ muốn nhập bộ đội đặc trùng vừa lúc năm nay bộ đội đặc trùng nhận người thạch đầu trực tiếp báo danh tham tuyển lấy thành tích ưu tú trở thành một người bộ đội đặc trùng chỉ là ở bộ đội đặc trùng thấy được tiểu sa nguyệt thời điểm thạch đầu mở to hai mắt nhìn ngươi như thế nào ở chỗ này tiểu sa nguyệt cười hắc hắc thạch đầu ca ca thật xảo a ta cũng nhập ngũ thạch đầu như mày tiểu sa nguyệt vội nói thạch đầu ca ca ngươi đừng khuyên ta ta sẽ không rời khỏi ta tưởng biến tưởng tưởng có tự bảo vệ mình năng lực hơn nữa nàng sùng bái quân nhân tưởng trở thành trong đó một phần tử đương nhiên tiểu sa nguyệt là kỹ thuật binh chủng cùng thạch đầu loại này là không giống nhau thạch đầu nhìn kiên quyết tiểu sa nguyệt thật không có nói cái gì ngươi nếu lựa chọn tiến vào hy vọng ngươi có thể kiên trì thạch đầu nói xong liền đi rồi tiểu sa nguyệt nhìn hắn cao lớn đĩnh bạt như tùng bóng dáng ánh mắt lóe sáng hướng về phía thạch đầu vây vây nắm tay hô ta tuyệt không từ bỏ hạ hiểu bên này nghe nói tiểu sa nguyệt cũng nhập ngũ sau có chút ngạc nhiên Đối với Cao Giá Hưng nói, Sa Nguyệt kia hải tử chẳng lẽ là bởi vì Thạch Đầu mới đi tham gia quân ngũ đi. Đảo không phải Hạ Hiểu tự mình đa tỉnh, mà là Tiểu Sang Nguyệt quá có tiền án, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Sang Nguyệt đều truy đuổi Thạch Đầu bước chân. Hiện tại Thạch Đầu nhập ngũ, Tiểu Sang Nguyệt cũng là, rất khó không cho Hạ Hiểu nghĩ nhiều. Cô nương này nhưng thật ra không tồi, xem Thạch Đầu đi. Cao Giá Hưng thật không có ý kiến. Hạ Hiểu tác cảm thấy Tiểu Sang Nguyệt đối Thạch Đầu giống như có chút cố chấp này muốn cùng Thạch Đầu xử ra cảm tình còn hảo, nhưng nếu là không có, liền sợ đến lúc đó Tiểu Sa Nguyệt luẩn quẩn trong lòng. Hy vọng sẽ không. Chương 713 chúng ta kết giao thế nào? Bộ đội đặc chủng Tiểu Sa Nguyệt tuy rằng là một người kỹ thuật binh chủng, nhưng mỗi ngày cũng sẽ đi theo huấn luyện. Hơn nữa nàng phi thường khắc khổ cùng nỗ lực. Vừa thấy thư. Bất quá cứ việc như vậy, Tiểu Sa Nguyệt cùng Thạch Đầu hợp tác cơ hội vẫn là rất ít. Thạch Đầu là toàn năng binh chủng, hơn nữa cũng là trọng điểm bồi dưỡng huỳnh. Cứ việc đều ở cùng cái bộ đội đặc chủng, nhưng bọn hắn tương lộ cơ hội cũng không nhiều lắm. Tiểu Sa Nguyệt Mục tiêu là để cao chính mình thể năng cùng ở bộ đội đặc chủng học tập đến càng nhiều hữu dụng tri thức, Thạch Đầu mục tiêu là đả kích tội phạm, còn có học tập một ít nguy hiểm phần tử công nghệ cao. Từ chát lơ nơi đó lấy ra sinh vật dược còn có trí năng người máy chip này đó, Thạch Đầu đều lén nghiên cứu, hắn kỳ thật có thể tiến quốc gia nghiên cứu đơn vị, hoặc là ở chính mình tư nhân nghiên cứu phòng làm việc, nhưng Thạch Đầu lại lựa chọn tham gia quân ngũ. Được trời ưu ái thiên phú cùng điều kiện, làm thạch đầu ở tiến vào bộ đội đặc trùng sau, càng thêm mạnh mẽ dung mánh thiện như thiện chiến, biểu hiện phi thường xuất chúng cùng ưu tú. Mặc kệ là huấn luyện thi đấu vẫn là ra nhiệm vụ, thạch đầu đều biểu hiện phi thường xuất sắc, thăng chức cũng cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau, mới một năm thời gian đã là tuổi trẻ nhất thiếu tá. 18 tuổi nhập ngũ, 19 tuổi trở thành tuổi trẻ nhất thiếu tá, này một năm, thạch đầu lập lớn lớn bé bé công lao cũng là vô số. Liên tính một ít người có nghĩ thầm tạp cao gia. Không nghĩ làm thạch đầu thăng nhanh như vậy, cũng ngăn không được thạch đầu tấn chức thế. Hơn nữa thạch đầu đã làm người hoàn toàn thăng không ra ghen ghét chi tâm, có chỉ là nhìn lên, rốt cuộc thạch đầu 18 tuổi nhiều liêu tiến sĩ, như vậy độ cao đã là rất nhiều người đều không thể đạt tới. Càng không nói thạch đầu nhập ngũ sau lại biểu hiện như thế ưu tú, trực tiếp từ tân binh nhảy trở thành lãnh tụ nhân vật, thuộc hạ đã mang theo một nhóm người, làm người không phục không được. Vừa thấy thương, mấy năm nay có bộ điện ảnh chiến lang đại nhiệt, thạch đầu cũng phi thường thích cho nên đem chính mình đội danh cấp đổi thành chiến lang bộ đội đặc chủng, mà cuối năm khảo hạch, thạch đầu này chi chiến lang bộ đội đặc chủng cầm đoàn đội đệ tứ danh, chỉ ở sau cao giá hưng cùng phi dương phía trước bộ đội còn có phi thiên mũi tên nhỏ đội. Bất quá chính là như vậy, chiến lang bộ đội đặc chủng cũng đại đại nổi danh, rốt cuộc thạch đầu mới nhập ngũ một năm, có cái này thành tích cũng chứng minh rồi thạch đầu có dẫn đầu năng lực, thả thạch đầu cá nhân thành tích vẫn là đệ nhất. Trước kia bộ đội đặc chủng đệ nhất, cao giá hưng quải bảng vài thập niên phi dương vẫn luôn đều khuất cư dưới, như thế nào nỗ lực cũng không thắng được lao tử. Đại cao giá hưng về hưu sau, phi dương đã là cao cấp quan quân, bất quá thân thể tố chất vẫn là thực hảo, chỉ huy cũng là phi thường ưu tú. Nhưng hiện tại thạch đầu rõ ràng trò giỏi hơn thầy, so ra ra cùng phụ thân càng vì ưu tú, cao giá hưng cùng phi dương trong lòng đều phi thường kiêu ngạo cùng tự hào. Chiến lang bộ đội đặc trùng ở thạch đầu dẫn dắt dưới, biểu hiện càng ngày càng xuất chúng, không đến 3 năm thời gian, đã là trở thành quốc gia vương bài bộ đội đặc trùng. Cho nên thời gian nhóng lên, đã là 3 năm, thạch đầu 21 tuổi, tiểu sa nguyệt 20. Này 3 năm thời gian, thạch đầu lại tân chức vì thượng giáo, muốn ấn này thế đi xuống, lại quá mấy năm, thạch đầu đến cùng nhất bang lão lanh cùng ngồi cùng ăn. Bất quá này đương nhiên không có thuận lợi vậy, những người đó không phải không nghĩ tới tạm thạch đầu, nhưng thạch đầu đã là trở thành binh vương, lại còn có không phải giống nhau binh vương có thể so sánh. Tự thạch đầu nhập ngũ sau, mấy năm nay liền vẫn luôn bá chiếm binh vương chi vị còn không có người có thể đem thạch đầu từ binh vương chi vị cấp kéo xuống tới đương nhiên cũng không phải thạch đầu liền quá vô địch này 3 năm tới lớn lớn bé bé thương thạch đầu cũng không ít nhưng hắn thân thể tố chất hảo hơn nữa hạ hiểu bên này cũng nghiên cứu bác sĩ cùng sinh vật dược cho nên thạch đầu khôi phục năng lực cũng phi thường cường còn có chính yếu một chút đó chính là một ít lãnh người đối với thạch đầu ưu tú là phi thường thấy mới tâm hỉ thậm chí nguyên thủ một rảnh rỗi đều sẽ hỏi thạch đầu tình huống có thể thấy được đối thạch đầu phi thường coi trọng Một quốc gia muốn phát triển lên, khẳng định muốn bồi dưỡng ưu tú nhân tài, mà không phải một mặt chèn ép, mà thạch đầu quá ưu tú xuất chúng, cho nên một ít người liền tính không nghĩ nhìn đến cao gia người khởi thế nhanh như vậy, lại cũng vô pháp ngăn cản. Hơn nữa thạch đầu đối lãnh người tới nói, không chỉ là quốc gia một phen vũ khí sắc bén, vẫn là trọng điểm bảo hộ nhân tài, cũng là quốc gia vương bài. Quốc gia nhưng thật ra tưởng đem thạch đầu biến thành át chủ bài, đáng tiếc thạch đầu quá dẫn người chú ý, tàng đều tàng không được quốc gia dứt khoát liền đem thạch đầu đẩy đến bên ngoài thượng trực tiếp đương chiêu bài dùng tư hạc hiên cùng bội bội cùng thạch đầu không phải một cái bộ đội hai người cũng phi thường nỗ lực tư hạc hiên thực nỗ lực mới là thượng úy bội bội cũng là thượng úy mấy năm nay không thiếu cùng tư hạc hiên phân cao thấp lại không nghĩ thạch đầu đã mới bay đến bọn họ phía trước đi lại còn có xa xa mà đem bọn họ ném đến phía sau thượng úy cùng thượng giáo chi gian kém xa ta quân quan quân hàm cấp cộng thiết tam đẳng thập cấp quan tướng tam cấp thượng tướng trung tướng Thiếu tướng, giáo quan tứ cấp, đại tá, thượng giáo, trung giáo, thiếu tá, sĩ quan cấp ý tam cấp, thượng úy, trung úy, thiếu úy, Tư hạc hiên cùng bội bội ở trường quân đội quân hàm là thiếu úy, hai người mấy năm nay vẫn luôn phối hợp ăn ý, cũng lập không ít công lao, tấn chức thượng úy đã là chịu chú mục Lại không có nghĩ đến, ra một cái thách đầu, này tấn chức tốc độ cùng ngồi hỏa tiễn dường như. ca ca ta quá yêu nghiệt, thúc ngựa không kịp, ta xem hai chúng ta là như thế nào nỗ lực đều không đuổi kịp. Bội bội tuy rằng là cảm thán, nhưng trong thanh âm lại ẩn ẩn tự đắc, tuy rằng giống nhau là song bào thai, thạch đầu quá ưu tú, bội bội như thế nào nỗ lực đều không thể đổi kịp, không phải không có hề vải quá, nhưng có như vậy ca ca, nàng trong lòng càng có rất nhiều kiêu ngạo cùng tự hào. Ân, ca ca ngươi vốn dĩ chính là yêu nghiệt. Tư hạc hiên phi thường nhận đồng, thạch đầu so với hắn còn nhỏ đâu, nhưng nhìn xem thạch đầu, nhìn xem chính mình, cũng may mắn tư hạc hiên xem thai, bằng không nếu là cùng thạch đầu phân cao thấp. Tiếc quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Bội Bội cũng xem khai một ít, này sẽ nghĩ đến Tiểu Sa Nguyệt liền nói, nói lên ta ca, ta liền bội phục Sa Nguyệt, bất quá nàng đem ta ca đương mục tiêu nhiều năm, cũng xác thật tiến bộ rất lớn, điểm này cũng là ta không kịp. So sánh với Tiểu Sa Nguyệt sinh đẹp lý lịch sơ lược, Bội Bội liền đơn giản nhiều, tuy rằng các nàng đồng dạng ưu tú, nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Sa Nguyệt càng ngày càng sáng mắt. Người đã thực ưu tú. Tư Hạc Hiên đều đã thực nỗ lực, hơn nữa nỗ lực không cho Bội Bội siêu việt hắn. Bằng không hắn nào còn có cái gì ưu thế. Bội bội ngửa đầu nhìn Tư Hạc Hiên, cười nếu sán hoa, ai, Tư Hạc Hiên, chúng ta kết giao thế nào. Tư Hạc Hiên tâm linh nháy mắt đã chịu thật lớn đánh sâu vào, sau đó mới bất đắc dĩ nói, ngươi đoạt ta lời kịch. nay vốn là hắn muốn thổ lộ nói, hiện tại lại bị bội bội cấp chưa dùng. Ngươi muốn hay không kết giao sao. Bội bội luôn luôn cũng là dứt khoát lưu loát tính tình, mấy năm gần đây nàng đều là cùng Tư Hạc Hiên ở bên nhau, hơn nữa nàng cũng phát hiện thích Tư hạc hiên mở miệng cũng liền như vậy thuận lý thành chương muốn muốn Tư Hạc Hiên vui mừng không được nhịn không được liền ôm bội bội đảo quanh bội bội trên mặt cười nếu sắn hoa kéo xuống Tư Hạc Hiên cổ liền hôn đi lên ngao ngao Tư Hạc Hiên cảm thấy nam tính tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng khiêu khích bất quá này sẽ lại cam chi nếu thực bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu, đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ gậy gần xỉn Để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc khí. chương 714 đừng tin vào nàng lời nói. Tư Hạc Hiên cùng bội bội kết giao, trước tiên tự nhiên cũng nói cho Tiểu Sam Nguyệt, Tiểu Sam Nguyệt nơi này tức hâm mộ lại chúc phúc. Ngươi cũng cố lên, sớm một chút bắt lấy ta ca. Bội bội cổ vũ Tiểu sang Nguyệt. Tiểu sang Nguyệt sắc mặt không khỏi bạo hồng, ngươi đừng nói bậy, không ảnh sự đâu. sang Nguyệt ngươi năm nay 20, ngươi lại ma kỷ, đến lúc đó ta ca đã bị đoạt đi rồi. Bội bội chính là nhất xem trọng Tiểu Sam Nguyệt cùng thạch đầu này một đôi. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, Tiểu Sam Nguyệt cùng nàng ca hai người không hề có tiến triển, từ thanh mai trúc mã bạn cùng trường phát triển tới rồi chiến hữu cùng cách em mở tình cảm. Nói bọn họ trong lòng không có đối phương, rồi lại không phải, đối phương vừa ra sự, trong lòng đều lo lắng khẩn trương. Nhưng nói bọn họ có đối phương, khá vậy không có nhìn thấy thổ lộ, ở bên nhau. Ở bội bội xem ra, hai người đều đều thiếu một cây tên là tình yêu gần. Nay sẽ cùng bội bội liêu xong điện thoại sau, Tiểu Sam Nguyệt bộ mặt, cảm thụ được ẩn ẩn nóng lên khuôn mặt. Nhập ngũ đã 3 năm, nàng vẫn luôn nỗ lực, ở công nghệ thông tin, còn có súng ống chế tạo này một khối nghiên cứu phát minh cũng biểu hiện thực xuất sắc, hơn nữa Tiểu Sam Nguyệt hiện giờ thương pháp phi thường có chính xác, ở một chúng nữ binh đã là ưu tú nhất. Hơn nữa Tiểu Sam Nguyệt cũng dựa vào chính mình nỗ lực, vào thạch đầu chiến lang đội ngũ, phối hợp thạch đầu ra quá vài lần nhiệm vụ, cũng tuyệt không phải kéo chân sau. Tịch bối lôi ở nhà đường Tiểu Công Chúa thời điểm, Tiểu Sam Nguyệt tắc đem chính mình hướng nữ cường nhân sử, nàng dám dũng cảm đua, này 3 năm tới, bất luận là thân thủ, vẫn là thương pháp hoặc là kỹ năng đều học được không ít. Phi cơ, xe tăng, quân hạng, xe lửa, tàu thủy, đạn dược phóng ra này đó, bọn họ bộ đội đặc trùng đều có học tập, Tiểu Sam Nguyệt hiện giờ cũng yêu bộ đội đặc trùng sinh hoạt. Người khác cảm thấy nơi này chỉ một buồn kẻ, nhưng đối nàng tới nói lại sẽ không, nàng cảm thấy nơi này muốn học đồ vật quá nhiều bên kia bội bội ở bộ đội được xưng là trong quân bá vương hoa bên này tiểu Sa nguyệt cũng là trong quân chi hoa nếu nói bội bội là dùng nước suối dưỡng ra tới kia tiểu sang nguyệt chính là thiên sinh lệ trước ở bộ đội như thế nào phơi cũng phơi không hát. sang nguyệt một đạo thanh âm ở sau người vang lên tiểu sang nguyệt xoay lại đây đem điện thoại phóng tới trong túi nhìn đi tới thạch đầu tuấn mỹ khuôn mặt xóa khí bước người thân hình cao lớn đứng bạn một thân quân trang sấn hắn anh khí bừng bừng khí vũ thiên ngang thả ưu nhã lại không mất quý khí phi thường trói mắt ở tiểu sa nguyệt trong mắt thạch đầu chính là nàng trong lòng thái dương lóa mắt lóa mắt tiểu sa nguyệt tâm đập bịch bịch hô hấp có chút không xong nàng cưỡng chế chính mình nội tâm rung động hướng về phía thạch đầu kính một cái quân lễ cao thiếu tá hảo thạch đầu nhướng mày cũng nghiêm túc đứng đắn mà trở về tiểu sa nguyệt một cái quân lễ từ tiểu sa nguyệt nhập ngũ sau không bao giờ kêu hắn thạch đầu ca ca dù sao nghiêm trang kêu quân hàm cả người cũng biến hóa rất lớn có cái hạng mục không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không Thạch đầu nhìn Tiểu Sa Nguyệt. Hảo. Tiểu Sa Nguyệt cái gì cũng không hỏi liền đáp ứng xuống dưới. Đi thôi, mang người đi. Thạch đầu nói. Tiểu Sa Nguyệt ánh mắt sáng lên, phi thường vui gật đầu. Thạch đầu xem nàng như vậy, trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ ý cười, nhịn không được liền xoa xoa nàng đầu. Đừng quá dễ tin người, hỏi cũng không hỏi, bị bán còn giúp người khác đếm tiền. Ta tin tưởng thạch đầu ca ca. Tiểu Sa Nguyệt nhấp môi cười, nàng mệnh hai lần đều là hàn cứu, chính là bị hàn bán nàng cũng cam tâm tình nguyện. Trên đời này nàng cũng chỉ tin tưởng hắn, nếu bằng không cũng không có gì người làm nàng có thể chân chính tâm không bố trí phòng vệ. Đi thôi. Thạch đầu nhìn Tiểu sang Nguyệt lấp lánh tỏa sáng hai mắt, trắng non ánh sáng khuôn mặt, khỏe mạnh phấn hồng môi sắc, chỉ cảm thấy Tiểu sang Nguyệt càng dài càng tốt, làm người không rời được mắt. Thạch đầu đều hoài nghi chính mình có phải hay không ở bộ đội đãi lâu rồi, cùng nữ nhân ở trung thiếu, hán tâm thế nhưng có như vậy trong nháy mắt rung động, là xa lạ cũng là xưa nay chưa từng có cảm giác đây là tiểu sang nguyệt hắn từ nhỏ hộ đến đại đem nàng đương muội muội giống nhau chiếu cố người thạch đầu vì vừa mới chính mình ngao ngoe rục dịch mà ngượng ngùng mời tiểu sang nguyệt gia nhập hắn nghiên cứu hàng ngũ là hắn lén hành vi cũng không có giao cho quốc gia rốt cuộc hắn là bộ đội đặc chủng nếu là giao cho quốc gia vậy không phải hắn một người sự mà tương đối tới nói thạch đầu đối tiểu sang nguyệt vẫn là thực tín nhiệm hắn là toàn năng hành bộ đội đặc chủng vương thiếu tá quân hàm Thủ hạ lại có một cái đội ngũ, chính mình kiến một cái tư nhân phòng làm việc vẫn là có thể. Bất quá tư nhân phòng làm việc, thạch đầu cũng không có làm quá nhiều người tham dự tiến vào, này sẽ thạch đầu đi ở phía trước, không có thường lui tới giống nhau chờ Tiểu Sa Nguyệt đi lên tới. Tiểu Sa Nguyệt nhìn thạch đầu cao lớn đỉnh bạt bóng dáng, có chút xúc động tưởng đón nhận đi đem nội tâm tình cảm cấp biểu đạt, chính là lại làm không được. Nàng không dám, cũng sợ thạch đầu cự tuyệt, đến lúc đó nàng liền ở hắn bên người, liền cách hắn gần một ít cũng không được mấy năm gần đây tiểu sa nguyệt cũng không có như bội bội như vậy thiếu một cây kêu tình yêu gần, thiếu nữ hoài tình luôn là thơ thạch đầu ca ca như vậy hảo như vậy ưu tú xuất chúng như thiên chi kiêu tử nàng như thế nào không tâm động chỉ là tiểu sa nguyệt cũng không biết chính mình là từ khi nào tình đậu sơ khai nàng chỉ biết nàng không nghĩ rời đi hắn chỉ nghĩ cách hắn gần một ít tưởng giúp được hắn trở thành đối hắn hữu dụng người như thế nào như vậy chậm thạch đầu phát hiện tiểu sa nguyệt không có theo kịp bị hắn ném đến phía sau vài bước xa cũng không khỏi chậm lại bước chân. Tiểu Sa Nguyệt lúc này mới kịp thời theo đi lên, Thạch Đầu nhìn Tiểu Sa Nguyệt đơn bạc thân mình, hướng tới Tiểu Sa Nguyệt nói, về sau cơm cơm ăn nhiều một chút. Hảo Tiểu Sa Nguyệt đối Thạch Đầu nói tuyệt đối là ngoan ngoãn nghe. Chỉ là này sẽ nghĩ đến một chuyện, liền do dự nói, Thạch Đầu ca ca, nghe nói trong đội muốn nữ nằm vùng phải không? Người nghe ai nói? Thạch Đầu nghiêm túc nói, nam vùng sự tình giống nhau đều là cơ mật, trừ phi là đường sự, bằng không là tuyệt không sẽ bị để lộ ra tới mà Thạch Đầu cũng không có đã nói với Tiểu Sa Nguyệt. Tiểu Sa Nguyệt sửng sốt một chút mới nói, ta nghe Y Mị tỷ nói. Cùng Tiểu Sa Nguyệt không giống nhau, Y Mị là phía trên Thiên Kim, từ nhỏ liền ở bộ đội sở bò lan lộn, là một người phi thường ưu tú nữ binh. Nhưng mấy năm gần đây, Y Mị vẫn luôn đều tìm mọi cách tiếp cận Thạch Đầu, đáng tiếc Thạch Đầu không có cho nàng cơ hội này, hơn nữa nàng cũng không phải chiến lang bộ đội đặc chủ người. Tiểu Sa Nguyệt từ ý Mị nơi đó nghe nói nữ nằm vùng việc, trong lòng là có chút ngao nghệ dục dịch chỉ cần thạch đầu ca ca yêu cầu nàng đạo nghĩa không thể chối tử thạch đầu liếc tiểu sa nguyệt liếc mắt một cái ngươi đừng nghĩ đừng tin vào nàng lời nói ta kỳ thật cảm thấy ta có thể hỗ trợ lại nói ta cùng thạch đầu ca ca cũng hợp tác quá nhiệm vụ đều thực thuận lợi hoàn thành tiểu sa nguyệt vẫn là tưởng mao toại tự đề cử mình lúc này đây không giống nhau thạch đầu hướng về phía tiểu sa nguyệt lắc đầu cũng không nghĩ tiểu sa nguyệt đi mạo hiểm như vậy lúc này đây sự tình không ở hắn không chế nhân viên là phía trên tuyển ra đi cụ thể làm chuyện gì đi nơi nào thạch đầu cũng không biết người nhân lúc còn sớm đánh mất tâm tư mặt trên phòng chừng từ nơi khác phương tuyển người thạch đầu mày khe nhíu cái này ý mì có chút không lựa lời tiểu sa nguyệt nga một tiếng cũng không có lại kiên trì trạch nam đêm khuya phúc lợi ngươi hiểu thỉnh chú ý hẹn chặt công chúng hào tại tuyến xem mifsu an một trường ấn ba dây phục chế chương 715 trăm hết thể phục tùng tổ chức ăn bài thiếu tá chúng ta muốn nghiên cứu cái gì tiểu sa nguyệt vào phòng làm việc cả người cũng nghiêm túc lên lén không cần quá mức chú trọng ngươi cùng trước kia như vậy gọi ta là được thạch đầu lời nói rơi xuống tiểu sa nguyệt cũng thật cao hứng ra tiếng nói thạch đầu ca ca chúng ta muốn nghiên cứu cái gì cái gì đều nghiên cứu bất quá hiện tại đảo có hạng nhất không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không thạch đầu nói là cái gì tiểu sa nguyệt tò mò hỏi thạch đầu chỉ chỉ trên máy tính tư liệu tiểu sa nguyệt thấu qua đi xem tức khắc mở to hai mắt nhìn Thạch đầu các ca, ngươi tưởng nghiên cứu sinh vật mặt nạ. Nô, no, hiện tại một ít người dùng đều là da người mặt nạ, cái này xác thật rất thật một ít, bất quá nếu có thể dùng sinh vật mặt nạ thay thế da người mặt nạ tự nhiên tốt nhất. Đây là thạch đầu từ chát lơ nơi đó bắt được sinh vật dược trở về nghiên cứu, liền có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa trên tay hắn còn có chát lơ nơi đó lộng trở về trí năng người máy, kia mặt trên nhân tạo ra xa xa xem đảo rất rất thật, nhưng gần xem vẫn là có thể một biện thật giả hiện giờ thạch đầu đã lãnh hội đến thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hắn rốt cuộc muốn học đồ vật quá nhiều thạch đầu như vậy vừa nói tiểu sa nguyệt phi thường cảm thấy hứng thú nếu là có thể đem sinh vật mặt nạ cấp chuẩn bị cho tốt có như vậy ngụy trang ra nhân vật thời điểm cũng không như vậy dễ dàng bị nhận ra tới tuy rằng bọn họ hiện tại ngụy trang cũng là thực tiên tiến nhưng cũng không phải vô sơ hở cái này sinh vật cho tiểu sa nguyệt linh cảm thật đúng là đừng nói có tiểu sa nguyệt hỗ trợ thạch đầu nghiên cứu cũng nhanh rất nhiều Hắn một người sơ soạn, một người tra tư liệu, một người nghiên cứu, rốt cuộc không bằng hai người cùng nhau tưởng cùng nhau làm càng có hiệu quả. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, nói cũng là như thế. Sinh vật mặt nạ nghiên cứu chế tạo ra tới sau, bôi trên trên mặt lại có thần kỳ hiệu quả, trực tiếp liền biến thành một người khác, thậm chí là tưởng biến bất đồng, có thể chính mình điều chỉnh. Hơn nữa mang bao lâu đều không có vấn đề, nó cùng người làn da người lỗ chân lông giống nhau tự nhiên gần sát, cùng da thịt giống nhau cũng không có cái khác không khỏe cảm. Bất quá muốn gỡ xuống tới, lại là phải dùng nước thuốc mới có thể tẩy thoát, bằng không ngươi vớt cổ này đó địa phương, là vô pháp giống người ra thực vật ra như vậy bốc tới. Ta sẽ đăng báo đi lên, đến lúc đó nhớ ngươi nhất đằng công. Thạch đầu nói. Thạch đầu ca ca. tiểu sa Nguyệt gọi lại thạch đầu, không cần đem ta nhớ đi lên. Vì cái gì? Thạch đầu khó hiểu, ngươi không nghĩ là công. Không phải, ta chỉ là cảm thấy ta còn là quá yếu. Hơn nữa này sinh vật mặt nạ dược là chúng ta cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra tới. Nhưng quy công ở chỗ ngươi, ta chỉ là phối hợp ngươi. Cái này công lao vẫn là thạch đầu ca ca chính mình lánh đi. Tiểu sa Nguyệt nói tới đây, thạch đầu như mi. Tiểu sa Nguyệt vội nói, ta năng lực không đủ, vẫn là cất giấu điểm hảo. Nếu là làm người biết ta sẽ nghiên cứu chế tạo sinh vật mặt nạ dược, có khả năng gặp mặt lâm nguy hiểm. Ta có thể bảo hộ ngươi. Thạch đầu nói, ta biết thạch đầu ca ca sẽ bảo hộ ta. Nhưng ta hiện tại không nghĩ quá đục lỗ, đến lúc đó nếu gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, mới có thể xuất kỳ bất ý. Tiểu Sam Nguyệt nói như vậy, thạch đầu cũng minh bạch nàng tâm tư, nhịn không được ra tay xoa nhẹ Tiểu Sam Nguyệt đầu, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ nhu tình, ôn nhu nói, nha đồng đốc. Chỉ sợ này sẽ thạch đầu cũng không biết chính mình biểu tình, Tiểu Sam Nguyệt nhưng thật ra đỏ mặt, nói, ta mới không phải nha đồng đốc, ta tuy rằng so không được ngươi, nhưng cũng là cao chỉ số thông minh thiên tài, Tân ta chỉ so ngươi tiểu một tuổi. Bọn họ rõ ràng mới tiểu một tuổi, nhưng thạch đầu tổng ở nàng trước mặt biểu hiện giống cái trưởng bối giống nhau, đây cũng là tiểu Sa nguyệt bất đắc dĩ một chút. Nàng cũng biết, chính mình từ nhỏ đến lớn đều là bị thạch đầu chiếu cố, chính là thạch đầu không phải trưởng bối, bọn họ là cùng thế hệ cùng tuổi, chỉ kém một tuổi mà thôi. Nhiều liêu thạc sĩ đến bộ đội đặc trùng tới chịu khổ bị liên lụy, như thế nào không đốc. Thạch đầu cảm thấy tiểu sang nguyệt đến bộ đội đặc trùng tới cũng không phải sáng suốt quyết định. Rốt cuộc tiểu sang nguyệt cùng hắn cùng đội bội đội không giống nhau. Bọn họ là sinh hoạt ở quân nhân gia đình, từ nhỏ luyện võ, tiếp xúc bộ đội, cho nên đối bộ đội là có lòng trung thành. Nhưng Tiểu Sa Nguyệt lại không phải, như vậy ra tiểu thịt nộn tiến vào, bị hung hăng tôi luyện một phen, cũng là ăn không ít đau khổ. Tuy rằng kiên cường, ánh mắt kiên định, chính là Thạch Đầu cảm thấy Tiểu Sa Nguyệt có thể lựa chọn nhẹ nhàng một ít cách sống. Tiểu Sa Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nàng cũng không cảm thấy ngốc, hơn nữa liền tính là ngốc, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nay sẽ Tiểu Sa Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thạch Đầu, cười nói: Thạch đầu các ca, người lớn lên hảo cao A. Nàng một m 70 mới đến thạch đầu ngực, nàng nhớ rõ trước kia thạch đầu chỉ so nàng cao như vậy điểm điểm, chính là hiện tại lại cao thật nhiều. Thạch đầu một m 95 sắc thật rất cao, tuy rằng thường ở bộ đội huấn luyện, nhưng hắn cũng không phải cái loại này của kiện đại kẻ cơ bắp, tương phản hắn dáng người cân xứng kiện Mỹ, một thân mê màu quân trang mặc ở trên người phi thường có hình. Muốn tiểu sa nguyệt dùng hình dung tử, chỉ có ba chữ, xoay xoay xoáy. Tiểu Sa Nguyệt một bộ mê muội bộ dáng, xem Thạch Đầu mỉm cười, hắn lấy ra một phen chìa khóa đưa cho Tiểu Sa Nguyệt. Ta ngày mai ra ngoài, này chìa khóa ngươi thu, chính là ta không ở, ngươi có rảnh cũng có thể lại đây nghiên cứu. Tiểu Sa Nguyệt ánh mắt sáng lên, vội nói, nơi này có hay không cái gì trọng đại cơ bí không thể tiết lộ, tốt nhất đừng làm nhân ngoại nhân biết, ta tin quá ngươi. Thạch Đầu lời này vừa ra, Tiểu Sa Nguyệt càng là tin tưởng tràn đầy. Ngày hôm sau, Thạch Đầu liền thật sự rời đi, mà rời đi trước. Thạch đầu đem sinh vật mặt nạ dược sự tình đăng báo đi lên, mặt trên tự nhiên nhớ thạch đầu một cái công lớn. Tiểu Sa Nguyệt nơi này biết sau so thực vì thạch đầu cao hứng, bất quá này sẽ thạch đầu cũng không ở. Tiểu Sa Nguyệt có rảnh liền lại đây thế thạch đầu thu thập nhà ở, chính mình làm làm nghiên cứu. Sinh vật dược tuy rằng có thể làm mặt nạ, nhưng hiện tại bọn họ muốn nghiên cứu phát minh chính là sinh vật dược, nhìn xem còn có thể hay không phát hiện ra khác sử dụng. Tịch thượng ý hôm nay Tiểu Sa Nguyệt vừa ra thạch đầu phòng làm việc khóa cửa lại, liền bị ý mì cấp gọi lại. Ngài thượng ý, Tiểu sa Nguyệt cùng ý Mị kính cái lễ. Ý Mị cũng trở về Tiểu sa Nguyệt một cái lễ liền cười nói, nghe nói cao thượng giáo ra mang đội giã ngoại huấn luyện đi, tịch thượng ý như thế nào không đi theo đi. Tiểu sa Nguyệt giải thích nói, ta là kỹ thuật binh, hết thể phục tùng tổ chức căn bài. Tịch thượng ý mới từ cao thiếu tá phòng làm việc ra tới. Ý Mị nghi hoặc nói, Tiểu sa Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, cao thiếu tá không ở, cho ta chìa khóa, ta liền lại đây hỗ trợ thu thập. Ý Mị ánh mắt dừng ở Tiểu Sam Nguyệt trên tay, nhìn kia đem chìa khóa, này trong lòng nếu là không có ý tưởng, đó là giả. Nay sẽ Ý Mị thu hồi ánh mắt, hướng tới Tiểu Sam Nguyệt hỏi, kia nằm vùng sự tình, ngươi suy xét như thế nào? Ta là kỹ thuật binh, hết thể phục tùng tổ chức căn bài. Tiểu Sam Nguyệt này sẽ đều nhìn ra Ý Mị không thích hợp, nàng hướng tới Ý Mị nói, ngài thượng ý cũng đi sao. Ý Mỹ đạm nói, hết thể phục tùng tổ chức căn bài. mười 715 thiếu niên phu thê láo tới bạn nhìn tiểu sa nguyệt rời đi bóng dáng ý mỹ một trận bực mình có thể nói nhìn thấy cao bái trạch ánh mắt đầu tiên ý Mị liền coi trọng chính là cao bái trạch cũng không tốt tiếp cận rất nhiều lần ý Mị tưởng cùng thạch đầu cùng nhau ra nhiệm vụ nhưng nàng lại căn bản không có cơ hội bởi vì cao bái trạch bên người có cái tịch sa nguyệt lúc này đây phía trên muốn một cái nữ nằm vùng cũng không biết là ra cái gì nhiệm vụ hơn nữa nàng cái này cấp bậc cũng không biết kia khẳng định là rất quan trọng nhiệm vụ ý mỹ liền tưởng du thuyết tịch sa nguyệt đi tuy rằng tịch sa nguyệt là kỹ thuật binh nhưng ý mỹ đồng dạng cũng biết tịch sa nguyệt có một viên ở cao bái trạch trước mặt lập công cùng biểu hiện tâm đáng tiếc vốn tưởng rằng thuyết phục tịch sa nguyệt lại không có nghĩ đến tịch sa nguyệt thế nhưng không dao động hơn nữa tịch sa nguyệt thế nhưng có cao bái trạch phòng làm việc chìa khóa ý mỹ trong lòng đều nhịn không được ghen ghét nàng nhất định phải làm cao bái trạch nhìn đến nàng hảo nàng tự hiểu là chính mình cũng không so tịch sa nguyệt kém thậm chí ra thế bối cảnh là tịch sa nguyệt sò so không được nghĩ đến đây ý mỹ lần này đi liền sung phong nhận việc xin đi đương nữ nằm vùng ý mị không có tái xuất hiện tiểu sa nguyệt cũng không có nghĩ nhiều ý mị chưa từng có tới nàng cũng nhạc nhẹ nhàng trước kia không quá minh bạch thì ý mị tâm tư nay sẽ tiểu sa nguyệt nào có không rõ đối với ý mỉ cái này đại tiểu thư tiểu sa nguyệt vẫn luôn lo liệu chính là có thể giao hảo tuyệt không có thể là địch hiện tại vẫn như cũ nhưng lại không dám cùng ý mỉ thâm giao mà thạch đầu bên này mang đội huấn luyện trở về rồi lại nhận được phía trên nhiệm vụ Ý Mỹ đương nữ nằm vùng lại mất đi liên hệ, phía trên làm thạch đầu đi đem người tìm trở về. Thạch đầu bí mật ra nhiệm vụ, tiểu Sa Nguyệt cũng không biết thạch đầu đi đâu, hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng bên này đã thật lâu không có nhìn thấy thạch đầu. Phi giật nhi tử Cao Chi giận, nhiều hơn đã 6 tuổi, năm nay học tiểu học. Cao Giá Hương cùng hạ hiểu hai người ở trong nhà thật là có chút ăn không ngồi rồi, bọn họ không có lại đi ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên ở phụ cận công viên đi dạo, bằng không liền ở trong nhà. Hạ hiểu hiện tại còn tận sức với địa chất nghiên cứu, đối năng lượng thạch còn có các loại thạch đầu phương diện này đều có nghiên cứu, cao giá hưng liền ở một bên ngồi. Nhi tử con dâu nữ nhi con rể còn có tôn tử nữ đều có chính mình sự tình muốn hội, cao giá hưng cùng hạ hiểu gắn bó làm bạn đảo cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Năm nay đã là nhị linh hai ba năm, cao giá hưng nhị tỷ đã qua đời, bay vút lên bên này đưa cao giá hưng cùng hạ hiểu qua đi tham gia hậu sự. Cao giá thực bên này cũng chạy đến. Cao giá hưng đại tỷ cao Xuân Phương lôi kéo cao giá hưng tay liền thẳng khóc, nàng cùng nhị mội cảm tình tốt nhất, không nghĩ tới nhị mội đi ở nàng đằng trước. Hạ hiểu trong lòng cũng là sâu kín thở dài, bọn họ này bối người đều già rồi, nhìn một đám ly thế, này trong lòng cũng không chịu nổi. Tiểu mi này sẽ cũng ở, cũng là khóc thành lệ nhân, từ nhỏ đến lớn, gì cả gì hai đối nàng tốt nhất, hiện tại gì hai đã qua đời, tiểu mi thực thương tâm, thậm chí có chút tự trách, mấy năm nay rốt cuộc xem nhẹ gì cả gì hai. Nàng xa bên ngoài, ngày lễ ngày Tết liền tính chưa từng có đến xem gì cả gì hay, ngày thường đều có gửi tặng lễ vật, gọi điện thoại quan tâm, nhưng như vậy nào so thượng thường lại đây nhìn xem. Cao giá hương ba cái tỷ tỷ, Cao Vĩnh Phương sớm chút năm tự sát, mấy năm nay cũng rất ít bị nhắc tới, cũng là vì tiểu mi, đại gia mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới Cao Vĩnh Phương. Nhưng Cao Ly Phương cùng tìm đường chết Cao Vĩnh Phương bất đồng, Cao Ly Phương cùng Cao Xuân Phương hai tỷ muội vẫn là thực sách thành Gia đình điều kiện tuy rằng so ra kém cao giá hưng cùng cao giá thực bọn họ, nhưng cũng tính không tồi. Chỉ là mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, bất quá cao xuân phương cùng cao ly phương đều không cho con cháu hậu bối quá nhiều phiền toái cao giá hưng cùng hạ hiểu bọn họ. Rốt cuộc thân thích cũng là có tới có lui, nếu một mặt tắc cầu, khả năng sẽ túng hư. Cao giá hưng cùng hai cái tỷ tỷ quan hệ không tồi, nhưng tiểu bối tình phân cũng là muốn bọn tiểu bối chi gian chính mình kinh doanh, nếu tiểu bối chi gian không hiểu đến tiến thối có độ này tỉnh Phân cũng sẽ sáng. Đến thế hệ trước không ở sau, xa gần thân sơ, lui tới tự nhiên liền ít đi. Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương gia đình cũng không phải vẫn luôn rất hòa thuận, mẹ chồng nàng dâu chị em dâu chi gian cũng không ít chuyện, mọi nhà đều có một quyển khó lý trướng, các nàng cũng là như thế. Đương cha mẹ, có mấy cái hài tử, luôn là hy vọng quá tốt hài tử vô tư giúp đỡ quá tốt hài tử. Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương hai nhà nhật tử quá hảo, nhà mẹ đẻ bên này cũng tranh đua. Nhà chồng huynh đệ cô tỷ này đó nơi nào sẽ không có ý tưởng, lâu mà lâu biết mâu thuẫn liền ra tới. Đặc biệt là Cao Xuân Phương nơi này, một lần đều thiếu chút nữa ly hôn, đại tỷ phu là một cái hàm hậu thành thật nam nhân, đồng thời cũng thiện tâm, tổng cảm thấy chính mình ra nhật tử hào quá, đối huynh đệ tỷ bởi những cái đó cũng là vô điều kiện hỗ trợ, nhưng như vậy cũng đem người nhà thân thích cấp túng càng ngày càng không biết hạn độ. Cao Xuân Phương tái hảo tính tình cũng nhịn không được bạo, không thiếu cùng trượng phu vì thân thích sự tình khắc khẩu cùng nhà chồng quan hệ càng là kém tới rồi cực điểm. Từ Cao Vinh Phương sự tình tới xem, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương đều rõ ràng nhận chi đến một chút, đó chính là đối nhà chồng bên này thái độ cũng không thể quá mức nhẫn nhục chịu đựng, bằng không chỉ biết càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Phía trước Cao Xuân Phương cũng không ngại giúp đỡ nhà chồng bên này, nhưng nàng chán ghét nhà chồng lòng tham không đáy, nàng cho dù có một vạn khối kia cũng là nàng kiếm. Nhưng nhà chồng bên này, liền hận không thể nàng phân một nửa. Thậm chí đem này một vạn khối lấy ra tới phân, Cao Xuân Phương tự nhiên không muốn. Nhà chồng bên này đoán Cao Xuân Phương cường thế, trong tối ngoài sáng không thiếu mắng Cao Xuân Phương bùn xỉn cô hàn, đến cuối cùng hai bên đều sẽ rách mặt. Đại tỷ phu kẹp ở bên trong, cũng là thế khó xử, Cao Xuân Phương một phải rời khỏi, đại tỷ phu cũng không dám lại đương tán tài lao ra. Mà so sánh với đại tỷ phu, nhị tỷ phu nhưng thật ra cái khôn khéo, chỉ là sinh ý làm đại, bên ngoài đã chịu dụ hoặc nhiều, khó tránh khỏi cũng có chút tâm địa giang dảo. Bất quá Cao Ly Phương cũng không phải cái ăn chay, trực tiếp quản gia tài cấp niết ở trên tay, nhị tỷ phu nào còn dám có khác tâm tư. Chỉ là đến cuối cùng, Cao Ly Phương cũng mặc kệ hắn, biểu lộ hắn có thể ở bên ngoài tìm, nhưng trước ký tên ly hôn, nhị tỷ phu đảo không đồng ý. Phu thê nhiều năm, cảm tình tự nhiên có, mà Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương hai tỷ mỗi tính cách thượng cũng lập trụ, hơn nữa nhà mẹ đẻ cấp lực, các nàng cũng có năm chắc. kỳ thật càng nhiều cũng là tính cách vấn đề, bằng không nếu là bánh bao tính cách nhẫn nhục chịu đựng nhà mẹ để lại cấp lực chính mình lập không đứng dậy cũng vô dụng hiện giờ cao ly phương quá thể nhị tỷ phu cũng thực thương tâm hạ hiểu xem nhị tỷ phu cả người đều phảng phất mất đi sinh cơ giống nhau hữu khí vô lực bộ dáng hạ hiểu trong lòng thổn thức cao ly phương có thể nói cường thế cả đời thậm chí cao ra khởi thế sau cao ly phương đem nhị tỷ phu quản gắt gao hạ hiểu còn tưởng rằng nhị tỷ phu không thích cao ly phương thậm chí khả năng chán ghét cao ly phương ước thúc lại không có nghĩ đến cao ly phương đã chết nhất thương tâm lại là nhị tỷ phu. Thiếu niên phu thê lao tới bạn, nhị tỷ phu cũng không tuổi trẻ, tuổi già tự nhiên minh bạch cái gì là nhất đáng quý. Đối với Cao gia Hưng nói, Hạ Hiểu thâm tâm vì nhiên. Chương 716 cận thủy lâu đài. Song xuôi Cao Ly Phương Hậu sự, Cao gia Hưng cùng Hạ Hiểu cũng trở về thủ đô, lại không nghĩ lần này tới, liền nghe được Cao Xuân Phương ngã bệnh. Cao gia Hưng cùng Hạ Hiểu thở dài, có chút lo lắng Cao Xuân Phương bệnh tình, rốt cuộc tuổi lớn, một chút tiểu bệnh tiểu đau đồng dạng cũng nguy hiểm. Tiểu mi nhưng thật ra còn bồi ở bên kia, mà bay đẳng cùng dư dai lệ không có cùng cao giá hưng cùng hạ hiểu hồi kinh, mà là đi vườn bách thú, hạ hiểu liền cứ gọi điện thoại cấp bay vút lên cùng dư dai lệ, làm cho bọn họ đi xem cao xuân phương. Mà lúc này, hoan hoan cùng cắt lại tử tôn tử luyến ái, này nhưng đem cắt lại tử cấp cao hứng hỏng rồi, riêng cứ gọi điện thoại cấp cao giá hưng báo tin vui, là phi thường vui hai nhà kết làm thông gia. Cao giá hưng vô ngữ, không nghĩ tới cắt lại tử lại là như vậy nhiều tâm nhãn. Cổ vũ chính mình tôn tử theo đuổi hoan hoan, hơn nữa hắn thế nhưng không biết. Hiện tại tuổi tác người luyến ái chia tay là chuyện thường, hợp tác tụ không hợp tác tán, ngươi tưởng chúng ta trước kia sao? Muốn cho ta cháu gái gả đến cảng thành đi, ta nhưng luyến tiếp, ngươi đừng cao hưng quá sớm. Cao giá hưng nói rơi xuống, cắt lại tử vội nói, ai ai, cao nhị, ngươi đừng như vậy sao? Ngươi cháu gái cũng là ta cháu gái, ta kia trưởng tôn cũng không kém, ngươi không phải còn khen quá hắn tuấn tú lịch sự sao? Hiện tại giao thông phát đạt. Phi cơ một phi cũng liền ba cái giờ, nhiều phương tiện A người trẻ tuổi xử ra cảm tình, đó là chuyện tốt ta. ngươi nhưng đừng đổng đánh nguyên ương A, ngươi yên tâm, ngươi cháu gái nếu là gả đến nhà ta tới, khẳng định không ai dám bạc đãi nàng. Ta hối hận khen hắn, cao giá hương nào biết đó là sói con, phải biết rằng, tuyệt không sẽ nhiều khen một câu. Chúng ta là lão huynh đệ, ai cùng ai A, ta này tôn tử là thật thích ngươi cháu gái hoan hoan, cũng không phải là bởi vì ta nguyên nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Cắt lại tử đều hối hận chính mình nhịn không được cùng Cao Giá Hưng nói, người trẻ tuổi lén luyến ái cũng không có lộ ra, cắt lại tử cũng là hôm nay mới phát hiện, này không phải nhịn không được cùng Cao Giá Hưng báo tin vui sao. Hắn chính là biết Cao Giá Hưng đối nữ nhi cùng cháu gái đều hộ thực, khẳng định không bỏ được chính mình cháu gái gả xa như vậy, cho nên trong lòng nhiều ít có chút hối hận đánh cái này điện thoại. Rốt cuộc tôn tử vừa mới cùng hoan hoan xác định luyến ái quan hệ a, vạn nhất bị Cao Giá Hưng cấp phá hủy đâu, cắt lại tử liền có chút nóng nảy. Cùng cao giá hương xả đã lâu Treo điện thoại, cao giá hương đảo có chút phát sầu Hạ hiểu nói, làm sao vậy Cắt lại tử trong điện thoại nói cái gì Còn có thể nói cái gì Này lao tiểu tử tắc tinh Thế nhưng làm hắn tôn tử theo đuổi hoan hoan Hiện tại hai người ở luyến ái Cắt lại tử đây là nhịn không được cho ta báo tin vui Cắt lại tử tôn tử Ngươi không phải cũng xem qua sao Là cái không tồi tiểu tử Hoan hoan nếu cùng hắn luyến ái Khẳng định cũng là thích Ngươi tưởng nhiều như vậy làm cái gì Nếu là người khác Hạ hiểu khả năng sẽ lo lắng một chút, nhưng cùng cắt lại tử bên này cũng là hiểu tận gốc dễ. Hai nhà thường có lui tới, nhi nữ tôn bối cũng đều là nhận thức, hạ hiểu cũng không có gì hảo lo lắng. Hắn tôn tử có vài cái, hắn vẫn luôn liền cổ vũ hắn mấy cái tôn tử theo đuổi chúng ta cháu gái. Ai biết hắn những cái đó tôn tử có cái gì tâm tư, có thể hay không bởi vì cắt lại tử coi trọng mới theo đuổi vui vui sướng sướng, mà không phải bởi vì thích vui vui sướng sướng. Đây mới là cao giá hưng lo lắng nhất muốn cắt lại tử tôn tử thật là mang mục đích, kia hắn cháu gái gả qua đi, ít nhiều à. nói đến cái này phân thượng, hạ hiểu cũng có chút chần chờ, cắt lại tử hiện giờ tại gia đình tuyệt đối chiếm hữu chủ đạo địa vị, nhi tử nữ nhi cùng tôn bối nhóm lấy hắn vì trung tâm, nghĩ đến hắn coi trọng, cũng là thực bình thường. nhưng nếu là mang theo mục đích theo đuổi hoan hoan, mà không phải thiệt tình thích cái loại này, hoặc là thích còn so ra kém mục đích, này cũng không phải là bọn họ mướn. bất quá nhìn phạm sầu cao giá hưng, hạ hiểu liền an ủi nói. Hoan hoan còn trẻ đâu, hiện tại cũng mới 20 tuổi, 30 tuổi gà cũng không có vấn đề gì, có thể hảo hảo khảo sát. Nghĩ đến đây, hạ hiểu lén liền cấp con dâu nhóm gọi điện thoại, cũng là dẫn theo cháu trai cháu gái nhóm sự tình. Hiện tại cháu trai cháu gái nhóm đều lớn, cũng tới rồi giao bằng hưu tuổi tác, có chút vấn đề vẫn là phải hảo hảo chú ý. Mà hoan hoan cùng cắt lại tử tôn tử yêu đương, nhạc nhạc đảo còn không có bạn trai, thì mỗi hai người người theo đuổi là phi thường nhiều, cái gì thân phận đều có thậm chí còn có một số lớn phiến hai tỷ muội tên đã không thua gì ba ba phi giật cùng mụ mụ lê mạn tư mà bay giật cùng lê mạn tư hiện giờ đều ở thương nghiệp trong giới rất ít tham gia hoạt động đã là nửa lui trạng thái lúc này hạ ra nơi này hạ học binh trong nhà nháo cách mạng nguyên nhân là hạ học binh tôn tử hạ chính hơn chính nhiệt liệt theo đuổi nhạc nhạc trong phòng đều dán đầy nhạc nhạc tốt sờ tơ cùng ảnh chụp, úc chân luôn luôn đối này là phản cảm chính là úc chân không biết chính mình tôn tử chính theo đuổi nhạc nhạc hơn nữa nhạc nhạc trận đầu thi đấu mỗi một cái biểu diễn thậm chí hoạt động hạ chính hơn đều không có vắng hoặc quá nhạc nhạc đến nào đuổi tới nào úc chân biết sau tự nhiên là phản đối tưởng tượng đến chính mình tôn tử giống cái chó mặt sẽ giống nhau mãn thế giới mà đuổi theo hạ hiểu cháu gái chạy úc chân cả người đều không tốt nhưng nàng liền như vậy một cái tôn tử bảo bối của cưng nơi nào bỏ được mắng tôn tử lòng dạ không thuận úc chân tắc đem hết thể đều do ở con dâu trên người cảm thấy con dâu không có đem tôn tử giáo hảo con dâu cũng ủy khuất thực nàng đảo cảm thấy cao chi kỳ khá tốt hơn nữa cao gia môn hộ so hạ ra cao nhà bọn họ chưa chắc trèo cao thượng nhưng nếu chính mình nhi tử có thể theo đuổi thành công kia cũng là chuyện tốt ta úc chân tức phụ vẫn là rất vui thấy đáng tiếc úc chân là tuyệt không tán đồng ở úc chân xem ra hạ hiểu đó là người nào đó là tình địch so với hạ học binh tán đồng úc chân đó là đại đại phản đối cảm thấy hạ học binh trong lòng không bỏ xuống được hạ hiểu lòng dạ không thuận thực hạ chính huân phiền não thực đều không nghĩ ở trong nhà đợi, hắn thích Cao chi kỳ đó là chính hắn sự tình, hơn nữa hắn chỉ là thích, còn không có theo đuổi thượng. Cao chi giao nhiều như vậy người theo đuổi, Hạ Chính huân cơ hội vốn dĩ liền không nhiều lắm, hắn phấn Cao Gia tỉ muội thật lâu, mang thế giới đuổi theo các nàng chạy, lại may mắn cùng Cao Gia tỉ muội đọc cùng sở đại học, Hạ Chính Huyên cùng Cao chi kỳ chọn học cùng cái chuyên nghiệp, ngẫu nhiên còn trở thành ngồi cùng bàn, gần xem nữ thần, trong lòng không biết nhiều vui mừng. Hắn cùng nữ thần bác tự còn không có một phía đâu. Chỉ là cùng ra ra để qua hắn cùng nữ thần ngồi cùng bàn, mãi mãi liền muốn chết muốn sống, hạ chính huân liền hối hận, sớm biết rằng hắn liền tiểu tâm một chút không cho mãi mãi đã biết. Úc chân thân thể không tốt, bệnh tình lặp đi lặp lại, người trong nhà đều nhường nàng, hơn nữa sinh bệnh, lòng dạ không thuận, tâm tình không tốt, luôn là này nhìn không thuận mắt, kia nhìn không thuận mắt, liền tổng chọn thứ. nay vừa nghe nói chính mình bảo bối tôn tử cùng hạ hiểu cháu gái thế nhưng trở thành đồng học, cận thủy lâu đài, nàng cũng không cảm thấy cao hứng ngược lại cảm thấy buồn bực đã chết nàng một chút cũng không hy vọng hạ hiểu cháu gái gả tiến hạ ra không hy vọng nàng bảo bối tôn tử cưới hạ hiểu cháu gái thậm chí còn một bộ yêu say đắm bộ dáng này sao lại có thể chương 717 trăm tranh chua hạ học binh nơi này đối úc chân thái độ cũng là vô ngữ nhiều năm như vậy hắn cũng biết hạ hiểu là úc chân khúc mắc thậm chí thường buộc hạ học binh thừa nhận trong lòng có hay không hạ hiểu hạ học binh đều lười lý úc chân hắn trong lòng có hạ hiểu lại như thế nào Hắn cùng Hạ Hiểu cũng không có khả năng, hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng không như thế nào đã gặp mặt, có một số việc cũng chỉ có thể ẩn sâu đáy lòng, nhưng úc chân nhiều năm như vậy không thuận theo không buông tha, Hạ Học binh liền cảm thấy úc chân có chút không thể nói lý. Nhiều năm như vậy, bọn họ phu thê cảm tình cũng không có thật tốt, Hạ Học binh cũng cũng không có yêu úc chân, thậm chí cảm thấy có đôi khi úc chân rất phiền nhân. Cho nên Hạ Học binh càng nhiều tâm tư đều đặt ở bộ đội, phu thê chi gian cũng càng ngày càng đạm mạc Nhưng càng là như vậy, Úc chân đối Hạ Hiểu oán niệm lại càng lớn, đêm này hết thẻ quy tội Hạ Hiểu, cảm thấy Hạ Hiểu phá hủy nàng gia đình. Nhưng này chỉ là ở úc chân trong lòng mà thôi, rốt cuộc không có nói ra. Này đó Hạ Hiểu cũng không biết, bằng không trong lòng không biết nhiều hết chỗ nói rồi. Bất quá Hạ Học Bình cùng úc chân cảm tình không tốt, Hạ Hiểu cũng từ Dương Tuyết Hoa nơi đó biết một chút. Hạ Hiểu đồng dạng cũng biết úc chân đối nàng bất mãn, nhưng nàng cũng không cảm thấy Hạ Học Bình cùng úc chân cảm tình không hảo là nàng vấn đề. Úc chân sợ là không có nhận rõ chính mình vấn đề. Tuy rằng đều là một cái đội sản xuất ra tới, mà Cao Giá Hưng cùng Hạ học binh quan hệ vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Mà Hạ hiểu cùng Hạ học binh lại là thiếu chút nữa kết giao, cùng Úc chân hai người quan hệ liền càng vi diệu, cho nên này vài thập niên tới, hai nhà lại không có cái gì lui tới. Cao Giá Hưng cùng Hạ học binh nếu là đụng phải sẽ liêu hai câu, hai người lén vẫn là có liên hệ, nhưng tới cửa làm khách lại là thiếu. Úc chân bên này trong lòng khó chịu liền gọi điện thoại cấp Úc Thế Kiệt khóc lóc kể lể cảm thấy trượng phu trong lòng không có nàng nhi tử nữ nhi không đứng ở nàng bên này con dâu bằng mặt không bằng lòng tôn tử càng là không nghe lời úc vĩ minh cùng tiết bảo châu đều đã qua đời úc chân trừ bỏ người nhà cũng chỉ có úc thế kiệt một cái đại ca tuy rằng bất đồng mẫu nhưng úc chân vẫn luôn đều đem úc thế kiệt trở thành chỗ dựa hiện tại trong lòng ủy khuất tự nhiên liền cứ gọi điện thoại cấp úc thế kiệt khóc có bao nhiêu ủy khuất nói nhiều ủy khuất có bao nhiêu thảm nói nhiều thảm úc thế kiệt cùng dương tuyết hoa bên này còn tưởng rằng úc chân nếu không hảo liền chạy tới thăm, lại không có nghĩ đến một lại đây, nghe đều là úc chân đoán trách, Dương Tuyết Hoa cứng họng, úc chân tính cách vẫn là nhiều năm bất biến. úc Thế Kiệt cùng Hạ Học Binh liêu đi, úc chân nơi này lôi kéo Dương Tuyết Hoa liền phun tao đoán giận một hồi, dù sao hiện tại đối trong nhà, úc chân là nào nào đều không hài lòng. Đại tẩu, ta biết ngươi cùng Hạ hiểu quan hệ hảo, ta trước kia cũng bởi vì Hạ hiểu cùng ngươi hảo, chán ghét quá ngươi. Nhiều năm như vậy, không phải ta không bỏ xuống được, mà là Hạ Học Binh hắn trong lòng không có ta. Hắn còn vẫn luôn nhớ kỹ hạ hiểu, này có thể trách ta sao? Úc chân lời này rơi xuống, Dương Tuyết Hoa cũng không biết nói như thế nào hảo, nhưng nhịn không được vẫn là nói, hạ hiểu cùng mọi phu sớm đã là chuyện quá khứ, ngươi thích hắn thời điểm, liền biết hắn thích hạ hiểu. Nay vài thập niên tới, hắn cũng không có cùng hạ hiểu tiếp xúc cũng không có liên hệ, nhưng thật ra ngươi lào ở trước mặt hắn dẫn theo, này sai ở châu ngươi. Hắn trong lòng đều nghĩ như vậy Úc chân không phục. Ta nói ngươi à, cũng không biết nói như thế nào ngươi hảo. Ngươi nhớ ký hạ hiểu nhiều năm như vậy có mệnh hay không, hạ hiểu nhật tử quá hảo hảo, sớm đều đem ngươi vứt đến sau đầu, nhớ rõ ngươi là ai. Ngươi tin hay không, ngươi cái dạng này nếu là đi đến hạ hiểu trước mặt, hạ hiểu cũng nhận không ra ngươi tới. Dương Tuyết Hoa trực tiếp cầm di động đánh hạ gương công năng ruồi đến úc chân trước mặt, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cùng trước tiêu biến hóa rất đại. Úc chân nhìn trong gương chính mình thật không có quá lớn cảm giác, chỉ là nhìn Dương Tuyết Hoa ngự khí hế ẩm nói, đại tẩu có đại ca yêu thương không cần như thế nào làm lụng vất vả nhìn đều so với ta tuổi trẻ ta cho ngươi xem xem hạ hiểu nàng cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi dương tuyết hoa trực tiếp đem điện thoại cùng hạ hiểu ảnh chụp cấp điều ra tới cấp úc chân xem cái này úc chân quả nhiên chịu kích thích đây là khi nào chiếu úc chân cũng là lâu không gặp hạ hiểu nay vừa thấy đến ảnh chụp hạ hiểu rào rạt gương mặt tươi cười cùng nàng vừa mới chiếu trong gương tiểu tụy lại khắc nghiệt khuôn mặt hình thành tiên minh đối lập tuy là úc chân lại không muốn thừa nhận ở trung hạ hiểu nhìn đều so nàng tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng, úc chân lập tức kêu lớn lên, nàng tuyệt đối là hồ ly tình biến, sao có thể có người như vậy tuổi trẻ? Không không, nàng nhất định là đi kéo ra, đi trích. Dương Tuyết Hoa nhìn có chút tạ Úc chân, trong mắt lộ ra đồng tình, người trong lòng cũng cho rằng ta đi trích đi. Úc chân trần chờ mà nhìn Dương Tuyết Hoa mặt, kỳ thật nàng cùng Dương Tuyết Hoa không sai biệt lắm, chẳng qua Úc chân là nhiễm tóc đen, Dương Tuyết Hoa thật không có nhuộm tóc, nhưng trên mặt nếp nhăn không có Úc chân nhiều màu da cũng không tồi hơn nữa dương tuyết hoa trên mặt cũng không có lao nhân đốm úc chân lại có úc chân thật không có nói dương tuyết hoa trích kéo ra này đó chỉ là nói đại tẩu một năm ở thẩm mỹ viện tạp tiền không ít đi hiện tại lão đều già rồi còn mỹ dung cái gì dương tuyết hoa bật cười lắc lắc đầu đều bảy tám chục tuổi nàng cũng không có lại đi thẩm mỹ viện úc chân trước kia cũng ở thẩm mỹ viện tạp không ít tiền nhưng sớm cũng chưa đi hơn nữa cũng cảm thấy không có bao lớn tác dụng phía trước úc chân cũng có đi kéo ra trừ nhăn cùng trích nhưng nàng đem chính mình làm cho lại hảo lại xinh đẹp lại tuổi trẻ hạ học binh cũng thờ ơ úc chân cũng nhục trí mấy năm nay úc chân thân thể không tốt nơi nào còn cố đến những cái đó mỹ dung việc đại tẩu như vậy mới là bình thường hạ hiểu như vậy rõ ràng đều hơn 70 tuổi còn đi động mặt đem chính mình chỉnh hoa loẹn loẹn, cùng cái lao yêu tình dường như một phen tuổi còn muốn cầu dẫn ai úc chân lời nói đến nơi đây dương tuyết hoa liền nhíu mày nghiêm túc nói Úc chân, ngươi hiện tại càng ngày càng kỳ cục, không lựa lời, ta cũng không biết ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy. Ngươi cũng đừng trách hạ hiểu, ngươi cùng hạ học binh được không, đó là các ngươi chính mình sự tình. Ngươi không tử chính mình trên người tìm nguyên nhân, lao hướng hạ hiểu nơi đó đẩy, giống ngươi như vậy tính tình, cũng không trách hạ học binh không thích ngươi, ta nghe thấy ngươi nói những lời này đều trói thai. Trước kia ngươi cũng không có như bây giờ đẩy miệng khắc nghiệt, những năm gần đây, nhưng thật ra không cái cố kỵ. Ngươi còn cùng ta đoán trách cái này, đoán trách cái kia, nói không chừng hạ học bình cùng ngươi nhi nữ con dâu tôn tử trong lòng còn đoán trách ngươi đâu? Chính ngươi chiếu chiếu gương, đều một phen tuổi, cho chính mình tích điểm khẩu đức không hào sao? Vì cái gì muốn đem chính mình làm cho tranh chua? Ngươi càng là như vậy, hạ học bình càng chán ghét ngươi. Đại tẩu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta nói không đúng sao? Hạ hiểu kiếp như vậy còn sợ người ta nói? Ta chính là không nghĩ chính mình tôn tử thích hạ hiểu cháu gái, ta chính mình tôn tử. Ta còn có thể không làm chủ được sao? Chương 718 hạ hiểu đều là ngành sản xuất người xuất sắc. Dương Tuyết Hoa trong lòng đối Úc Chân là nồng đậm thất vọng, không nghĩ tới Úc Chân càng ngày càng không thể nói lý, nghĩ đến chính mình cùng Úc Thế Kiệt một phen tuổi. Đại thật xa lại đây xem Úc Chân liền nghe Úc Chân nói này đó suốt ruột nói, trong lòng liền cảm thấy tức giận. Nhưng này sẽ Úc Chân còn ủy khuất thực, một phen nước mũi một phen nước mắt, Dương Tuyết Hoa trực tiếp liền giọ sách chạy lấy người, bên ngoài trừ bỏ Ức Thế Kiệt cùng hạ học binh còn có con cháu bối. Hiển nhiên cũng là nghe được hai người nói. Chúng ta trở về đi. Dương Tuyết Hoa cảm thấy Úc chân đã không cứu, lại đây nơi này xem nàng, quả thực chính là lãng phí cảm tình cùng thời gian. Người chiếu cố hảo nàng. Úc Thế Kiệt cũng chỉ có thể đối hạ học binh như vậy công đạo, đối với cái này muội muội, Úc Thế Kiệt cũng không biết nói cái gì hảo. Muốn nói hai anh em có bao nhiêu sâu cảm tình cũng không phải, khi còn nhỏ cảm tình vẫn là không tồi, nhưng sau khi lớn lên tụ nhiều ly thiếu, Úc Thế Kiệt thậm chí không thế nào về nhà cùng người nhà cũng liên hệ thiếu. Úc Chân cũng không có chủ động đi liên hệ Úc Thế Kiệt, huynh muội chi gian cảm tình cũng thay đổi dần đạm, đại gia các có các có việc, các có có gia đình, hiện giờ dư lại cũng chỉ là trách nhiệm. Úc Vĩ Minh cùng Tiết Bảo Châu qua đời, Úc Thế Kiệt đối cái này có huyết thống quan hệ muội muội cũng chiếu cố vài phần, xem ở Tiết Bảo Châu cái này mẹ kế đương cũng không tệ lắm phân thượng, đối Úc Chân cái này muội muội cũng không có gì không mừng hoặc là bất mãn. Nhưng vừa mới nghe xong Úc Chân những lời này đó, úc thế kiệt đều cảm thấy úc chân hiện tại càng ngày càng không ra gì nhật tử cũng càng qua càng hồ đồ trong phòng úc chân vừa nghe đến úc thế kiệt cùng dương tuyết hoa mới đến liền phải rời đi tự nhiên không làm vội vọng ra một cái không sóng phát gục ở cửa dứt khoát liền ngồi tới rồi trên mặt đất khóc lên liền ca ca cũng không cần ta sao ta là người duy nhất mội mội à, ba ba mụ mụ không còn nữa chúng ta là trên thế giới thân nhất người ta nếu là đã chết ca ca cũng mặc kệ ta sao dương tuyết hoa đều thiếu chút nữa nghe không vào ước thế kiệt thái dương gân xanh một banh căng thẳng này nếu là trước kia thủ hạ binh sớm bị hắn mắng đã chết Cơ miệng ngươi nhìn xem ngươi dùng cái dạng gì đều đương mãi mãi người lại quá cái một hai năm đều là từng mãi mãi ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm sao ở trong điện thoại nói muốn chết muốn sống hoang cái kia hận cái này liền khắp thiên hạ đều thực xin lỗi ngươi ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy thực phẩm ước thế kiệt nhìn không được đều khai mắng còn khóc khóc lớn tiếng như vậy sợ người khác nghe không được sao nơi này là bệnh viện ngươi muốn cho đại gia tới xem ngươi biểu diễn đúng không ngươi có cái gì hảo ý khuất tuy rằng một cây làm chẳng nên non nhưng ngươi đem nhật tử quá thành như vậy ngươi liền không có một chút tỉnh lại sao ngươi còn như vậy đi xuống đem toàn bộ trong nhà trượng phu nhi nữ đều đắc tội ta cũng mặc kệ ngươi ngươi liền tự sinh tự diệt đi hắn này đương đại ca dễ dàng sao những năm gần đây ba ngày hai đầu thường nghe úc chân khóc lóc kể lể oán giận cùng ý khuất lỗ thai đều mau trường kén nhưng thông cảm úc chân thân thể không tốt Úc Thế Kiệt cũng không có so đo, nhưng hiện tại thật nhịn không nổi. Nếu không biết lúc Trân cùng Hạ Học binh về điểm này sự, Úc Thế Kiệt khả năng còn sẽ quái Hạ Học binh không có chiếu cố hảo Úc Trân, nhưng hiểu biết lúc sau, Úc Thế Kiệt đối cái này muội muội là một chút đều bất đồng tình. Đặc biệt Úc Trân đem hết thảy đều do tới rồi hạ hiểu trên người, này càng không có lý do gì, hơn nữa nói như vậy khó nghe, Úc Thế Kiệt nghe thấy mặt đều tao hồng. Có như vậy một cái muội muội, Úc Thế Kiệt ở Hạ Học binh trước mặt cũng vô pháp đúng lý hợp tình. Hán phía trước còn nói hạ học binh hai câu úc chân hiện tại bị bệnh tính tình không hảo cũng bình thường làm hạ học binh nhiều đảm đường hảo hảo chiếu cố úc chân rốt cuộc vài thập niên phu thê tôn tử cũng có lão phu lao thê hảo hảo an độ lúc tuổi già chính là hiện tại úc chân quả thực có bệnh thân thể bệnh là một chuyện đầu óc bị bệnh liền không cứu úc chân nhìn úc thế kiệt xanh mét mặt cũng không có lại lớn tiếng khóc chỉ là khẽ nước, trong lòng vẫn là cảm thấy thực bị khuất cảm thấy mọi người đều không yêu nàng đều ghét bỏ nàng Này sẽ Úc chân có chút nản lòng thoái trí, thậm chí cảm thấy sống không có ý tứ. Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa tuy nói rời đi, nhưng cũng không có thật sự hồi ép thành, chỉ là về tới Úc ra. Lại không nghĩ chân trước mới vào cửa, sau lưng liền nhận được bệnh viện bên kia điện thoại, Úc chân nháo tự sát, hiện tại ở phòng giải phẫu. Bọn họ ở quân khu bệnh viện tự nhiên là có người quen, hơn nữa Úc Thế Kiệt còn làm ơn bác sĩ hộ sĩ Hảo Hảo chiếu cố Úc chân, nhưng hiện tại này vừa ra điện thoại đánh tới úc thế kiệt cùng dương tuyết hoa chỉ cảm thấy tâm mệt bọn họ đều thượng 80, lần này tới liền trực tiếp đi bệnh viện xem úc chân bị úc chân này lăn lộn trở về đều còn không có hảo hảo nghỉ ngơi úc chân nơi đó liền nháo tự sát cắt cổ tay nàng như thế nào không trực tiếp đem chính mình cấp thọc đã chết trực tiếp cắt thiết hầu không phải càng mau sao úc thế kiệt đều phải khí tạc thật muốn lột ra úc chân đầu nhìn xem bên trong cái gì phế liệu phong giải phẫu ngoại hạ học binh chống quải trượng ngồi ở ghế trên túi đầu đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhi tử hạ anh nam cùng con dâu mã ngọc tú canh giữ ở bên ngoài, nữ nhi gả xa cũng không có lại đây, mà hạ học binh cũng không làm nữ nhi lại đây. Ba, ta làm tiểu lý đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, ta ở chỗ này thủ thì tốt rồi. Hạ anh nam thấy lão phụ như vậy khô ngồi không nói gì, vẻ mặt mỏi mệt, liền ra tiếng nói. Hạ học binh lắc đầu, không cần, các ngươi cũng ngồi đi, không cần đứng. Hạ anh nam cùng mã ngọc tú cũng là có chút mệt. Liên cũng ngồi vào một bên, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm phòng giải phẫu một hồi, đáy lòng sâu kín thở dài. Hạ Học binh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, "Ta và ngươi mẹ cả đời cũng cứ như vậy, mẹ ngươi tổng cảm thấy ta thực xin lỗi nàng, nhưng ta đối với ngươi mẹ thật đúng là rất phiền." Những lời này Hạ Học binh trước kia là sẽ không theo người khác để, cũng sẽ không theo con cái nói, thậm chí cũng sẽ không giống hiện tại nói như vậy chẳng ra. Hắn trước kia cũng không có hiện tại như vậy phiền chán lúc chân, rốt cuộc Nhật Tử vẫn là muốn quá. Hạ học binh tuy rằng không có yêu Úc Trân, cũng không có nhiều ý thích, nhưng luôn là phu thê. Chính là từ khi nào bắt đầu chán ghét Úc Trân, bởi vì Úc Trân Tổng ở trước mặt hắn nhắc tới Hạ Hiểu, đem Hạ học binh ẩn sâu đáy lòng tâm sự lần lượt đào ra, sau đó trong lời nói nói Hạ Hiểu không phải. Hạ học binh cùng Úc Trân mâu thuẫn cũng xác thật bởi vì Hạ Hiểu, tuy rằng Hạ Hiểu cùng mọi người sinh hoạt nửa điểm can hệ cũng không có, nhưng Hạ học binh là thừa nhận chính mình thích Hạ Hiểu, cũng thích nhiều năm. Chính là hắn cùng hạ hiểu vài thập niên trước liền không còn có khả năng, hơn nữa hạ hiểu như vậy tốt đẹp, hạ học binh làm không được thật sự đem người từ đáy lòng đuổi ra đi. Hơn nữa hạ học binh liền tính không cần đi cố tình hỏi thăm, có đôi khi cũng có thể từ tin thời sự truyền thông thượng biết hạ hiểu một ít việc cùng công hiến. Mỹ lệ trí tuệ, trí thức ưu nhã, tài năng xuất chúng, bất luận là khoa học nghiên cứu, vẫn là thương nghiệp kinh tế tài chính, hạ hiểu đều là ngành sản xuất người xuất sắc. Như vậy kiệt xuất ưu tú nữ tính. Không nói hạ học binh cái này thích nhiều năm người, chính là đại đa số nam nhân cũng sẽ thưởng thức như vậy nữ nhân, thậm chí bị này hấp dẫn. Chương 720 muốn chết cùng chết. Đương nhiên, hiện tại bọn họ này đồng lứa người đều già rồi, chỉ kém một chân nhập quỷ môn quan người, nhưng hạ hiểu quang huy hình tượng cũng vĩnh viễn bị ghi tạc trong lòng, về sau cũng sẽ trở thành thời đại một mặt lóa mắt ký ức. Hạ anh nam từ nhỏ liền chưa thấy qua cha mẹ cảm tình hảo hòa thuận vui vẻ một ngày, đối với cha mẹ cảm tình cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa cũng rõ ràng mình bạch biết, nếu không phải quân hôn, cha mẹ khả năng đã sớm ly hôn. Úc chân này sẽ ở phòng giải phẫu, lại không biết này sẽ phòng giải phẫu ngoại, hạ học binh ở cùng nhi tử tâm sự, cũng may mắn Úc chân không có nghe đến mấy cái này lời nói, và không phỏng trường lại là nháo chết nháo sống. Hồi lâu, chỉ nghe đinh một tiếng, Úc chân từ phòng giải phẫu bị đẩy ra, Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa cũng chạy tới. Cái này hạ học binh là thật ngượng ngủng, rốt cuộc Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa cũng một phen tuổi như vậy buôn ba đi lại hắn trong lòng cũng băn khoăn úc chân còn không có tỉnh lại úc thế kiệt cùng dương tuyết hoa thấy úc chân thoát ly nguy hiểm cũng không có lại bệnh viện nhiều đãi làm hạ học binh hảo hảo chiều cố liền song song rời đi hạ học binh ở bệnh viện thủ nhi tử con dâu cũng khuyên không được bên ngoài nữ nhi cùng tôn bối đều đã trở lại mà úc chân tỉnh lúc sau như cũ làm trời làm đất lúc này bị bệnh đó là hạ học binh hạ học binh một bị bệnh mọi người đều bị kinh hách đó là úc chân cũng không dám náo loạn chính là hạ học binh này một bệnh thế tới rào dạng, đang định trở về thành lúc thế kiệt cùng dương tuyết hoa cũng không thể không lưu lại úc chân hoàn toàn luôn cuống nhưng nàng thân thể suy yếu căn bản vô pháp chiếu cố hạ học binh hai người đều ở một cái trong phòng bệnh hạ học binh không muốn cùng úc chân nói chuyện có đôi khi hắn thậm chí sẽ hôn mê ban ngày mới tỉnh lại học binh học binh thực xin lỗi ta không phải cố ý úc chân hiện tại thực sợ hãi ái cả đời như thế nào có thể không có cảm tình đâu Nàng làm trời làm đất cũng chỉ hy vọng Hạ học binh có thể coi trọng nàng, chính là phương pháp dùng sai rồi. Hiện tại Hạ học binh ngã bệnh, Úc chân trong lòng núi lớn phảng phất oanh sụp xuống dưới, trong lòng sợ hãi có thể nghĩ. Nàng không ngừng ở Hạ học binh bên cạnh vẫn luôn xin lỗi, toàn bộ phòng bệnh đều là nàng thanh âm, con dâu mã ngọc tú nhíu nhíu mày, động động miệng tưởng nói hai câu, Hạ anh nam vẻ mặt mỏi mệt nói, mẹ, ngươi có thể an tĩnh một chút sao? Anh nam, ngươi ba hắn, Úc chân hai mắt nước mắt lưng ta ba đang ngủ, cho nên mẹ có thể an tĩnh sẽ sao. Đến lúc này hạ anh Nam cũng chịu không nổi, hắn là bộ đội đoàn trưởng, cũng là vội thực. Nhưng hai lão đều ở tại quân khu bệnh viện, đương nhi tử tự nhiên cũng muốn hai bên cố, cho nên phi thường mỏi mệt. Nãi nãi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ chính hân ra tiếng khuyên nhủ. Chính hân, nãi nãi này trong lòng hoảng không được, ngươi ra ra hà lúc chân tưởng nói nàng chưa bao giờ có gặp qua hạ học binh như vậy bệnh, một ngủ chính là ba ngày. Chúng ta đều biết. Cho nên mãi mãi, ngươi nghỉ ngơi một chút, làm mọi người đều an tĩnh một chút, này sẽ đại gia trong lòng đều thực bực bội. nay sẽ nữ nhi Hạ Anh Hồng lại đây, úc chân ánh mắt sáng lên, anh Hồng, người bà hắn ngủ đã lâu còn không có tỉnh lại. Hạ Anh Nam chống đầu, cái chán căng chặt, cực lực không cho chính mình bạo tẩu, hắn ở chỗ này ngồi đã nửa ngày, liền nghe con mẹ nó thanh âm nhắc mãi đã nửa ngày, thật là bực bội. Hạ Anh Hồng mấy ngày này cũng đều ở bệnh viện đợi, đối với tình huống này là trong lòng biết rõ ràng. Nàng chấn an úc chân, mẹ, ngươi ngồi một chút, ta lộng quả táo bùn cho ngươi ăn. úc chân lôi kéo hạ chính vân tay không bỏ, hướng tới hạ anh điểm đỏ gật đầu. Nàng không phải không biết chính mình hành vi, nhưng nàng này trong lòng lo lắng hãi hùng, trong lòng một lát đều không được an bình. Hạ học binh giấc ngủ một ngày so với một ngày nhiều, hạ ra người đều thực lo lắng, này sẽ bọn họ nhìn chằm chằm trong phòng bệnh đồng hồ. Hạ học binh tối hôm qua 8 giờ liền ngủ, đến bây giờ buổi chiều 2 điểm, đã ngủ 18 tiếng đồng hồ. Bác sĩ cũng tới kiểm tra hảo hảo vài lần, nếu không phải tim đập còn bình thường, hạ ra người đều ngồi không yên. Liên ở ngay lúc này, ngủ 18 tiếng đồng hồ hạ học binh sâu kín chuyển tỉnh. Úc chân là cái thứ nhất phát hiện, nàng ánh mắt nhìn chầm chầm hạ học binh vẫn không nhúc nhích, trong mắt đều không mang theo chuyện. Cho nên hạ học binh vừa tỉnh, Úc chân cũng không ăn quả táo bùn, vội tiến đến hạ học binh giường bệnh bên tê, học binh, học binh, người rốt cuộc tỉnh. Úc chân một bên kêu một bên khóc lóc, không ngừng ngặt lệ nhìn đến úc chân như vậy phòng bệnh nhi tử con dâu nữ nhi cùng tôn tử trong lòng một trận thở dài mẫu thân đối phụ thân cảm tình bọn họ chút nào không nghi ngờ nhưng phương pháp không đúng đây là theo như lời tính cách không hợp đi hạ học binh vừa thấy đến úc chân thò qua tới khẽ ư một tiếng liền này một tiếng làm úc chân vui mừng không được ba chiếm hạ học binh lại nhắc mãi lên hạ học binh có chút đau đầu nhíu nhíu mày nhưng úc chân lại không có chú ý tới điểm này nữ nhi nhưng thật ra cẩn thận phát hiện kéo kéo úc chân nói mẹ người đi xem ấm nước còn có hay không thủy cấp ba đảo một chén nước này vốn là nữ nhi nên đi làm nhưng này sẽ hạ anh hồng chỉ có thể cấp úc chân tìm việc làm đáng tiếc úc chân cũng không phối hợp nàng mãn tâm mãn nhãn đều là hạ học binh xem đều không xem nữ nhi liếc mắt một cái liền nói người đi cho người ba đảo chén nước sau đó úc chân lại thực vui mừng ở hạ học binh trước mặt bờ lạ bờ lạ nói hạ học binh ngủ càng ngày càng lâu khởi càng ngày càng vãn sự tình ngươi hảo xảo Hạ học binh trung nhịn không được mở đầu. Hắn lời này vừa ra, hạ anh nam mới nói, mẹ, ba mới vừa tỉnh lại, ta đã kêu bác sĩ, người trước ngồi xuống. Người ba như vậy, ta này trong lòng lo lắng, sao có thể ngồi trụ. Úc chân lôi kéo hạ học binh tay không bỏ. Hạ học binh thật không có ném ra, chỉ là nhìn nhi tử con dâu còn có tôn tử cùng nữ nhi, đáy mắt phiến quang, lao lạc, không phục lao không được. Hạ học binh này sẽ là thật cảm thấy chính mình không được, ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước hắn còn hào hảo. hảo hiện tại lại là nằm cả người vô lực, thậm chí là rõ ràng cảm giác được sinh mệnh ở trôi đi. Hạ học binh từ hạ chính huân ôm lên ngồi, hạ anh hồng bưng chén nước lại đây, liền bị úc chân tiếp nhận, muốn ích thân uy hạ học binh. Hạ học binh cũng từ nàng đi, uống lên nửa bối thủy lúc sau, bác sĩ liền lại đây, cấp hạ học binh làm kiểm tra. Hạ học binh tình huống không tốt lắm, cũng không phải bệnh gì đâu, mà là già rồi, sinh mệnh phải đi đến cuối. Bác sĩ tự nhiên sẽ không làm cho hạ ra người mặt nói, nhưng cùng hạ anh nam nhưng thật ra nói. Hạ Anh Nam đỏ mắt hồng, ngực chướng đau nhức khổ sở, nhưng lúc này còn phải chịu đựng. Nhưng bác sĩ chưa nói, Hạ Học Binh lại biết, cho nên này sẽ nhìn một phòng người nhà, liền công đạo hậu sự giống nhau. Hạ ra người đều hoảng sợ, úc chân khóc lớn hơn nửa thành. Hạ Học Binh đau đầu nói, úc chân, ngươi đời này cũng không đổi được, nhưng về sau ngươi tính tình cũng muốn thu liễm một ít. Nhi nữ tôn bối đều là hiếu thuận, ngươi muốn tích phúc, ta mặc kệ, muốn chết cùng chết. Úc chân trọng trọng phóng lời nói. Hạ học binh xem nàng như vậy thở dài, cũng không nói nhiều, ánh mắt chuyển qua tôn tử trên người. Chương 721 vô pháp đúng lý hợp tình. Cao ra cháu gái không tuổi, ngươi nếu thích liền nỗ lực theo đuổi đi, đuổi không kịp là ngươi không có bản lĩnh, đuổi theo, liền phải hảo hảo đối nhân ra, bằng không ta không nhận ngươi cái này tôn tử. Buồn văn tử. Đầu phát hạ học binh trong thanh âm mang theo trước kia không có suy yếu. Úc chân động động miệng, tưởng phản bác, nhưng lúc này, lại không dám cao giá hưng cùng hạ hiểu bên này cũng thu được tin tức từ thủ đô chạy đến ở bệnh viện cửa gặp gỡ gốc thế kiệt cùng dương tuyết hoa mọi người đều có chút trầm mặc chào hỏi lúc sau cũng không nói gì thêm đều là cùng mỗi người hạ học binh thân thể không hảo bọn họ trong lòng nhiều ít đều khổ sở thậm chí khi nào cũng đến phiên bọn họ sinh lão bệnh tử đều là vô pháp kháng cự quy luật tự nhiên mỗi người đều sẽ có như vậy một ngày nhưng tự nhiên cũng hy vọng ngày này muộn tới một ít tới rồi hạ học binh phòng bệnh nơi này đã có không ít người Hạ học binh cũng là bộ đội lao thủ trưởng, này sẽ sinh mệnh đi đến cuối cùng thời điểm, bạn bè thân thích đều lại đây. Hạ hiểu cũng thấy được đồng Mỹ Hoa Nhi tử, mới biết được đồng Mỹ Hoa 10 năm trước liền chết bệnh, hạ hiểu cùng Dương Tuyết Hoa trầm mặc, các nàng đảo không đem đồng Mỹ Hoa cấp đã quên, rốt cuộc người ra rồi, tổng hội hồi ức từ trước sự tình. Chỉ là lại không có nghĩ đến đồng Mỹ Hoa sớm như vậy liền đi rồi. Nay sẽ tới hạ học binh phòng bệnh, đại gia trong lòng đều có chút trầm trọng, đặc biệt là ước thế kiệt cùng Dương Tuyết Hoa rốt cuộc bọn họ là thường tới xem hạ học binh không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày hạ học binh thoạt nhìn lại già cả rất nhiều thậm chí sắc mặt phi thường kém nhìn đến cao giá hưng cùng hạ hiểu lại đây hạ học binh ảm đạm ánh mắt nháy mắt sáng lời cao nhị hạ hiểu các ngươi tới cao giá hưng tiến lên đi nắm hạ học binh tay hạ hiểu cũng bồi ngồi vào một bên úc chân vừa thấy đến hạ hiểu sắc mặt nháy mắt khó coi thậm chí đều không có cùng hạ hiểu chào hỏi hạ hiểu nhưng thật ra cùng úc chân chào hỏi úc chân gương mặt không ứng nhưng nhìn hạ học binh sắc mặt lại khẽ ử một tiếng hạ hiểu nhìn úc chân như vậy đáy lòng thở dài úc chân là để ý hạ học binh đáng tiếc người không thế nào thông minh tính cách cũng không đúng lúc này hạ học binh đã mở miệng các ngươi có thể đến tiễn ta đoạn đường ta đời này cũng không hám chúng ta là cả đời huynh đệ cao giá hương thanh âm có chút nhẹ nào tuy nói cùng hạ học binh không cần cùng mặc chung một cái quần lớn lên nhưng cũng là đánh tiểu liền cùng nhau chơi đến đại cãi nhau ầm ĩ cảm tình nhưng vẫn thực hảo mấy năm nay Cao giá hương cùng hạ học binh liền không có đoạn quá liên hệ, bất quá không cùng hạ hiểu để thôi. Hạ học binh thực thỏa mãn, tuy rằng từ trịnh hướng hồng bên này bối phận đi lên nói, hạ học binh là cao giá hương biểu cứu, nhưng từ cao ra nơi này bối phận tới nói, chính là biểu ca. Cho nên bọn họ cũng sẽ không để ý bối phận thượng sự tình, mặc kệ thế nào, bọn họ đều là từ nhỏ cùng nhau trưởng thành hảo huynh đệ. Lúc này hạ học binh cũng nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái, trong lòng nhẹ nhẹ tiếc nuối, nhưng hạ hiểu quá hảo, hắn cũng cao hứng. Hơn nữa hạ học binh cũng không thể không thừa nhận, hạ hiểu xác thật thực thích hợp Cao Giá Hưng, gả cho Cao Giá Hưng, khẳng định so cùng hắn hạnh phúc. Bởi vì Cao Giá Hưng có một cái hạnh phúc mỹ man gia đình, có một cái hảo bà bà mũ mụ đây là hạ học binh nhất âm mộ. Mà hạ học binh này một ánh mắt, làm úc chân có chút băng không được, nhịn không được liền tưởng rồi hạ hiểu, nhưng vẫn là chịu đựng, chỉ có thể buồn bực ra cửa. Hạ hiểu đứng lên nói, các ngươi huynh đệ hồi lâu không có gặp mặt, hảo hảo tâm sự, ta đi xem úc chân Hạ hiểu ra tới thời điểm, liền nhìn đến ở phòng bệnh ngoại Dương Tuyết Hoa cùng Úc Thế Kiệt bọn họ, nhưng thật ra không có nhìn đến Úc Trân. Úc Trân đâu? Hạ hiểu hỏi Dương Tuyết Hoa. Chiều toilet đi. Dương Tuyết Hoa chỉ chỉ phương hướng. Ta qua đi nhìn xem nàng. Hạ hiểu nói. Dương Tuyết Hoa lắc đầu, ngươi không cần phải xen vào nàng, nàng vẫn luôn đều như vậy xử tiểu tính tình, nhiều năm như vậy, một phen tuổi vẫn là không thay đổi. Bất quá Hạ hiểu vẫn là hướng tới toilet mà đi. Úc chân lại không khắp nơi toilet, mà là ở thùng rác bên cạnh góc nơi đó trộm ngặt lệ. Hạ hiểu đi qua, từ trong túi móc ra một bao tiểu khăn giấy lấy ra một mảnh đưa cho Úc chân, lau lau đi. Úc chân nhìn đến là hạ hiểu vẫn là không tình nguyện tiếp nhận, ngươi lại đây làm cái gì, xem ta chê cười sao. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta đang xem người chê cười. Hạ hiểu nói, ha ha, ta nam nhân thích ngươi cả đời, ngươi trong lòng khẳng định rất đắc ý đi. Úc chân nhìn một thân tố nhã lại cũng giấu không được phong hoa vận sức hạ hiểu, trong lòng còn có chút ghen ghét, ông trời quá không công bằng, hơn nữa rõ ràng thiên vị hậu ái hạ hiểu. Nếu là hạ hiểu chỉ là giống nhau xinh đẹp, chỉ là giống nhau nữ nhân, hạ học binh cũng sẽ không nhớ thương nhiều năm. Úc chân không phải không có nghĩ tới đem hạ hiểu cấp so đi xuống, nhưng nàng cùng hạ hiểu vốn di chính là bất đồng chức nghiệp cùng loại hình người, là vô pháp cùng hạ hiểu so. Hơn nữa lấy chính mình khuyết điểm đi cùng hạ hiểu sở trường so cũng chỉ sẽ hiện ra chính mình không đủ nhưng úc chân sở trường cũng không nhiều lắm phương diện kia nàng đều so ra kém hạ hiểu trước kia còn có thể ở xuất thân thượng hiện so hạ hiểu còn cao quý nhưng cũng chỉ thế mà thôi Ngươi a nhiều năm như vậy vẫn là bộ dáng này úc chân ngươi tâm thái không đúng hạ hiểu là càng sống càng đi trở về úc chân trừng mắt liền phải dỗi hạ hiểu hạ hiểu nhưng thật ra tâm bình khí hòa ta cùng hạ học binh là từng có động tình nhưng kia sớm đã đi qua Chúng ta đều đi phía trước xem, ngươi nhưng vẫn dối rắm ở qua đi. Hạ học binh là ưu tú, chính ngươi cũng biết, bằng không lúc trước cũng sẽ không coi trọng hắn. Ta cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào thực xin lỗi ngươi, ta cùng hạ học binh lúc ấy còn không có xác định quan hệ, cho nên ngươi cũng không tính tham gia chúng ta chi gian. Hạ học binh mẹ không thích ta, mặc dù là không có ngươi, cũng sẽ có lý chân vương chân trương chân, xét đến cùng ta cùng hạ học binh không có duyên phận. Úc chân đối lời này vẫn là thực nhận đồng, sắc mặt cũng hơi tễ. Nhớ tới lúc trước sự tình, nàng cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình có cái gì không đúng, rốt cuộc hạ học binh không có cùng hạ hiểu xác định quan hệ. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, nàng tự nhiên có thể theo đuổi. Đã từng nàng cũng rất đắc ý chính mình được đến hạ học binh, lại không có nghĩ vậy cả đời cũng vô pháp đem hạ hiểu đuổi ra hạ học binh tâm, nàng nhìn như thắng, kỳ thật lại thua. Hạ hiểu tiếp tục nói, hạ học binh kỳ thật là một cái rất có trách nhiệm tâm người, hơn nữa các ngươi này đoạn quan hệ cũng là ngươi miễn cưỡng mà đến. Hắn cũng có đối với ngươi tốt thời điểm đi, các ngươi cũng không phải là từ lúc bắt đầu liền quan hệ như vậy cương, có phải hay không? Vậy ngươi là như thế nào đem hai người quan hệ biến cương, như thế nào đem nhật tử quá thành như vậy, thật là bởi vì ta nguyên nhân sao? Úc chân không có trả lời, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, nhưng trong lòng lại là một đốn, đối mặt hạ hiểu, lại vô pháp đúng lý hợp tình. Bọn họ tự kết hôn sau, quan hệ liền vẫn luôn không ôn không hỏa, nhưng Úc chân nơi nào thỏa mãn tại đây? bằng không cũng sẽ không thường thường cùng hạ học binh áo hy vọng hạ học binh yêu nàng đối nàng nhiệt tình một ít hơn nữa trước nay đều là úc chân chủ động lâu rồi tự nhiên liền không căm lòng chương 721 trọng thương hôn mê thấy úc chân không có trả lời hạ hiểu cũng biết chính mình đoán đúng rồi như vậy sao lại bọn họ cảm tình đương đó chính là bọn họ phu thê hai người vấn đề hạ hiểu không có nói thêm nữa lưu úc chân chính mình tưởng nàng này vừa đi dương tuyết hoa nhưng thật ra xuất hiện hướng tới úc chân nói Ngươi lúc trước miễn cưỡng đoạn hôn nhân này thời điểm nên nghĩ đến có lẽ đoạn hôn nhân này sẽ không như vậy mỹ mãn, càng không thể cưỡng cầu một người tình yêu. Nói tới đây, Dương Tuyết Hoa lại nói, hơn nữa đều bảy tám chục tuổi, còn tưởng cái gì yêu không yêu, ngươi không cảm thấy chính mình có vấn đề sao? Bạn già bạn già, lao tới bạn, ngươi đều cùng Hạ Học Bình kết hôn nhiều năm như vậy, hảo hảo an độ lúc tuổi già là được. Lan lộn cái gì, lan lộn ra vấn đề tới, kết quả là chịu tội còn không phải chính ngươi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hiện tại muội Phu đều như vậy, ngươi cũng đừng chí khí, làm hắn an an ổn ổn đi. Thành sao? Dương Tuyết Hoa lời này rơi xuống, úc chân hoa một tiếng, bụng mặt khóc lớn lên, khe hở ngón tay chảy ra hối hận nước mắt. Chính là lúc này lại tỉnh nộ cũng đã chậm, chờ úc chân ở hồi phòng bệnh thời điểm, Hạ Học Binh nhìn nàng, suy yếu gần từng chữ một nói: Ta không còn nữa, ngươi hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Lại nhìn con cái nói, chiếu cố hảo các ngươi mẹ. Cứ như vậy, Hạ Học Binh đi rồi, trong phòng bệnh nhất thời tiếng khóc một mảnh. Bên ngoài Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu còn có Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa bọn họ đều đỏ mắt, khổ sở không thôi. Mà Hạ học binh đi rồi, Úc chân tinh thần xa suốt một đoạn thời gian, nhưng rốt cuộc không có khóc nháo muốn chết muốn sống. Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa bọn họ trong lòng cũng cảm thán, nhìn lẫn nhau đều có chút trầm mặc không nói gì, không biết khi nào cũng đến phiên bọn họ. Cùng Dương Tuyết Hoa Úc Thế Kiệt phân biệt sau, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng liền về tới thủ đô, chỉ là thành thị không khí không có ở nông thôn hảo. Hạ Hiểu bên này cũng vẫn luôn nghiên cứu như thế nào thanh trừ này đó xương ngủ, chỉ là đây là một cái đại công trình, cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Lần này tới, Cao Giá Hưng liền nói, chúng ta về quê đi, này thành thị không chung sám xịt, buổi tối ngôi sao ánh trăng đều khó gặp đến. Hảo Hạ Hiểu là phi thường nhận đồng, hướng tới Cao Giá Hưng nói, chúng ta đi vườn bách thú bên kia trụ đi. Một quyết định này, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu liền cùng nhi nữ tôn bối nhóm thương lượng, đại gia tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ đều bên ngoài có chính mình sự tình vội vàng, thường xuyên ra bên ngoài chạy, thậm chí là mạng thế giới 43 ba, mà hai lão niên kỳ lớn, cũng không thể giống như trước như vậy rốt cuộc đi rồi. Về quê cũng hảo, ít nhất không khí tương đối tới nói tốt rất nhiều, đối thân thể cũng hảo. Một quyết định này, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng liền chuẩn bị về quê, lại không nghĩ lúc này, thạch đầu ra nhiệm vụ đã trở lại. y mỉ mất tích, thạch đầu đi cứu người, nhưng thật ra đem Ý mỉ cấp cứu trở về tới, nhưng thạch đầu lại bị thương. Hạ Hiểu lần đầu tiên nhìn đến thạch đầu chịu như vậy trọng thương, trong lòng lo lắng thực, thậm chí có vài phần hoảng loạn. Thạch đầu thật vất vả trọng sinh, sẽ không như vậy chết. Hạ Hiểu nhìn hôn mê bất tỉnh thạch đầu, tâm tình cũng thực trầm trọng. Tiểu Sa Nguyệt ở một bên hướng mắt, lặng lẽ gật lệ, cũng là khổ sở thực. Cao gia người đều tới rồi thạch đầu phong bệnh tới, thạch đầu lần này thương thực trọng, có thể thấy được nhiệm vụ lần này có bao nhiêu mạo hiểm. Lúc này, Y Mị cùng nhà hắn người đều lại đây, một là cảm tạ thạch đầu đối Y Mị ân cứu mạng nhị lại là nói việc hôn nhân. Ý mì càng là khóc khóc nước mắt nước mắt tỏ vẻ, mặc kệ thạch đầu biến thành bộ rắn gì, nàng đều không chê thạch đầu thế nào, nàng ái thạch đầu, muốn gả cấp thạch đầu, sẽ vẫn luôn bồi thạch đầu. Cao ra người hết trôi nói rồi, liền tính ngải ra quyền cao chức trọng, nhưng hôn sự cũng không phải như vậy nói. Tiểu sa nguyệt trừng lớn đôi mắt, tay hung hăng túng chặt, hẳn không thể một quyền liền làm đến Ý mì trên mặt. Cái gì kêu không chê cao bái chạch thế nào, Ý mì có cái gì tư cách ghét bỏ? Tiểu sang nguyệt trận mắt giận nhìn. Lúc này, cao gia người nghe xong ý mi nói cũng không vui, quả thật ý mi này hành động làm người cảm động, nhưng lời này nghe cũng làm người có vài phần không thoải mái. Bái trạch sẽ không có việc gì, cứu ngải thượng ý là bái trạch trước trách nơi, các ngươi không cần cảm tạ. Bái Cao Dương không đề cập tới hôn sự sự tình, mặc dù nhi tử khả năng thương tàn thậm chí nguy hiểm cho tính mạng, hắn cũng không có khả năng ở nhi tử hôn mê bất tỉnh thời điểm, cho hắn định ra hôn sự. Mà ý mỹ này một bộ ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp bộ dáng cũng không có làm cao gia người cảm động chỉ cảm thấy vô ngữ thúc thúc bái trạch lấy mệnh hộ ta ta ý mỹ còn tưởng nói cái gì nữa tiểu sa nguyệt đã nhịn không được ra tiếng ngài thượng úy ta là bái trạch bạn gái mặc kệ bái trạch như thế nào ta đều sẽ bồi hắn cao gia người kinh ngạc với tiểu sa nguyệt đứng ra nhưng lúc này bọn họ cũng chưa nói cái gì ngài ra nơi này đảo có chút ngượng ngùng ý mỹ có chút không cam lòng nói ngươi nói bậy Ngươi căn bản không phải cao thượng giáo bạn gái. Tiểu Sa Nguyệt lấy ra thạch đầu chìa khóa nói, hắn chìa khóa ở ta nơi này, ngải thượng ý nếu là có cái gì nghi vấn, chờ bái Trạch tỉnh lại lại nói. Ngươi nếu thật muốn báo ân, có rất nhiều nhiều loại phương pháp, chúng ta cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp. Đối với ý mì, Tiểu Sa Nguyệt là có chút giận, nghe nói lúc này đây là ý mì tự chủ trương, làm bị địch nhân cấp bắt lấy. Thậm chí bị địch nhân dùng để rụ dỗ thạch đầu, đối phó thạch đầu, thạch đầu che chở nàng bị không ít công kích tới rồi an toàn khu nhìn đến cứu viện mới nga xuống. Mà ý mỉ chính mình lại là lông tóc vô thương, thân là một cái quân nhân, vẫn là thượng ý, thế nhưng lông tóc vô thương bị cứu trở về tới, ngược lại cứu người người trải qua sinh tử, như thế nào đều làm người không thoải mái. Cảm ơn các ngươi tới thăm, các ngươi có tâm, bái trạch hiện tại hôn mê bất tỉnh, hết thể vẫn là chờ hắn tỉnh lại lại nói. Hơn nữa bái trạch có đối tượng, ngài thượng ý không cần tự trách, ngươi đáng giá càng tốt. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười Nhưng trong mắt là lãnh đạo, ngải ra sắc thật so cao gia có quyền thế, nhưng hiện giờ cao ra cũng không yếu, cũng không phải hảo khinh. Ngải ngươi nhà ngượng ngủng, bọn họ cũng là thật muốn hai nhà kết thân, mà y mì cũng nói động người nhà, vốn tưởng rằng cao bái trạch hôn mê bất tỉnh thời điểm, nàng lấy thân báo đáp, sẽ được đến cao gia người cảm kích, lại không nghĩ toát ra tiểu sa nguyệt. Đối với tiểu sa nguyệt ra tới, y mì trong lòng cũng không cao hứng, nhưng nhìn tiểu sa nguyệt trên tay chìa khóa, trong lòng cũng buồn bực thực ngại ngươi nhà sau khi rời đi cao gia nhân tài nhẹ nhàng thở ra ánh mắt cũng rơi xuống tiểu sa nguyệt trên người tiểu sa nguyệt nơi này có chút ngượng ngùng nói ta không phải thạch đầu ca ca bạn gái ta chỉ là lừa y mi nàng tổng tới tìm thạch đầu ca ca thạch đầu ca ca cũng không thích nàng hạ hiểu cười kéo qua tiểu sa nguyệt nói vừa mới nhưng thật ra cảm ơn ngươi so sánh với y mi hạ hiểu càng xem trọng tiểu sa nguyệt cùng thạch đầu nhưng nàng xem trọng vô dụng còn phải thạch đầu xem trọng mới là Thạch đầu từ nhỏ cùng Tiểu Sa Nguyệt quan hệ không tồi, ở chung cũng mười mấy năm, hiện tại Tiểu Sa Nguyệt vẫn là thạch đầu thủ hạ, liền không biết thạch đầu cái gì ý tưởng. Chương 722 tập kích bệnh viện. Lúc này, cao da người nhìn nằm ở trên giường bệnh thạch đầu, đôi mắt hồng hồng, cái mũi cũng lên men. Thạch đầu thương rất nặng, trên người chúng thật nhiều thương, mặc dù là xuyên chống đạn phục, nhưng từ hắn trên người đào ra viên đạn đều vài viên, cánh tay đuổi đều có vài chỗ. Thậm chí cuối cùng một thương đánh vào ngực. Lệch khỏi quỹ đạo trái tim một cm bằng không tánh mạng khó bảo toàn Chuyên gia bên này đều tỏ vẻ, thạch đầu mặc dù là cứu sống, đều khả năng thương tàn Cái này làm cho cao gia người như thế nào dễ chịu Một ngày hai ngày, ba ngày, một tuần, thạch đầu đều không có tỉnh lại Cao gia người mỗi người tâm tình trầm trọng, lệ mẫn đôi mắt đều khóc xưng lên Cao nhị ca Lén, hạ hiểu nhìn cao giá hưng thấp giọng nói Nàng sợ thạch đầu như vậy ngủ đi xuống, liền một ngủ không tỉnh Thừa dịp hiện tại không gian còn ở, nước suối không có hoàn toàn tin tức, nàng tưởng đem thạch đầu lộng tiến trong không gian. Ân, làm sao vậy? Cao giá hưng hỏi. Ta có lẽ có biện pháp cứu thạch đầu, ngươi có thể giúp ta sao? Lúc này, hạ hiểu cũng mặc kệ nhiều như vậy, thạch đầu mệnh ở sớm tối, nàng muốn cứu thạch đầu, liền yêu cầu Cao giá hưng hỗ trợ. Lúc này hạ hiểu nếu là chính mình tới, vẫn là có chút khó làm đến, rốt cuộc thạch đầu này trong phòng bệnh đều là theo dõi nàng không thể làm thạch đầu không căn cứ biến mất hiện giờ nước suối không có trước kia như vậy tốt công hiệu hạ hiểu nếu chỉ cần ẩn thân cấp thạch đầu đổi điếu bình thủy sợ hiệu quả cực nhỏ cho nên hạ hiểu liền tưởng đem thạch đầu lộng tiến trong không gian đem thạch đầu đặt ở nước suối phao như vậy có lẽ đối thạch đầu trên người thường có chỗ lợi muốn như thế nào rút cao giá hưng tự nhiên tưởng cứu thạch đầu theo dõi hạ hiểu nói cao giá hưng trầm mặc này theo dõi là quân khu thạch đầu là trọng chứng giáng hộ Theo dõi nơi đó không phải như vậy hảo xử lý. Tuy rằng hắn có thể đem theo dõi cấp tạm thời cấp che đậy, nhưng một khi phòng điều khiển bên kia phát hiện thạch đầu phòng bệnh theo dõi không rõ ràng, hoặc là nhìn không tới, khẳng định sẽ khiến cho coi trọng. Cao Giá Hưng nhìn về phía Hạ Hiểu, ngươi muốn bao lâu? Ngươi không hỏi ta như thế nào giúp sao? Hạ Hiểu nói. Cao Giá Hưng nắm Hạ Hiểu tay nói, chúng ta phu thê nhiều năm, sao có thể không cảm giác được, tuy rằng không biết ngươi có cái gì bí mật, nhưng có bí mật là được. Cao giá hưng lời này vừa ra, hạ hiểu khiếp sợ mà nhìn hắn, nàng cho rằng chính mình thực bí ẩn, rất cẩn thận, không nghĩ tới cao giá hưng thế nhưng biết. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Hạ hiểu hỏi. Rất sớm, trước kia ta nước uống đều cùng bình thường thủy không giống nhau, ngươi làm đồ ăn hương vị cũng không giống nhau, còn có rau xanh vị cũng là bất đồng. Cao giá hưng nhất nhất liệt kê, hạ hiểu mở to hai mắt nhìn. Nay sẽ sắp sắp nói, Tia đại gia có phải hay không cũng biết. Sẽ không, chúng ta là phu thê. Tự nhiên càng hiểu biết lẫn nhau, cũng càng cẩn thận một ít. Ta trước kia cũng là không có chú ý, nhưng lâu mà lâu biết, chậm rãi liền cảm giác ra tới. Cao giá hưng lời này làm hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng rối tay vây quanh Cao giá hưng eo, Cao nhị Ca, thực xin lỗi, không phải ta không nói cho ngươi, mà là loại chuyện này không hảo giải thích. Ân Cao giá hưng lên tiếng. Ta hạ hiểu suy xét đem không gian sự tình nói cho Cao giá hưng, hai người bảy tám chục tuổi, cả đời cảm tình cũng trải qua khảo nghiệm hạ hiểu vốn tưởng rằng có thể giấu cả đời nhưng nếu cao giá hưng đã biết cũng không có gì hảo giấu nhưng nàng muốn nói thời điểm cao giá hưng lại duỗi tay để lại hạ hiểu môi ngươi tưởng cùng ta nói ta thật cao hứng nhưng nếu là bí mật ngươi liền giấu ở trong lòng đi cao giá hưng lúc này nhiều ít có chút sợ hãi hắn trước kia cũng từng muốn biết thậm chí nghĩ nào một ngày hạ hiểu sẽ cùng hắn giải thích cùng nhau nhưng hắn không dám hỏi hắn sợ biết quá nhiều không biết đồ vật sợ mất đi hạ hiểu lúc này hạ hiểu tưởng nói Cao giá hưng cũng không dám nghe, liền sợ hạ hiểu một tiết lộ thiên cơ, sẽ đã chịu trừng phạt, sẽ biến mất, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên hắn tình nguyện không biết. Đừng nói. Cao giá hưng ôm chặt hạ hiểu, ta không muốn nghe, chỉ cần ngươi ở ta bên người thì tốt rồi. Hạ hiểu trong lòng nồng đậm cảm động, trong mắt đều lóe nước mắt, cao nhị Ca, đời này gặp được ngươi, gả cho ngươi, ta liền chưa bao giờ có hối hận quá. Đúng vậy, hạ hiểu chưa bao giờ có hối hận quá. Đều nói nữ nhân mặc kệ gả cho ai. Đều sẽ từng có một tia hối hận, bởi vì con người không hoàn mỹ, nam nhân có ưu khuyết điểm, nữ nhân đồng dạng cũng có. Nhưng là Hạ Hiểu gả cho Cao Giá Hưng, cho dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc dù vì Cao Giá Hưng bên ngoài vào sinh ra tử mà lo lắng hãi hùng, Hạ Hiểu cũng cũng không hối hận. Ta thực vinh hạnh Cao Giá Hưng nói, liền lại lo lắng nói, cứu thạch đầu, ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Hạ Hiểu nói, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta đây bồi ngươi cùng nhau, ngươi sinh ta sinh. Người chết ta cũng tuyệt không sống một mình. Cao Giá Hưng tự nhiên nói không nên lời không cứu tôn tử nói, dù sao bọn họ sống đến cái này số tuổi, cũng không hám. Nhưng nếu là nhìn đến tôn tử cứ như vậy chết ở bọn họ phía trước, làm cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Cao Giá Hưng cũng là làm không được. Hạ Hiểu lại khóc, cảm thấy chính mình nước mắt cũng quá thiện, luôn là dễ dàng bị cảm động, nàng tay chụp Cao Giá Hưng một chút, giận dỗi nói, đừng lao nói này đó hại ta rất nước mắt nói. Ta là thiệt tình. Chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau đồng sinh cộng tử, đời này, cũng hy vọng kiếp sau, kiếp sau sau nữa chúng ta đều có thể cùng nhau. Cao Giá Hưng nói càng ngày càng lửa tình. Nhưng đây là hắn trong lòng suy nghĩ, cũng là hắn thiệt tình lời nói, nếu là hắn chết ở hạ hiểu đằng trước, hắn còn có thể tại hoàng tuyển trên đường chờ hạ hiểu. Nếu là hạ hiểu đã chết, hắn cũng tuyệt không sống một mình, bằng không hạ hiểu một người ở hoàng tuyển trên đường, cô đơn, sợ hãi, làm sao bây giờ? Hắn bất hòa hạ hiểu cùng nhau, vạn nhất hoàng tuyển trên đường. Đem Hạ Hiểu đánh mất, hắn chính là thành quỷ cũng sẽ hối hận. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Hạ Hiểu lắc đầu chấn an Cao Giá Hưng, ngươi chỉ cần không cho theo dõi chú ý tới này gian phòng bệnh, ta cùng thạch đầu rời đi, ngươi ở chỗ này thủ thì tốt rồi. Hảo Cao Giá Hưng đồng ý. Cao Giá Hưng ứng sàng khoái, Hạ Hiểu lại có chút chần chờ, rốt cuộc nàng là muốn đem thạch đầu lộng tới nước suối phao, nhưng chỉ là phao một chốc một lát chưa chắc sẽ có hiệu quả. Hơn nữa mỗi ngày như vậy, dễ dàng bị phát hiện. Cao nhị ca, chúng ta đem thạch đầu làm ra viện đi. Hạ hiểu nói. Cao giá hưng có chút chần trở, rốt cuộc ở bệnh viện, có bác sĩ nhìn. Ta cũng không có nắm chắc, nhưng muốn thử xem. Hạ hiểu cũng biết chính mình yêu cầu này tùy hứng một ít, nàng không phải không có nghĩ tới ẩn thân đem thạch đầu cấp trộm tiến trong không gian, nhưng thạch đầu nếu là không căn cứ biến mất, này không hảo giải thích. Hai người chính thương lượng, Cao giá hưng cũng bồi hạ hiểu tùy hứng một hồi, cũng biết hạ hiểu đem thạch đầu xem thực trọng, sẽ không lấy thạch đầu sinh mệnh nói m Cho nên Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đến bệnh viện tới thời điểm, mang theo cảnh vệ viên, hiện tại cảnh vệ viên đã không phải tiểu trương. Cao Giá Hưng là lại đây giúp thạch đầu làm xuất viện, muốn dùng tìm được rồi một cái lánh đời cao nhân cứu thạch đầu lấy cớ. Lại chưa từng tưởng, bọn họ đến bệnh viện thời điểm, thế nhưng có người tập kích bệnh viện, tưởng cướp đi thạch đầu. mươi 723 thạch đầu đã ở ta trên tay. Ký hiệu nam. Cao nhị ca, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. Hạ Hiểu tưởng ẩn thân qua đi. Đem thạch đầu cấp tàng tiến không gian Cao giá hưng nào yên tâm Nắm hạ hiểu tay không bỏ Ngươi ngồi, thạch đầu bên người có người bảo hộ Ta đây đi một chuyến toilet Hạ hiểu lời này làm cao giá hưng vô ngữ Lại nghe hạ hiểu nói Người có tam cấp, lòng ta khẩn trương, Thật muốn đi toilet Ta ở bên ngoài thủ ngươi, đi nhanh về nhanh Cao giá hưng nói Hạ hiểu nơi nào sẽ nghe cao giá hưng Này chợt lóe vào toilet Liền lóe vào trong không gian hướng tới thạch đầu phòng bệnh đi Cao giá hưng nơi này vẻ mặt nghiêm túc mà gọi điện thoại, biểu tình phi thường ngừng trọng, làm phi dương mau chóng phái người lại đây. Thật là gan chó tử bao thiên, thật đương quân khu bệnh viện là ăn chay sao, thế nhưng đến quân khu bệnh viện nơi này kiếp người. Hạ hiểu bên này đến thạch đầu trong phòng bệnh, nhìn đến thạch đầu đã không ở trên giường bệnh, trong lòng tức khắc căng thẳng, vội chạy đi ra ngoài, bên ngoài đã giao chiến đi lên. Có người xác thật muốn sấn loạn mang đi thạch đầu, hạ hiểu vô pháp trực tiếp tiến lên, tuy rằng lẩn thân. Nhưng nàng cũng không dám bảo đảm ẩn thân có thể không sợ viên đạn. Cho nên hạ hiểu lại lần nữa tiến trong không gian, từ trong không gian tới rồi một khác đầu đi, đổ kiếp thạch đầu cùng địch quân. Vừa thấy vượng mê thạch đầu phải bị mang đi, hạ hiểu nơi nào nguyện ý, này sẽ móc ra một khẩu súng, hướng tươi ôm thạch đầu người đầu một băng, hạ hiểu nháy mắt mà tiếp nhận thạch đầu mang đi. Đem thạch đầu lộng tiến không gian sau, hạ hiểu liền lập tức làm thạch đầu ngâm mình ở nước suối, bảo đảm thạch đầu thân thể không trượt xuống thủy bị im, nàng mới rời đi. Lần này đến Cao Giá Hưng bên người, Cao Giá Hưng sắc mặt nhưng khó coi, trời biết hắn tới rồi toa lét không thấy được hạ hiểu, tim đập đều mau ngừng. Cao Giá Hưng cũng không có thể hiện xông lên bệnh viện đi, tuy rằng trước kia thực ghê gớm, nhưng hiện tại thượng 80, Cao Giá Hưng cũng không thể không chịu già. Hơn nữa lúc này bệnh viện phi thường loạn, một đám người thét trói thai, không ngừng trào ra tới, thậm chí còn có tiếng nổ mạnh. Vì thạch đầu, những người này thế nhưng như thế hủy hoại quân khu bệnh viện, Cao Giá Hưng sắc mặt căng thẳng. cao nhị ca Thạch đầu đã ở ta trên tay. Hạ hiểu thấp giọng ở cao giá hưng bên tai nói. Cao giá hưng cả người sướng sốt, tiến lặng nhìn hạ hiểu, có chút phản ứng không kịp. Hạ hiểu bên người tự nhiên không có thạch đầu, nhưng đối với cái kia thần kỳ tồn tại, cao giá hưng này sẽ căng thẳng mặt có một kia vết rách. Ta có thể đi vào sao? Cao giá hưng nói. Hạ hiểu nghĩ nghĩ, bên trong kia giống không có gì bí mật, cũng không có nói đến thạch đầu biến thành người sự tình, lập tức gật gật đầu. Không gian sự tình hạ thăng hiện tại là nguyện ý cùng cao giá hưng nói nhưng thạch đầu từ không gian linh biến thành người sự tình hạ hiểu vẫn là quyết định tiếp tục giấu giếm thậm chí cả đời đều không nghĩ làm cao giá hưng biết cao giá hưng đối thạch đầu hái là bởi vì thạch đầu là hắn thân tôn tử nhưng nếu biết thạch đầu kỳ thật là không gian linh hướng phía sau đối thạch đầu tâm cảnh thượng khẳng định có biến hóa thậm chí khả năng vô pháp đem thạch đầu cùng cây nhỏ khỏe mạnh bọn họ giống nhau ngang nhau đối đãi Này không phải hạ hiểu muốn. hơn nữa thạch đầu nếu đã biết Trong lòng khẳng định cũng sẽ khổ sở, cho nên dấu giếm là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta trở về. Nơi này hết thể giao cho Phi Dương. Nay sẽ thạch đầu ở Hạ Hiểu trên tay, Cao Giá Hưng trong lòng ăn ổn. Bệnh viện nơi này hắn liền không dành lo, tưởng vào xem thạch đầu. Lập tức Hạ Hiểu chuẩn bị làm cảnh vệ viên lái xe về nhà, nhưng Cao Giá Hưng nói, không, chúng ta không trở về nhà, đi nghỉ phép đi. Hạ Hiểu bí mật, Cao Giá Hưng cũng tưởng giúp Hạ Hiểu bảo hộ. Cho nên lúc này, Cao Giá Hưng lựa chọn rời đi. Tiểu Lý, cho ngươi phóng một đoạn thời gian giả, ngươi về trước ra đi. Cao Giá Hưng nói, lao thủ trưởng. Tiểu Lý có chút nôn nóng. Hạ hiểu vội trấn an hắn nói, ngươi nếu không nghĩ nghỉ, có thể đi tìm phi dương, hắn sẽ an bài ngươi, chúng ta tính toán đi đi một chút, ngươi yên tâm đi, không cần đi theo, ta cấp phi dương cứ gọi điện thoại, hắn cũng biết. Hạ hiểu như vậy vừa nói, Tiểu Lý cũng không có lại kiên trì, hắn xuống xe lúc sau, Cao Giá Hưng liền ngồi xuống điều khiển bị thượng, hạ hiểu như cũ ở phía sau tòa. Mà bay Dương bên này là vô cùng lo lắng, mà đối với một mảnh loạn bệnh viện, cả người phẫn nộ thực, không nghĩ tới an bài nhiều người như vậy thủ thạch đầu, thế nhưng còn có người dám đến quân khu bệnh viện kiếp người. Hơn nữa có thể như vậy làm, khẳng định có nằm vùng, bọn họ quân đội đi nhân ra nơi đó đương nằm vùng, bên này khẳng định cũng có bên kia người, Phi Dương không chút nghi ngờ. Nay sẽ nhìn bệnh viện chiến hỏa không hỏa, tiếng nổ mạnh không ngừng, Phi Dương đều đỏ mắt, vội cấp cao giá hừng gọi điện thoại, điện thoại một hồi lập tức nói, "Ba, Ngươi cùng mẹ ở đâu? Thạch đầu ở chúng ta nơi này, ngươi đừng lo lắng, ta và ngươi mẹ mang thạch đầu đi chữa bệnh, ngươi điều tra rõ bệnh viện sự tình là ai việc làm, còn có thạch đầu ở chúng ta trên tay sự tình, ngươi trước gạt, chỉ nói đã đem thạch đầu chuyển rời đến đường địa phương trị liệu, đừng lộ ra thạch đầu bất luận cái gì tin tức, còn có chú ý điện thoại đừng bị người nghe lén. Kia đầu cao giá hưng nói rơi xuống, phi dương sửng sốt một chút, lại là đại đại thư khẩu khí, nhi tử không có việc gì liền hảo. Bất quá những người này hắn tuyệt không có thể bông tha, phi dương đã dẫn người vây quanh toàn bộ bệnh viện, thạch đầu một ném, đối phương cũng là luôn cuống, cho nên bắt không ít người chất cùng phi dương rằng co, có thể nói trường hợp phi thường kịch liệt. Hạ hiểu bên này tới rồi một cái ẩn nấp địa phương, liền làm cao giá hưng xuống xe, sau đó một đài xe nháy mắt biến mất, lại thay đổi một khác đài xe ra tới. Cao giá hưng khó được trợn mắt há hốc mồm, sống không sai biệt lắm cả đời, vài thập niên giáo dục nháy mắt đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. hiểu hiểu Ngươi nói cho ta, ngươi thật không phải tiên nữ sao? Cao giá hưng nhịn không được nói. Nay sẽ là hạ hiểu lái xe, cao giá hưng ngồi vào ghế phụ vị trí thượng, nghe xong cao giá hưng nói, tức khắc cười. ngươi như thế nào không nói ta là yêu quái? Vậy ngươi bản thể là cái gì? Cao giá hưng lời này vừa ra, liền thu được hạ hiểu một cái tắt chụp đến chán thượng, ngươi mới là yêu quái. Cao giá hưng nói, cho nên chúng ta hiểu hiểu là tiên nữ.